Nhìn đến Tô Minh Huệ thời điểm, Bạch Tú Tú mày liền nhăn lên, bất quá một đoạn thời gian không gặp, người này lại làm mảnh khảnh không ít, sắc mặt cũng khó coi, phòng trường là bị nôn nghén tra tấn đủ lợi hại. Nàng thân thể bị Bạch Tú Tú dưỡng một đoạn thời gian, xem như so trước kia tốt một chút, bằng không nói, này nôn nghén phải phải đi nàng nửa cái mạng không thể. Bạch Tú Tú thấy nàng bộ dáng này, nhấp môi nói, "Nhị tỷ, ngươi này không thể được, đồ vật vẫn là đến ăn, bằng không nói, trong bụng Tú Tú dinh dưỡng cũng theo không kịp." Ta cũng muốn ăn, nhưng ăn liền phun, thật sự là quá khó tiếp thu rồi." Tô Minh Huệ thở dài, ai biết mang thai vất vả như vậy, nàng đều không nghĩ sinh. Mang thai chính là nữ nhân chịu tội." Bạch Tú Tú nói, "Ngươi đến bảo đảm giấc ngủ, thiếu thức đêm, ngày thường ngủ trưa cũng an bài thượng, ăn nhiều một chút làm, tỉ như tinh bột loại, ăn ít điểm nước canh, còn có cây độc cũng đừng ăn, ta lại cho ngươi khai dưỡng lực, chứ giảm bất giảm bất ngươi nôn nghén." Được lời này, Tô Minh Huệ tâm định rồi vài phần, cảm động nói: Cũng may có ngươi, ta đi bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ đều là làm ta ăn nhiều một chút, cũng không cùng ta nói nên làm như thế nào, ta này nên phun vẫn là muốn phun, ngươi mấy ngày nay vội, ta cũng ngượng ngùng tới hỏi ngươi. Không có việc gì, giống nhau qua 3 tháng là được. Nếu là 3 tháng về sau còn như vậy phun, vậy có chút bị tội. Tô Minh Huệ thì người tiến vào, hai người hàn huyên trong chốc lát. Nhìn nhìn thời gian, Tô Minh Huệ nói, ta hôm nay còn phải đi tranh bệnh viện, ta bồi ngươi đi. Ngươi này trạng thái làm ngươi một người đi, ta cũng không yên tâm. Bạch Tú Tú dù sao có thời gian, liền mở miệng nói. Tô Minh Huệ cảm kích thực, nữ nhân mang thai nhất yêu đất, mấy cái tỉ mội đều không bằng Bạch Tú Tú làm việc đúng chỗ. Hai người đi bệnh viện, Bạch Tú Tú đổi Tô Minh Huệ kiểm tra xong sau. Tô Minh Huệ nói, chúng ta đều tới bệnh viện, nếu không đi xem tiểu trứ ức. Đái Bảo Vẩn tuy rằng kiểm tra hảo thân thể khôi phục hảo, bất quá Đái Thành Xuân vẫn là kêu nàng nhiều ở mấy ngày viện, cho nên hiện tại còn ở bệnh viện tu dưỡ Chờ hai người đi đến trong phòng bệnh thời điểm, lại là nghe được Khắc Khẩu Thanh. Một cái xa lạ giọng nam truyền đến, mang theo vài phần âm dương quái khí, "Nha, ta nói ngươi nãy mấy tháng đều đã chạy đi đâu, nguyên lai like là chạy đến ba nơi này tới, như thế nào, ở bệnh viện nằm là làm gì, bác đồng tình sao, làm ba tưởng ta đối với ngươi không tốt." "Đái Bảo ẩn, ngươi có biết hay không chính ngươi là cái tình huống như thế nào, nếu không phải ta nói, đời này ngươi đều gả không ra, liền ngươi như vậy, cái nào nam nhân dám muốn ngươi?" Nếu không phải chính ngươi không thể kết thúc phu thê nghĩa vụ, ta cũng không đến mức đi ra bên ngoài tìm. Ta nói bảo chưa a, người này chính là muốn nhận mệnh, không sai biệt lắm phải. Mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy ngươi về sau vẫn là ta La Một Minh thế tử, bằng không nói, các ngươi mang ra cũng muốn bởi vì ngươi cái này bất hiếu nữ đem mặt cấp ném qua mới thôi. 52, chương 52. Đại Bảo ẩn cũng không biết La Một Minh là từ đâu biết được chính mình ở bệnh viện, vốn dĩ hảo tâm tình tất cả đều bị hủy hoại. Nhìn trước mắt cái này nguyên bản ở nàng trong vấn tượng, nhất ôn nhu săn sóc một nửa kia, không biết từ ngày nào đó bắt đầu, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Nàng đã từng là thật sự cho rằng, La Một Minh chính là chính mình cứu rỗi, nàng lại vô tận trong vực sâu cái kia nguyện ý vươn tay kéo nàng một phen người, chính là nàng phát hiện, nguyên lai like không phải, người này vươn tới tay, là muốn đem nàng hướng càng sâu nguyên địa phương đẩy. Nghĩ vậy chút, đại bảo ẩn chỉ cảm thấy buồn cười. Hiện giờ chính mình, thật vất vả trở về tới rồi người bình thường sinh hoạt. Chẳng sợ hiện giờ chính mình muốn mất đi rất nhiều đồ vật, chính mình khả năng sẽ rốt cuộc gả không ra, nhưng là nàng không sao cả, nàng chỉ nghĩ muốn chính mình một người hảo hảo sinh hoạt, không bao giờ muốn cùng La Một Minh ở bên nhau. Đại Bảo ẩn lạnh nhạt nhìn La Một Minh, ngươi cùng nữ nhân khác leo lổng ở bên nhau, còn muốn ta mở một con mắt nhắm một con mắt, La Một Minh ngươi rốt cuộc là nơi nào tới mặt, chẳng sợ ta thân thể thượng có một ít khuyết tật, chính là ngươi ở ta mang ra được đến, đã vậy là đủ rồi, làm người không thể quá lòng tham. Ngươi như vậy sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Ta là một mình không tin báo ứng, chỉ tin tru tính. Nghe được Đái Bảo Hợn nói, là một mình nhàn nhạt trở về một câu. Ý gì theo hắn đối Đái Bảo Hợn hiểu biết, biết nàng là sẽ không đem chính mình những việc này nói cho Đái Thành Xuân, không nói cái khác, chỉ là thân thể thượng nguyên nhân, Đái Bảo Hợn liền không nghĩ muốn cho người khác biết. Bằng không nói, là một mình cũng không dám như vậy trắng trận táo bạo. Nói câu khó nghe, hắn chính là xem chuẩn Đái Bảo Hợn, không nghĩ muốn ném cái này mặt. Lúc này mới dám làm ra loại chuyện này tới, chẳng sợ bị đối phương phát hiện, hắn cũng không có sợ hãi. La Một Minh nhìn Đại Bá Ngẩn, ha hả cười cười, chúng ta như bây giờ là tốt nhất kết quả, thân thể của ngươi ta chạm vào không được, chúng ta kết hôn mấy năm đều vẫn luôn không có hài tử, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị người hoài nghi, mấy năm trước ta đều thế ngươi lừa gạt đi qua, bảo chớ, chúng ta tuổi cũng không nhỏ, như vậy quá cả đời liền tính, ngươi vì mang ra danh thanh danh, ta cũng không nghĩ muốn ly hôn. Chúng ta liền như vậy chắp vá chắp vá một hồi. Nghe lời này, Đại Bảo ẩn tổng cảm thấy La Một Minh còn có tiếp theo câu nói, nàng kỳ quái với hắn lời này sau lưng mục đích, phải biết rằng phía trước La Một Minh nói chuyện chính là khó nghe đến cực điểm, nhưng hiện tại rồi lại tới một câu như vậy quá cả đời. Đại Bảo ẩn cảm thấy kỳ quái, bất quá từ con đường làm quan đi lên nói, Đại Bảo ẩn cũng cảm thấy bình thường, La Một Minh người này duy độc đối cái này, là áp đạo bất luận cái gì hết thảy phía trên. Đây cũng là hắn có thể chịu đựng không thể phu thê sinh hoạt lâu như vậy nguyên nhân. Nguyên nhân là mang ra có thể mang cho hắn ít lợi, thật sự là quá lớn. Là một mình thật sự là không muốn buông tay. Chỉ là hiện giờ là một mình, đã không phải hoàn toàn nghe Đái Thành Xuân nói, ngược lại cùng một khác phái người đi được rất gần. Nếu là như thế nói, Đái Bảo Vẩn không hiểu, là một mình còn ngạnh muốn cùng chính mình ở bên nhau làm gì. Đái Thành Xuân thời trước liền cho là một mình rất nhiều tiện lợi, hắn hẳn là hưởng thụ đến chỗ tốt, đều hưởng thụ tới rồi. Hà Tất còn muốn chứng minh cùng hắn ở bên nhau cả đời đâu. Nghĩ vậy chút, Đại Bảoẩn nhìn về phía La Một Minh, trực tiếp sáng tỏ hỏi, "Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hôm nay tìm được ta, ngươi hẳn là còn có khác nói muốn cùng ta nói đi." "Bảo chứa, nói thật, nếu không phải ngươi thân thể nguyên nhân, ta là thật sự thích ngươi, chỉ có ngươi mới xứng đôi ta." La Một Minh nhìn trước mắt Đại Bảoẩn, trong lòng cũng nhiều vài phần cảm khái, trừ bỏ cái tiếc không thể mở miệng nguyên nhân ngoại, Đại Bảoẩn bên ngoài lớn lên hảo, học thức cao, gia cảnh hảo, Có thể cưới được Đái Bảo Vân, ở mọi người trong mắt đều là La Một Minh trèo cao tới, chỉ là đáng tiếc. Hắn tiếc hận trong chốc lát. Theo sau La Một Minh nhìn về phía Đái Bảo Vân, rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình, chúng ta tuổi cũng không nhỏ, tình huống của ngươi ngươi cũng biết ngươi là sinh không được hài tử, nhưng chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, tổng không thể vẫn luôn đều sinh không được hài tử, bên ngoài người đều sẽ xem chúng ta chê cười, ta là như vậy tưởng, lúc này đây ngươi nói ngươi nằm viện, chúng ta vừa lúc đối ngoại tuyên bố, là ngươi mang thai. Chuyện khác ta tới nhọc lòng, 10 tháng lúc sau chúng, ta sẽ có một cái thuộc về chính chúng ta hài tử." Đơn giản tới nói. "La Một Minh bên ngoài tiểu tam mang thai. Vì hắn, đối phương nguyện ý sinh cái tư sinh tử ra tới, dù sao Đại Bảo ẩn không có biện pháp sinh hài tử, về sau La Một Minh có, Đại Bảo ẩn có, kia đều là đứa nhỏ này. Là đứa nhỏ này, cũng chính là tiểu tam." Nói không như vậy rõ ràng minh bạch, nhưng là Đại Bảo ẩn cũng đã hiểu. Đái Bảo ẩn lại một lần bị La Mộ Minh mặt dạy vô sỉ cấp đổi mới tang quan, năng khí cả người đều cảm thấy máu nghịch lưu, nhìn chằm chằm La Mộ Minh sau một lúc lâu mới nói ra lời nói tới, ngữ khí kích động, "La Mộ Minh, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng? Ngươi ở bên ngoài cùng nữ nhân khác có hài tử, ngươi còn muốn làm ta giúp ngươi dưỡng, ngươi nằm mơ. Ngươi từ bỏ đáp ứng ta, còn có khác lựa chọn sao? Nếu muốn duy trì được ngươi hiện tại tốt đẹp hình tượng, ngươi có thể làm cũng chỉ có đáp ứng ta." Như vậy ngươi vẫn là ta La Mộ Minh thế tử, mặt khác đều sẽ không thay đổi, chính ngươi suy xét suy xét đi, là chính ngươi nhất thời thống khoái quan trọng, vẫn là mang gia thân dành, ngươi thân dành, ngươi sau này nhân sinh quan trọng. La Mộ Minh xem đại bảo ẩn thế nhưng không đáp ứng, cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Chính mình cái này thế tử, vẫn là quá mức với thiên chân, bất quá không quan hệ, ăn chút đau khổ liền biết như thế nào tuyển sao vậy. Nói xong lời nói, La Mộ Minh liền đi ra ngoài. Đi ra thời điểm Bạch Tú Tú cùng Tô Minh Huệ tuy rằng nghe cũng là tức giận đến cực điểm, nhưng vẫn là thoang tránh đi một ít, không kêu la một mình ra tới thời điểm phát hiện các nàng. Tô Minh Huệ không phải đãi bảo ẩn cái này đương sự, chính là nàng tốt xấu cũng là đãi bảo ẩn hảo bằng hữu, nghe đến mấy cái này lời nói, thật sự là tưởng tượng không đến, mấy năm nay chính mình bạn tốt là như thế nào cùng như vậy một người nam nhân ở bên nhau sinh hoạt. Quả thực là bị dục vọng gi dưỡng vô pháp vô thiên, bàn chướng không được. Tô Minh Huệ bắt lấy Bạch Tú Tú tay, phẫn nộ nói: Cái này là một mình, quả thực liền không phải người, trước kia còn cảm thấy ta kia ta muội phu là cái thế lực người, xem ra nơi này còn có cái trò giỏi hơn thầy, cũng may ba mẹ bên kia, trước nay không nghĩ tới muốn đi bồi dưỡng dư vị dân, bằng không nói, phòng trừng cũng là dưỡng ra tới cái thứ hai Bạch Nhãn Lang. Mang ra cùng Tô gia vẫn là không giống nhau, Tô gia nhìn nữ đều có, hài tử nhiều, tính lực khẳng định là không có mang ra đủ, giống mang ra cấy cái đái bảo ẩn, tương đương với là có được mang ra sở hữu nhân mạch quan hệ. Bởi vì mang ra không có nhi tử, cũng chỉ có đãi bảo ẩn một cái nữ nhi. Cái này là một minh chứng là ăn mang ra sở hữu tiền lãi, hiện tại còn loại thái độ này, nhưng còn không phải là điển hình cơm mềm ngại ngăn sao? Nhưng nào có như vậy đạo lý, ăn cơm mềm phải có ăn cơm mềm bộ dáng, đừng bưng lên chén ăn cơm bưng chén chửi má nó, không biết xấu hổ cũng không phải như vậy tới dùng. Nghe được Tô Minh Huệ nói, Bạch Tú Tú cũng là cảm thấy đãi bảo ẩn đáng thương, nàng nguyên bản nên có tốt đẹp nhất nhân sinh, nếu không phải thân thể nguyên nhân, Có lẽ từ lúc bắt đầu liền sẽ không cùng La Mục Minh ở bên nhau, chẳng sợ ở bên nhau, nàng cũng thực mo liền sẽ tỉnh táo lại, một lần nữa lựa chọn một người, mà không phải vẫn luôn đều tại đây đoạn hôn nhân vô pháp tự kiềm chế. Bạch Tú Tú thấy Tô Minh Huệ đều nói lên dư vị dân, chỉ nói, tam tỷ phu còn không có cái loại này năng lực. Dư vị dân người này, dã tâm có, nhưng là năng lực không đủ, như vậy hôn nhật tử là có thể, nếu muốn bồi dưỡng hắn đi lên, chính hắn chính là cái không đáng tin cậy. Bởi vậy, người như vậy Đối với Tô Minh Châu tới nói, ngược lại là chuyện tốt. Nếu là Tô Minh Châu gặp được là giống La một minh như vậy, sợ là cũng xương cốt cũng sắc thật thừa không bao nhiêu, đây cũng là trong bất hạnh vận hạnh. Điều này cũng đúng, hiện tại dư vị dân tới rồi ở nông thôn sau, ngược lại là thành thật, hai phu thê cảm tình cũng hảo. Tô Minh Huệ nói lên cái này, cũng còn xem như vui mừng, bất quá đi vòng lại nghĩ tới đãi bà ổn, nhịn không được mắng một câu, tiểu chướng như vậy ưu tú, bản thân xứng La một minh chính là thấp gà cho. Thật là không biết loại người này là nghĩ như thế nào, thế nhưng như thế mặt dày vô sỉ. Bạch Tú Tú cũng là đổi mới tăng quan, loại người này đại khái là có thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt, chỉ cần được đến một chút thành tựu, liền cảm thấy chính mình ghê gớm, chính là lại trước nay không nghĩ, chính mình ghê gớm là từ đâu đạt được. Hai người đi vào thời điểm, Đại Bảo ẩn chính nhìn bên ngoài thiên, ở kia phất lốc. Nàng không có khóc, nước mắt sớm đã chảy khô, đối với La Một Minh nói ra nói, vô luận là nói cái gì Nàng đều đã xuất hiện phổ biến. Nghe được có động tĩnh, Đại Bảo gật ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy là Tô Minh Huệ cùng Bạch Tú Tú, nàng đầu tiên là ngẩn người, theo sau nói: "Các ngươi như thế nào tới? Ta làm dựng kiểm, ngẫm lại ngươi cũng còn ở bệnh viện, liền nói đến xem ngươi." Tô Minh Huệ giải thích một câu, do dự một chút sau, lại nói: "Vừa mới chúng ta còn thấy được ngươi trợ phu." Nghe vậy, Đại Bảo gẩn liền biết vừa mới kia phiên lời nói sợ là đều nghe được, nàng vốn là không có tính toán gạt Tô Minh Huệ cùng Bạch Tú Tú. Lúc này như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, nhìn về phía Bạch Tú Tú, nói: "Tú Tú, ngươi phía trước nói, muốn cho đối phương trả giá đại giới, kêu ta tạm thời không cần ly hôn, ngươi có thể nói cho ta thế nào có thể làm đối phương trả giá đại giới sao?" Nàng hiện tại không có phía trước tưởng đơn giản như vậy. La Một Minh dám làm ra loại này ghê tởm sự tình, nàng dựa vào cái gì muốn cho hắn như vậy dễ như trở bàn tay bức ra. Xuất quỷ người nên nhận hết xã hội phỉ nhổ. Bạch Tú Tú xem đãi bảo ẩn là tính toán hảo ly hôn, nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi biết đối phương ở bên ngoài nữ nhân là ai sao? La Xưởng đồ hộp một cái nữ công nhân viên chức. Đãi bảo ẩn xem đến rõ ràng, dù sao cũng là nàng tự mình chảo gian, đối phương là người nào, nàng cũng sớm liền điều tra hảo. Đối cái này nữ công nhân viên chức có ấn tượng, là bởi vì đối phương còn đã tới chính mình trong nhà. Lúc ấy nói là giúp xưởng trưởng tặng đồ lại đây, bởi vì La một mình cùng xưởng đồ hộp là có chút công sự ở mặt trên. Đại bảo ẩn phòng trường chính là lúc ấy, hai người thông đồng. Mạch Nang thấy này nữ công nhân viên chức còn không có hoài nghi cái gì, liền đối phương nói chuyện mang thứ cũng chưa nghe ra tới. Quả thực chính là vô điều kiện tín nhiệm La một minh. Hiện tại nghĩ đến, buồn cười đến cực điểm. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói, kia nếu đối phương là ai, ngươi đều rõ ràng nói, ta cảm thấy, không bằng tìm cá nhân đi viết phong ứng cử báo tin, trực tiếp đã kêu người tới bắt cái hiện hành, như vậy nhân chứng vật chứng đều ở, đối phương muốn không chống chế đều khó. Đây là nhất hữu hiệu biện pháp. Càng Miễn Bản La Một Minh vẫn là nhân viên chính phủ, loại chuyện này khẳng định là muốn nghiêm trị, đến nỗi cái kia nữ công nhân viên trước làm được ra loại chuyện này tới, kia tiếp thu loại này hậu quả, kia cũng là nàng hẳn là thừa nhận. Đối phương biết rõ La Một Minh là có thế tử, còn không tự tôn tự ái, đó chính là xứng đáng. Bất quá cử báo tin loại chuyện này, tốt nhất phải có chứng cứ, bằng không y li theo La Một Minh tích lũy về điểm này nhân mạch, nói không chừng thật đúng là không động đậy. Muốn thành công vậy không thể lưu có một tia may mắn. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Đái Bảo ẩn là cái người thông minh, nàng mím môi, nhìn về phía đối phương, ta hiểu được. Chỉ có như vậy, chính mình mới có thể đổi bình yên vô sự bước ra. Nếu không phải thật sự đem chính mình đưa bằng hữu, Bạch Tú Tú là không cần phải nói loại này lời nói, rốt cuộc không phải một ít dễ nghe thủ đoạn, cái này làm cho Đái Bảo ẩn thực cảm kích. Kế tiếp sự tình, Bạch Tú Tú liền chỉ là nghe Tô Minh Huệ nói. Nếu muốn tra ra một minh cùng cái kia tiểu tam hẹn hò hành trình, kỳ thật là thực dễ dàng, bởi vì Đái Bảo ẩn phát hiện hai người thời điểm là ở nhà phát hiện, hai người yêu đương vụộm trộm đều trộm được trong nhà, quả thực là vô pháp vô thiên. Sau lại Đái Bảo ẩn mới biết được, nguyên lai like các nàng hai cái định kỳ đều sẽ ở nhà yêu đương vụộm trộm, ở nguyên bản là bọn họ hai cái ngủ trên giường phiên Vân Phúc Vũ, này đem Đái Bảo ẩn ghê tởm không được, đích thích trở về Nam thành. Dựa theo cái này định kỳ thời gian, Đái Bảo ẩn nặc danh viết một phong cử báo tin, trực tiếp liền cử báo thượng thượng cấp lãnh đạo kia, đương nhiên khẳng định không phải La một minh kia nhất phái, mà là Đái Thành Xuân bạn tốt. Thu được này phong thư nặc danh thời điểm, đối phương liền tìm Đái Thành Xuân. Chuyện này hắn cũng không biết làm sao bây giờ, nghĩ tới nghĩ lui liền đơn giản liền tới hỏi Đái Thành Xuân, đây là đối phương ra sự, nếu là Đái Thành Xuân muốn ngầm xử lý, thì hắn liền không cần thiết ra ngựa. Bất quá nào tưởng tượng, Đái Thành Xuân nhìn tin lúc sau, lại là giận tím mặt, mắng Cái này La Một Minh làm ra loại chuyện này tới, ngươi không cần thiết nguông chiều hắn, cũng không cần thiết cố kỵ ta mặt mũi, nên xử lý như thế nào vậy xử lý như thế nào? Loại này làm loạn nam nữ quan hệ, nên bị quan đi vào. Đây là công việc quan trọng hiểu rõ. Bạn tốt cũng không phải cái ngu ngốc, trong lòng suy đoán, này cử báo tin chỉ sợ cùng mang ra có quan hệ, nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, Thức Mao liền an bài nhân thủ đi xuống, trực tiếp hiện trường tới cái Trảo Gian. Muốn nói La Một Minh cũng thật là nhịn không được, đối phương đều mang thai. Hai người thế nhưng còn có thể đủ phiên Vân Phúc Vũ, trực tiếp đã bị bắt hiện hành. Việc này náo đến ồn ào huyên náo. Lúc ấy liền náo khai, mặt trên chẳng sợ muốn điệu thấp xử lý đều không được. Đái Bảo ẩn biết được sau, liền phải cùng người ly hôn, La Một Minh mơ màng hồ đồ bị bày một đạo, đều không kịp tìm người vớt chính mình, đã bị mất trước, còn cùng Đái Bảo ẩn ly hôn, lập tức liền hai bàn tay trắng. Tuy rằng không xem như cái gì phạm tội, chính là này loạn làm tên tuổi cũng không xem như nhỏ. Đối với La Mộ Minh loại này có chức vị, bị mất chức đã là rất lớn sự phạt. Chờ đến hai người ly hôn xong, La Mộ Minh mới phản ứng lại đây, hắn mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Đái Bảo Ngẩn, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vì muốn cùng hắn ly hôn, thế nhưng làm được nảy một bước, hắn tức muốn hộc máu chỉ vào Đái Bảo Ngẩn hùng hùng hổ hổ. "Là ngươi, là ngươi tiện nhân này, đều là ngươi cử báo ta đúng hay không? Ta chính là ngươi trợ phụ, ta không hảo quá ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo quá sao?" Hiện tại ngươi cùng ta ly hôn, kia thì thế nào? Ngươi cho rằng còn có người nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau sao? Ngươi là cái thạch nữ, là cái không thể sinh dục, không thể cùng trượng phu thân cận quấy vật, ngươi thế nhưng còn dám thiết kế ta, Đái Bảo ẩn ta thật là xem thường ngươi." Nghe la một mình nói, Đái Bảo ẩn đạm mạc nhìn hắn, trong lòng chỉ cảm thấy giải thoát, nàng nói, "Chỉ cần có thể không hề cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, đời này chẳng sợ ta vĩnh viễn không kết hôn, ta đều cam tâm tình nguyện." Nàng không muốn cùng La Một Minh nói chính mình đã hảo sự tình, lúc này chỉ cảm thấy chính mình là thật sự có thể bắt đầu tân sinh sống. La Một Minh sự tình nháo đến rất đại, bất quá giải quyết cũng thực mau, đều không kịp làm hắn kia phái người phản ứng lại đây, việc này cũng đã giải quyết, nên mất trước mất trước. Ở bên trong dòng mấy ngày, thực mau liền thành thật, thả ra Seo đã bị an bài đi ở nông thôn. Tuy rằng không pháp pháp, nhưng là đạo đức mặt thượng vẫn là có chạm đến đến, cái kia nữ công nhân viên chức cũng bị khai trừ rồi. Việc này xem như hạ màn. Đái Thành Xuân biết được cái này chú ý, La Bạch Tú tú tưởng thời điểm, cố ý cùng đối phương thấy một mặt, đáy mắt không giống như là dĩ vãng giống nhau, tràn ngập uy nghiêm, ngược lại là mang theo vài phần hoài ái. Hắn cười nói, nguyên bản cảm thấy ngươi tuổi trẻ, sự tình giao cho ngươi khó thành châu náu, bất quá hiện tại xem ra, là ta không đủ hiểu biết ngươi, sự tình giao cho ngươi ta là yên tâm, tiểu chứa hiện tại cùng ta quan hệ hòa hoãn không ít, ta cũng coi như là minh bạch, nữ nhi chính mình cảm thấy hạnh phúc là quan trọng nhất. Nếu không phải ngươi nói, tiểu trước cũng sẽ vẫn luôn bởi vì thân thể của mình lâm vào tự ti trùng, ngươi làm ta kiến thức tới rồi cái gọi là trung ý diệ mị lực. Tuy rằng bên ngoài đều đang chê cười Đài Bạc Vân, nhưng là Đài Thành Xuân cũng vì nữ nhi suy nghĩ một phen, biết nàng là thật sự không thể lại chịu đựng cùng nhân sinh như vậy xấu xót, cho nên vô luận như thế nào hắn làm phụ thân, cũng đến giúp chính mình nữ nhi cái này vội. Kỳ thật Bạch Tú Tú cũng không nghĩ tới, trên thế giới sự tình sẽ như vậy vừa khéo, chính mình trong lúc vô tình cứu trị người Thế nhưng sẽ là Đái Thành Xuân nữ nhi, việc này ngược lại khiến cho nàng đem vẫn luôn muốn làm không có thành công sự tình, cấp làm thành công. Bạch Tú Tú cười nói, những lời này đó là ta làm bảo chứa tỷ bằng Hưu mới nói, mà cứu trị bảo chứa tỷ, kia cũng là chức trách của ta nơi. Trung Quốc và phương Tây ý nghĩa kết hợp, thật là cái thực kỳ diệu ý tưởng, chờ ngươi đem thầy lang sự tình cấp làm thành, chuyện này đến lúc đó có thể nhắc lại thượng nhật trình. Đái Thành Xuân cấp ra hứa hẹn. Đây là hắn nguyện ý trợ giúp Trung Y Li. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú lúc này là thật sự kích động, nàng cảm ơn nhìn về phía đối phương, "Cảm ơn ngài Đại S trưởng." Đại Thành Xuân lại là vây vây tay, cười nói, "Nếu không phải ngươi làm việc nghiêm túc cẩn thận, lại có ý nghĩ của chính mình, còn có lần này, làm ta kiến thức tới rồi ngươi trung ý và năng lực, ta cũng sẽ không có phương diện này lý tưởng, đây là vì nhân dân quần chúng sự tình, ngươi đến hảo hảo làm, chúng ta cuối cùng mục đích đều là muốn tạo phúc quần chúng nhỏ." Bạch Tú Tú dùng sức gật đầu. Nàng đương nhiên biết tự nhiên cũng sẽ hảo hảo làm. Thời lang sự tình vẫn luôn kéo, đến bây giờ cũng không sai biệt lắm có thể định ra tới. Đại Thành Xuân nói, "Liên 8 tháng 20 hảo đi, ta nghe Trương Hiệu trưởng nói, các ngươi học kỳ sau cũng là một cái thực tập giai đoạn, vậy đem tinh lực đều đặt ở phương diện này mà trên đi, ngươi xem thế nào?" Hơn nửa năm. Còn có hơn nửa năm thời gian. Bạch Tú Tú đến năm chặt này, trong đó thời gian, đem chính mình muốn làm sự tình đều cấp làm tốt, bằng không chờ đến lúc sau Kia nàng liền thật sự không có thời gian làm. Nàng khuôn mặt nghiêm túc vài phần, "Hoành, ta nhất định sẽ hảo hảo làm." Tám tháng phân, Bạch Tú Tú thu được đến từ quê nhà gửi thư. Là Bạch Sương đóng gửi lại đây. Tô Vọng Đình đi bên ngoài thời điểm, thuận đường giúp Bạch Tú Tú cấp lấy trở về, một đầu đổ mồ hôi, một hồi ra khiến cho Bạch Tú Tú cho hắn đổ lanh trà, rầm rầm rầm rầm liền uống lên cái tinh quang. Sau đó mới đem tin đưa qua đi. La Sương đóng gửi tới, phòng trừng là thi đại học ra kết quả. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú tâm lập tức bùm bùm nhảy dựng lên, đã nhiều ngày tới nàng cơ hội là ngủ không thể ăn không tốt, liền nhớ thương Bạch Sương đóng bên kia khảo có được không, lúc này chờ tin thật sự tới rồi trong tay thời điểm, nàng ngược lại là không dám mở ra nhìn. Nhìn đến Bạch Tú Tú này trần trờ bộ dáng, tô vọng đình vui vẻ, luôn cuống. Lúc trước ngươi thi đại học thời điểm, ngươi đưa thư đưa tới tin, ngươi cũng không dám xem sao. Kìa không giống nhau. Bạch Tú Tú chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô vọng đình. Rõ ràng cảm giác được đối phương trêu chọc. Chính mình sự tình cùng đệ đệ sự tình, đương nhiên là không giống nhau. Nàng lúc trước thi đậu đại học, hoàn toàn chính là dựa vào một hơi, xem tin thời điểm không có như vậy ngượng ngùng xoắn xuýt, chỉ cần có thể thi đậu đại học, nàng cảm thấy khảo đi nơi nào đều không sao cả. Lần này là Bạch Dương đóng gửi lại đây, khảo không thi đậu, nàng cũng không biết. Rốt cuộc kiếp trước là không có thi đậu. Tính, này đó cùng Tô Vọng Đình giải thích cũng không có ý nghĩa, Bạch Tú Tú quyết định không để ý tới hắn. Bất quá nàng nhìn này tin, vẫn là không dám nhìn, đơn giản đưa cho Tô Vọng Đình, "Ngươi tới hủy đi. Xem ngươi về điểm này tiên độ, nếu là xương đống lần này thi không đậu, chờ sang năm lại khả bái, hoảng cái gì?" Tô Vọng Đình cảm thấy buồn cười, tiếp nhận tin hủy đi lên. Bạch Tú Tú lùi đến cùng Tô Vọng Đình giải thích, hai người phía trước thảo luận quá quan với thi đại học có thể hay không bị hủy bỏ sự tình, nhưng là Tô Vọng Đình cảm thấy, mặt trên quyết sách là sẽ không như vậy, như vậy liền giống như tự đoạn tiền đồ. Không, có bất luận cái gì tất yếu. Chẳng sợ có tiếng gió rát tới, nhưng Tô Vọng Đình vẫn là tin tưởng vững chắc, sẽ không có loại tình huống này phát sinh. Bản thân thi đại học chính là thực chú ý người thành phần, một người nếu là có bất hảo thành phần, chẳng sợ thi đậu, tầng tầng giám sát đều có thể cho ngươi soát xuống dưới, ở điểm này, Tô Vọng Đình đã cảm thấy có thể thi đậu thi đại học này bộ phận người đã không tính nhiều. Nếu là trực tiếp hủy bỏ, kia những cái đó vừa độ tuổi giai đoạn, muốn vào đại học người làm sao bây giờ a? Tô Vọng Đình không tin. Bạch Tú Tú cũng có thể lý giải Tô Vọng Đình ý tưởng, hiện tại nhân tâm hoang sợ, sự tình còn không có ra tới, rất nhiều người đều ở kia nhọc lòng, cái này nhọc lòng cái kia, Bạch Tú Tú nên làm đều làm được không sai biệt lắm, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, tình trong nhà thật sự náo đến ngủ đều ngủ không yên. Nang Liên nhìn chằm chằm Tô Vọng Đình mở ra tin, sau đó nhìn tin nội dung. Bạch Tú Tú khẩn trương dò hỏi, "Thế nào? Sương Đống nói cái gì?" Tô Vọng Đình liếc liếc mắt một cái Bạch Tú Tú, muốn nói lại thôi. Xem hắn bộ dáng này, Bạch Tú Tú có chút luống cuống, đẩy đẩy người, "Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Ngươi nếu không, chính mình xem đi." Tô Vọng Đình không có trực tiếp trả lời. Bất quá hắn thái độ này, ngược lại kêu Bạch Tú Tú càng sợ, nàng sợ Bạch Sương Đống không thi đấu, trực tiếp liền đoạt qua trong tay đối phương tin, sau đó nhanh chóng nhìn thoáng qua tin. Nội dung rất đơn giản. Bạch Sương Đống nói chính mình cùng Lâm Tiểu Vĩ đều thi đấu. Hắn thi đậu pháo binh trường học, Lâm tiểu vi thi đậu nông học viện chăn nuôi thú y y hệ. Nhìn đến này tin nội dung, Bạch Tú Tú chỉnh trái tim đều thả xuống dưới, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, bất quá chờ nghị đến Tô Vọng Đỉnh như vậy, liền biết là cố ý hù dọa chính mình, nàng có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liên ngươi biết làm ta sợ. Tô Vọng Đỉnh cười nói, ta như thế nào cùng ngươi nói, ngươi đều sẽ lo lắng, còn không bằng làm chính ngươi xem, cái này kêu làm trước kinh sau hỉ. Lời này cũng có vài phần đạo lý. Xem ở Bạch Sương Đống thi đấu đại học phân thượng, Bạch Tú Tú lượi đến cùng Tô Vọng Đình so đo, tâm tình rất tốt, trực tiếp đi đến trong phòng, lấy ra phòng phiếu hộ, lấy phiếu thịt cùng mặt khác phiếu, cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Vọng Đình. Đây là đáng ra chúc mừng sự tỉnh, chúng ta không thể cùng Sương Đống bọn họ cùng nhau cao hứng, kia chúng ta hai cái chính mình cao hứng cao hứng. Trong khoảng thời gian này, hai người ăn đều thực thanh đạm. Tô Vọng Đình đã sớm muốn thay đổi khẩu vị, thèm thịt thèm lợi hại. Hiện tại xem Bạch Tú Tú lấy phiếu thịt, liền biết tức phụ đây là phải làm thịt, lập tức liền Cao Hưng nói: "Hay nha, nay đến hảo hảo chúc mừng, một chút để qua loa không được." Bạch Tú Tú cùng Ngải liền đi xếp hàng mua thịt, tuy rằng như cũng không mua được cái gì hảo bộ vị, bất quá một chút cũng không ảnh hưởng Bạch Tú Tú hảo tâm tình, lại đi ngang qua cùng tiểu xã, căng điểm nhi ăn vặt, vô cùng Cao Hưng trở về nhà. Châu Nai Câm, Tô Vọng Đình đều cảm giác như là ở ăn Tết. Hắn cảm khái nói, cũng không biết này ngày ngày lạnh Tiếp theo là khi nào? Nói cái gì đâu, như vậy ngày lành tự nhiên là sẽ trưởng trưởng tiểu cửu, ăn còn độ không được ngươi miệng sao?" Bạch Tú Tú trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này nhặt tử một hảo, liền phải nguyên hình tất lộ, vẫn là căng thẳng sinh hoạt, ngược lại có nguy cơ ý thức. Tô Vọng Đình ngậm miệng, hiện tại hắn là chính thức lão bản ô. Trong khoảng thời gian này, hồ bá trọng luôn là chịu thời gian cùng Lưu Như ngầm gặp mặt, hai người đều đã gặp qua gia trưởng, việc này phòng trưởng thực mau liền phải đề thượng nhật trình. Lưu Như không nổi, bất quá Hồ Bá Trọng ra cấp. Thật vất vả nhi tử có thích người, có phương diện này tâm tư, Hồ Gia liền sợ nếu là không nổi một chút, việc này sẽ không thành. Hơn nữa Hồ Bá Trọng tuổi tắc cũng không nhỏ, biết về sau liền thúc giục lợi hại một ít. Hồ Gia thấy Lưu Như lúc sau, liền rất thích, cảm thấy này tiểu cô nưng ra, trong nhà điều kiện cùng chính mình ra không sai biệt lắm, người lại là sinh viên, nói chuyện tự nhiên hào phóng, cùng chính mình nhi tử xứng đôi thực, tốt như vậy con non dâu, tự nhiên là sợ muốn bay đi. Đến nỗi Lưu Như bên kia, thấy hồ bá trọng, cũng cảm thấy không tồi, là so với phía trước thân thích giới thiệu mấy cái muốn hảo, lớn lên nhân mô nhân dạng, lại là kỹ sư, thời buổi này kỹ sư chịu tôn kính, cũng là có tiếng hào đơn vị, người như vậy gả qua đi, Lưu Như sẽ không quá khổ nhật tử. Nói lên cái này, Tô Vọng Đình liền nhịn không được nói, muốn ta nói các nàng tiến độ thật đúng là mau, đâu giống chúng ta, yêu đương đều nói chuyện đã hơn 1 năm. Bạch Tú Tú, kia kêu, kêu yêu đương sao? Rõ ràng là Tô Vọng Đình đơn phương theo đuổi, nàng vẫn luôn đều không có để ý đến hắn. Kỳ thật loại này thân cận, hai bên cha mẹ gia đình hiểu biết quá, lại đem công tác này đó hiểu biết một chút, kết hôn sự tình liền rất nhanh. Đặc biệt là cái này niên đại, yêu đương lâu rồi, vậy kêu chơi lưu manh là không bị để sướng, phải bị người phỉ nhổ. Bạch Tú Tú lượi đến cùng Tô Vọng Đình so đo, tuy rằng lúc trước kia đã hơn 1 năm không phải yêu đương, nhưng là kết quả chính là hai người kết hôn, nàng nói, ta nghe Lưu Như ý tứ là Muốn chờ tốt nghiệp sau lại kết hôn, nhưng là hiện tại hai bên gia đình đều thúc giục thực cấp, nàng cũng có chút do dự. Chờ tốt nghiệp sau kết hôn, kia còn phải 1 năm đâu, bá trọng tuổi tác cũng không nhỏ, kết hôn việc này vẫn là muốn hai người thương lượng tới. Tô Vọng Đình nói một câu có lý nói. Bạch Tú Tú gật đầu tán đồng, tiểu như ý tứ là không nghĩ sớm như vậy có hài tử, chúng ta hai cái kế tiếp sự tình khẳng định rất nhiều, lại muốn vội công tác, lại muốn mang hài tử nói, khẳng định là không thể chú ý lại đây. Điểm này mà trên Tô Vọng Đình thái độ thực khai sáng, vậy cùng chúng ta giống nhau bãi, trước kết hôn lúc sau lại suy xét muốn hài tử. Hắn hiện tại cũng nội, muốn hài tử khẳng định là không có cách nào mang, kia có thể mang cũng chỉ có Bạch Tú Tú, muốn cho chính mình tức phụ vội nói, Tô Vọng Đình sợ ảnh hưởng phu thê cảm tình. Như vậy tưởng tượng, hắn liền không nghĩ sinh. Phu thê cảm tình là xếp hạng đệ nhất vị. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, chuyện này liền phải làm lưu như cùng hồ bá trọng, chính mình đi thương lượng suy xét, các nàng làm bằng hữu chỉ có thể cấp đến nhất định ý kiến cùng ý tưởng, mặt khác lại nhiều liền không được. Hai người ăn cơm xong sau, chờ Bạch Tú Tú rửa mặt xong, xoa nửa ướt đầu tóc tiến vào, Tô Vọng Đình đã nằm ở trên giường, hắn liếc liếc mắt một cái tức phụ, đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, nói: "Xương Đống thi đấu pháo binh trường học, ta tưởng chính là đem ta tháng này tiền lương tiền gửi trở về, ngươi xem thế nào?" Nghe được lời này, Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Vọng Đình sẽ chủ động nhắc tới Nàng La tính toán gửi điểm tiền cấp Bạch Sương Đống, rốt cuộc ở bên ngoài đi học, khẳng định là yêu cầu tiêu tiền, bất quá nàng tính toán dùng chính là chứng minh tiền, không có muốn làm Tô Vọng Đình ra. Như thế nào đột nhiên có cái này ý tưởng? Tô Vọng Đình ta nàng liếc mắt một cái, Sương Đống cũng là ta đệ đệ, chẳng lẽ ta đau đau chính mình đệ đệ cũng không được sao? Ta làm tỷ phụ, đương nhiên hi vọng chính mình đệ đệ Nhật Tử có thể quá đến hảo chút. Nghe xong lời này, Bạch Tú tú cười, nàng nói, liền sợ Sương Đống không chịu thu. Hắn người này tính cách tính tình, Bạch Tú Tú vẫn là hiểu biết. Tô Vọng Đình lại là cảm thấy không có gì, vậy nói chúng ta mượn cho hắn, mượn cho người khác ta không yên tâm, nhưng là Sương Đống bên kia ta là tuyệt đối yên tâm, hắn tiểu tử này, tri ân báo đáp, lại có ý nghĩ của chính mình, về sau khẳng định có hảo tiền đồ. Ngươi tưởng nhưng thật ra thực hảo, tâm ý ta thế Sương Đống lãnh, bất quá này số tiền chúng ta vẫn là chính mình lưu lại đi, việc này ta đã nghĩ kỹ rồi như thế nào làm. Bạch Tú Tú cự tuyệt Tô Vọng Đình, Lúc trước chính mình kết hôn, Bạch Phượng Châu kết hôn, chỉ là tiền biểu, Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai liền thu không ít, kia số tiền các nàng tồn, chính là vì cấp Bạch Sương đóng đọc đại học thảo tức phụ dùng. Lúc này Bạch Sương đóng thi đầu đại học, Bạch Gia khẳng định sẽ ra tiền, nàng cái này làm tỉ tỉ, đã chuẩn bị một phần, không cần thiết kêu Tô Vọng Đình lại lấy ra một ít. Tô Vọng Đình tiền lương đã đi xuống hàng, hiện tại là hoàn cảnh chung như thế, không chỉ là Tô Vọng Đình đơn vị đi xuống hàng, này đều ở đi xuống hàng, bởi vậy Tiền tự nhiên cũng liền không đủ dùng. Các nàng đều được ngay ba ba sinh hoạt, lượng sức mà đi là được. Nghe Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình còn muốn nói cái gì? Đối phương đơn giản tắt đèn, không cùng hắn thảo luận. Tô Vọng Đình, thôi thôi, nghe Tức phụ nói. Bạch Tú Tú lại xuống nông thôn phía trước, cấp Bạch Xương Đống bên kia gửi một ít tiền qua đi. Gần nhất mấy ngày, Bạch gia kia kêu, kêu một cái náo nhiệt. Bạch Kiến cuối cùng lâm hiểu mai biết Bạch Xương Đống chúng tuyển tượng sau, ngay từ đầu nghe nói là pháo binh trường học. Sắc mặt rất là khó coi, Lâm Hiểu Mai càng là khóc nằm trên mặt đất ở kia chơi xấu. Nay cái gì trường học a, con ta nếu là đi, có bất chấp gì, ta nhưng như thế nào sống a? Bạch Kiến Quốc ở kia túi đầu chịu thuốc lá sợ, liếc liếc mắt một cái Bạch Sương Đống, hận sắc không thành thếp nói, ngươi như thế nào bảo như vậy cái trường học, không phải đã sớm làm ngươi đừng đi tham gia quân ngũ sao, ngươi là trong nhà độc đinh, ngươi nếu là xẻ ra chuyện, chúng ta Bạch gia đã có thể cản phía sau. Có phải hay không Tú Tú kia nha đầu chết tiệt kia làm người điền, người điền chí nguyện thời điểm, nàng không phải đi theo sao? Bạch Xương Đống đương nhiên không có khả năng nói là Bạch Tú Tú, hắn đem trách nhiệm đều ôm tới rồi chính mình trên người, không phải nhị tỷ, là ta chính mình muốn đi, nhị tỷ không biết, ba mẹ, các người đây là thành kiến, tham gia quân ngũ đó là vì quốc gia làm việc, vì nhân dân quần chúng làm việc, đây là thiên đại sự tình tốt, các người sao lại có thể loại thái độ này? Ta quản cái gì sự tình tốt, này sự tình tốt ai ai ai Tuyệt đối không thể ở trên người của ngươi, ta liền ngươi một cái nhi tự á. Lâm Hiểu Mai lại bắt đầu khóc sức mướt, nếu là chỉ có thể đi cái này trường học nói, chúng ta liền không đọc. Bạch Sương Đông cùng cha mẹ nói không đi vào, chỉ nói, dù sao hiện tại thư thông báo chúng tuyển đã xuống dưới, ta mặc kệ thế nào đều là muốn đi, ba mẹ các ngươi là ngăn không được ta. Đây là quyết tâm muốn đi. Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai đều là phiền lòng không được, sau lại vẫn là thôn bí thư chi bộ tới, nghe xong cái này tình hôm sau. Hào Hào đem trong đó chỗ tốt, Cấp Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai nói một phen. Pháo binh trường học cùng bình thường trường binh là không giống nhau, có thể thi đậu trường học, kia sau này đều là muốn ra tới đương quan, loại này quốc gia phúc lợi đãi ngộ đều là thứ tốt. Nay vừa nghe, Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai tâm mới dần dần buông xuống, sau lại mới cao hứng lên, cảm thấy nếu là chính mình nhi tử, có thể ở trong trường học thực ưu gì nói, vậy trực tiếp có thể phân phối thành quan quân, kia chính là bạch gia thiên đại hỷ sự a. Như vậy tưởng tượng Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai lập tức quyết định muốn mở tiệc, làm mọi người đều cao hứng cao hứng. Bạch gia thôn cái này kêu một cái náo nhiệt, Bạch Sương đống là trừ bỏ Bạch Tú tu ở ngoài, cái thứ 2 thi đấu đại học sinh viên, không ít người ra đều tâm động, muốn tới cửa làm Mai, liền Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai có phải hay không khó làm người đều mặc kệ. Rốt cuộc nhân nhi tử có đại tiền đồ a. Bất quá Lâm Hiểu Mai hiện tại ánh mắt cao thực, đương nhiên không nghĩ làm nhi tử cưới nông thôn tức phụ, trực tiếp một ngụm từ chối. Tuy rằng này không phải Bạch Thương đồng ý tưởng, nhưng là hắn cũng tỉnh thân cận phiền toái, chờ thu được Bạch Tú Tú gửi lại đây tiền khi, hắn cũng không sai biệt lắm muốn thu thập hành lý, chính thức nhập học. Thầy Lang kế hoạch, đội ngũ trước mắt là 10 người đội, trừ bỏ Bạch Tú Tú cùng Lưu Như ở ngoài, còn lại 8 người là lựa chọn chuyên nghiệp thành tích tương đối mà nói ưu tú người, đến nỗi đồng hiểu nhã, bị Bạch Tú Tú an bài ở Nam Thành, xử lý nghĩa công sự tình. Vì thế, này 10 người tiểu đội, chính thức bước lên xuống nông thôn lộ trình. 53, chương 53. Bạch Tú Tú thu thập hảo hành lý. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ sẽ lửa, nàng thiên không lượng phải lên. Buổi tối Tô Vọng Đình cũng không có đã khuya mới tan tầm, rốt cuộc tức phụ này vừa đi, liền không biết muốn cái gì thời điểm đã trở lại, hắn ngoài miệng nói duy trì Bạch Tú Tú, nàng đi nơi nào đều có thể, nhưng là trong lòng khẳng định là luyến tiếc. Sao có thể còn có tâm tư thêm đi xuống bàn. Tô Vọng Đình xem nàng thu thập xong rồi hành lý, ngoài miệng nhịn không được lại nhảy lên. Ở nông thôn con mối nhiều, ngươi đến chú ý một ít, bên kia ăn cũng không có phương tiện, tiền cùng phiếu ngươi đều mang theo sao? Nếu là không đủ, liền viết thư cho ta, ta cho ngươi gửi, ngàn vạn đường ủy khuất chính mình a. Vọng Đình, ta trước kia chính là ở nông thôn lớn lên. Bạch Tú Tú nghe hắn nói như vậy, nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Nông thôn tình huống, Bạch Tú Tú không phải không có chủ quá không biết, so sánh mà nói nàng khả năng biết đến so Tô Vọng Đình còn nhiều một chút. Bất quá Bạch Tú Tú cũng biết Đây là Tô Vọng Đình ở lo lắng nàng, hơn nữa thành thật nói lên tới, ngày lạnh quá nhiều, trước kia Nhật Tử thế nào, ở nàng trong trí nhớ có chút quá mức xa xôi. Tô Vọng Đình đương nhiên biết Bạch Tú Tú là ở nông thôn lớn lên, hắn lắc đầu, kia không giống nhau, ta chính là không nghĩ ngươi lại giống như trước kia giống nhau quá. Trước kia còn nói muốn cho Bạch Tú Tú cả đời đều quá ngày lạnh, bất quá theo hoàn cảnh nguyên nhân, cái này ý tưởng càng ngày càng xa. Điểm này cũng là Tô Vọng Đình mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy thực xin lỗi Bạch Tú Tú địa phương. Nghe vậy, Bạch Tú Tú biết hắn lại nghĩ tới cái gì, đành phải nói, "Không, có việc gì, ta đây là đi làm chính sự, nếu là làm tốt, là đối nhân dân quần chúng đều tốt sự tình, đối chúng ta quốc gia cũng hảo, cái gì ngày lành không ngày lành, nếu là quốc gia không tốt, chúng ta đều quá không được cái gì ngày lành, hiện tại đâu, chính là yêu cầu chúng ta làm xây dựng thời điểm, ra bản thân một phần lực, đem quốc gia tương lai phát hỏa càng tốt, này liền đủ rồi." Đến nỗi quá khổ nhật tự gì đó, Bạch Tú Tú không phải không thể quá. Tô Vọng Đình thấy nàng phản quá mức tới an ủi chính mình, cũng cảm thấy lại nói như vậy đi xuống, không có gì ý nghĩa, liền thấp thấp ừ một tiếng, thoạt lại gần hôn hôn nàng, ánh mắt sáng quắc, "Kia nhớ rõ thưởng xuyên viết thư cho ta, lại vội đều phải bảo trì liên lạc, ta sẽ tưởng ngươi." "Đã biết." Bạch Tú Tú gật đầu. Được lời này, Tô Vọng Đình yên tâm, lại giúp đỡ vội cấp Bạch Tú Tú hành lý kiểm tra rồi một lần, thấy xác thật không có gì đồ vật rơi xuống mới thúc giục người tắm rửa lên giường ngủ. Nay không mấy cái giờ, phải rời giường đi ra cửa. Bạch Tú Tú giấc ngủ chất lượng từ trước đến nay thực hảo, hơn nữa không gian linh tuyển quan hệ, nàng chỉ cần ngủ thượng mấy cái giờ là có thể tiêu tinh thần bảo trì no đủ trạng thái. Chờ tỉnh ngủ tới rồi 4 giờ rưỡi, nàng liền rửa mặt hảo ra cửa. Cơm sáng là trước một ngày buổi tối làm tốt, Bạch Tú Tú tùy ý lay mấy khẩu. Kế tiếp địa phương là Bạch Tú Tú phía trước chưa bao giờ tiếp xúc qua địa phương. Tới rồi ga tàu hỏa, Bạch Tú Tú giơ thể bại ở kia chờ, thực mau liền trở tới Lưu Như, kế tiếp đó là top 5 top 3 người lục tục đến đông đủ, 6 giờ đồng hồ đúng giờ lên xe lửa. Xe lửa ầm ầm ầm vận chuyển. Các nàng mua chính là ngồi phiếu. Nếu là đều mua giường nằm nói, này kinh phí quá cao, các nàng tự nhiên là gánh vác không dậy nổi. Ngồi phiếu mệt là mệt mọi điểm, rốt cuộc nuốt ngồi xong mấy cái giờ, nhưng là cũng không có biện pháp, này kế tiếp điều kiện chỉ biết càng kém. Những người khác đều có chút mơ màng sắp ngủ cho nhau ghé vào đối phương trên người liền như vậy đã ngủ. Liễu Như ngược lại tinh thần thức, ra bên ngoài nhìn, hoặc là thường thường chú ý những người khác động tĩnh, gặp người đều ngủ rồi, nhịn không được nhìn về phía Bạch Tú Tú, nói, muốn hay không đem người đều đánh thức a, này xe lửa thượng Ngư Long hỗn tạp, một cái không thấy trụ liền phiền toái. Không có việc gì, chúng ta hai cái không phải ở sao, sớm như vậy liền lên, các nàng sợ là đều mệt mỏi. Nói đến cùng đều là trai trai hài tử, muốn ngủ cũng là bình thường. Như vậy tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy, Lưu Như gật gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm lên. Bạch Tú Tú hỏi nàng cùng Hồ Bá Trọng tình huống tới, "Ngươi hiện tại đi theo ta một đạo xuống nông thôn, Hồ gia không có ý kiến sao?" Việc này Hồ Bá Trọng là duy trì ta, hắn ba mẹ bên kia hắn sẽ đi thuyết phục. Lưu Như trả lời, "Nếu là Hồ Bá Trọng không duy trì nói, nàng cũng sẽ không coi trọng hắn." Hai người nhận thức sau liền phát hiện, rất nhiều ý tưởng cùng Tam Quan đều là thích hợp, cơ hồ là càng Liêu càng đầu cơ. Thực mau liền cho nhau ái mộ thưởng thức lên, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy khiến cho hai bên gia trưởng biết. Kỳ thật Lưu Như cùng Hồ Bá Trọng đều rất vội, hai người yêu đương cũng là chịu thời gian nói, đương nhiên như vậy bận rộn, lẫn nhau đều là hiểu biết, ngược lại bởi vì đối phương sự nghiệp tâm, đối công tác nghiêm túc, làm hai bên đều càng ngày càng cảm thấy đối phương là chính mình muốn người kia. Lúc này đây Lưu Như muốn ra tới, Hồ Bá Trọng liền không làm nàng có một đinh điểm nhọc lòng, chỉ là nói, ở bên ngoài muốn chiếu cố hảo tự mình Có chuyện gì thương lượng tới, có thể trở về một chuyến liền trở về một chuyến, bằng không liền chờ ta nghỉ ngơi, ta tới tìm ngươi, cùng ta ở bên nhau, ngươi không cần có quá lớn thay đổi, vẫn là làm chính ngươi muốn làm sự tình liền hảo. Liễu Như vẫn là rất cảm động, cảm thấy Hồ Ba Trọng hiểu biết chính mình. Hai người có thể gặp được, thật là không dễ dàng. Bạch Tú Tú gật gật đầu, đối Hồ Ba Trọng ấn tượng bỏ thêm phần, vậy các ngươi có quyết định là tiếp tục nói, vẫn là trước kết hôn sao? Cái này chờ ta đem việc này giải quyết lại nói. Lưu như mặt đỏ vài phần, nàng kỳ thật đã bị thuyết phục, nguyên bản là nghĩ vô luận như thế nào chờ tốt nghiệp về sau lại nói, mà hiện tại ý tưởng là, kỳ thật nàng cũng không bài xích trước kết hôn. Xem nàng bộ ráng này, Bạch Tú Tú liền biết đối phương là cái cái gì ý tưởng, nàng nhịn không được cười cười, ừ một tiếng, cũng không có lại nói tiếp tục hỏi đi xuống. Xe lửa một đường hành xử, chờ đến chặng sau, Bạch Tú Tú trước tiên đánh thức mấy người, làm mọi người đều cẩn thận nhận lánh hảo tự mình hành lý, mới một đám lục tục xuống xe. Đây là một cái tiểu huyện thành, sớm nay thành xuân cũng đã cùng phía dưới người ta nói qua, cho nên Bạch Tú Tú vài người gần nhất, bên ngoài liền có tới đón người. Tới đón người là công xã phái tới, chính giờ thẻ bài ở kia. Bạch Tú Tú đi trước qua đi, biểu lộ thân phận. Người tới tuổi nhẹ, thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi bộ dáng, nhìn thấy Bạch Tú Tú mấy người, liền biết là nhận được người. Hắn diện mạo hàm hậu, giới thiệu nói, "Ta là công xã ủy viên Trịnh Vinh Hưng, là huyện trưởng an bài ta tới đón của các ngươi, các ngươi có đói bụng không?" Muốn hay không đi trước nhà ăn ăn cơm, vẫn là đi trước trụ địa phương. Đây là mặt trên phái xuống dưới người, chậm trễ không được, đây là tới thời điểm." Huyện trưởng cùng Trịnh Vinh hướng nói. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua những người khác, một đám đều mỏi mệt thực, tuy rằng ở xe thượng ngủ qua, nhưng là ở trên xe ngủ, khẳng định là mỏi mệt, không bằng ở trên giường ngủ thoải mái. Nàng nghĩ nghĩ, cái này điểm cũng không còn sớm, liền nói, "Đi trước nhà ăn đi, ăn xong rồi cơm lại đi trụ địa phương, như vậy đại gia có thể hảo hảo nghỉ ngơi." Chờ ngày hôm sau chúng ta cũng có thể càng tốt đầu nhập đến công tác chung. Nếu là đi trước trụ địa phương, không tránh được muốn trước dọn dẹp một chút, lại đi ăn cơm, chỉ biết càng cảm thấy đến không nghĩ nhúc nhích. Mọi người đều tán đồng Bạch Tú Tú nói, rốt cuộc trên xe thời điểm, các nàng đều không có ăn cái gì đồ vật, xe lửa thượng đồ vật quá quý, chẳng sợ có tiền cũng là không bỏ được mua. Tới rồi ở nông thôn, tuy rằng nói ăn trụ phương diện, từ công xã an bài, chính là rốt cuộc không phải lấy tiền lương sống, đại gia hạ hôm sau vẫn là lấy một bộ phận tiền cùng phiếu mang đến, như vậy mua đồ vật cũng phương tiện một ít. Nay đó tiền cũng không nhiều lắm, muốn tính dùng, tự nhiên cũng không dám loạn dùng, hiện tại đều đói bụng, chỉ nghĩ muốn ăn một chút gì. Được đại gia nhận đồng, Trịnh Vinh Hưng gật gật đầu, cười nói, "Thành, kia chúng ta liền đi trước nhà ăn." Hôm nay là khẳng định làm không được sự. Lúc trước huyện trưởng kêu hắn tới thời điểm, liền không tính toán chính mình lại đây, nghĩ hôm nay này phê học sinh lại đây khẳng định mệt đến hoàng. Chính mình tới cũng an bài không được sự tình gì, không bằng đã kêu Trịnh Vinh Hưng lại đây. Cũng có thể kêu bọn học sinh tự tại một chút. Ga tàu hỏa Ly công xã không thân cận quá, đi một chút qua đi đều phải hảo chút thời điểm, chờ đến vài người đều cảm thấy mệt không được thời điểm, công xã mới rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt. Nhà ăn liền an bài ở công xã. Đây là cái nhà ăn nhỏ. Trịnh Vinh Hưng đi vào, bên trong đã không có người, an an tính tính, hắn hô một tiếng người, chờ có sư phó ra tới sau, hắn nói, chạy nhanh Đây là từ Nam Thành Trung Y Học Viện tới sinh viên nhóm, tới chúng ta này cấp chúng ta làm việc tới, ngươi chạy nhanh xảo vài món thức ăn, bọn họ cũng chưa ăn cơm đâu. Sư phó vừa nghe là sinh viên, lập tức chính sắt mặt, ai một tiếng, liền đi tìm nguyên liệu nấu ăn nấu ăn. Thời buổi này người, đối sinh viên tôn trọng độ là rất cao, có thể thi đậu đại học, kia đều là cực kỳ ưu tú người, ít nhất hiện thành 1 năm muốn ra một cái, là rất khó sự tình. Nay liền biến thành hi hữu, thái độ tự nhiên đều là muốn hướng tốt phương diện đi rồi. Công đạo song sau, Trịnh Vinh Hưng liền mang theo Bạch Tú Tú nhóm, đi trước làm bạn lớn, cười nói: "Đến trời một lát, nhà ăn không có gì hảo đồ ăn, sao không được trong thành, đến ủy khuất ủy khuất các ngươi. Hiện tại nào có cái gì trong thành ở nông thôn, chúng ta đều là vì quốc gia làm việc, cần kiệm tiết kiệm đó là em mở chủ ít kêu gọi, nếu là đều là thì cá, chúng ta đều còn không dám ăn đâu." Bạch Tú Tú mỉm cười trở về một câu, nói chuyện một chút đều tích thủy bất lậu. Tới rồi bên ngoài, nàng càng thêm đến kẹp chặt cái đuôi làm người, lời nói tuyệt đối là muốn nói xinh đẹp, làm những người khác đều sẽ không cảm thấy nàng có vấn đề, điểm này rất quan trọng. Bạch Tú Tú hiện tại nói chuyện học thông minh, thường thường đem em mở chích lời treo ở bên miệng, như vậy những người khác cũng không dám nói cái gì không đúng, rốt cuộc muốn nói không đúng lời nói, đó chính là cảm thấy em mở nói không đúng, kia này vấn đề liền lớn. Lời này vừa ra, Chính Vinh Hưng lập tức thu liễm tươi cười, liên thanh nói, ngươi nói chính là, là ta tưởng không chu toàn tới rồi. Kỳ thật Trịnh Vinh Hưng ngay từ đầu thời điểm, đối này phê trong thành tới học sinh là có chút xem nhẹ thái độ, chỉ cảm thấy mặt trên an bài như vậy một nhóm người xuống dưới, sao có thể là làm thật sự, phòng trưng chính là tới hỗn hỗn nhật tử, hảo hoàn thành mặt trên công đạo cùng an bài thôi. Đương nhiên hiện tại Trịnh Vinh Hưng cũng vẫn là như vậy tưởng, chính là hắn không dám quá mức với xem nhẹ đối phương, ít nhất đang nói chuyện thượng, hắn thật đúng là so bất quá này đó sinh viên. Trịnh Vinh Hưng đi mặt sau phòng bếp hỗ trợ. Mọi người xem người đi rồi, một đám nhịn không được giễu rít lên. Huyện thành sinh hoạt khẳng định là không bằng trong thành, này đó học sinh đều là trong thành tới, nông thôn tới tuy rằng có, nhưng là tỉ lệ thượng cũng không nhiều, cũng liền hai ba cái như vậy, những người khác liền bắt đầu cảm thấy huyện thành công xã đều như vậy, kia địa phương khác khẳng định càng không hảo. Có chút ăn không hết khổ. Bạch Tú Tú xem những người này ở thảo luận, sắc mặt rung mình, nhàn nhạt nói, tới rồi xa lạ địa phương, nếu là cái lại không ngăn cả nói, bị những người khác nghe được, là cái gì kết cục biết sao. Chúng ta nếu xuống nông thôn, vậy không phải đã tới ngày lành, là tới tạo phúc nhân dân của chúng, chúng ta trách nhiệm trọng đại, này còn không phải là lúc trước đại gia học y lý nguyên nhân sao? Như thế nào lúc này nhi, điểm này khổ đều ăn không nổi. Nay còn không có ở lại, liền bắt đầu cảm thấy cái này không tốt, cái kia không tốt, này tâm thái có thể hảo liền kỳ quái. Tuy rằng nói Bạch Tú tú tuổi tác cùng những người này tuổi tác giống nhau, nhưng là nàng nói chuyện lại là uy nghiêm thực, lập tức liền trấn trụ những người này. Rốt cuộc Bạch Tú Tú ở trong trường học làm những cái đó sự tình, đuổi kịp mặt cũng là có thể nói được với lời nói. Lúc này đây lại là Bạch Tú Tú làm đội trưởng tới toàn quyền quản lý, đương nhiên đến nghe nàng. Xem đại gia không nói. Bạch Tú Tú biết đây là nghe lọt được, nói chuyện liền lại nhu hòa vài phần, nói: "Chúng ta tới rồi nơi này, càng là đến linh thành một sợi dây thừng, như vậy mới hảo làm việc. Chúng ta hiện tại ở bên ngoài, đại biểu chính là trung ý y học viện, nhất cử nhất động đều đến suy xét khéo léo chủ đáo." Lời này nói có lý. Liễu Như cũng đáp lại một câu, "Đúng vậy, chúng ta hiện tại phải sống nương tựa lẫn nhau, này khi nào có thể xử lý xong bên này sự tình về nhà đi, chúng ta cũng không biết, có thể làm chính là ở bên ngoài, chúng ta đều cho nhau chiếu cố, các ngươi nói có phải hay không?" Mọi người đều gật gật đầu, cảm thấy này nói chính là đúng. Đồ ăn một mâm một mâm đi lên, đều là rau dưa, thịt là không có, bất quá cho các nàng trứng chính là cơm kẻ cùng bánh bột bắp. Này vẫn là làm vài người đều cảm thấy bụng đói kêu vang, ăn khởi đồ vật tới kia cũng kêu thoải mái. Chờ châu này cơm ăn xong, Chính Vinh Hưng cấp Bạch Tú Tú đã phát phiếu gạo, cái này là lúc sau tới nhà ăn ăn cơm phiếu, 1 tháng phát 1 lần, 10 cái người phần đều cho Bạch Tú Tú, đến lúc đó lại từ Bạch Tú Tú phân đi xuống. Này đó đều làm xong sau, Chính Vinh Hưng mới lãnh đại gia hỏa đi dừng chân địa phương. Vừa đi, hắn một bên giới thiệu công xã tình huống. Những người khác đều biểu hiện hứng thú mệt mệt. Duy độc Bạch Tú Tú nghe được hang say. Xa lạ địa phương hoàn cảnh, có thể trước hết hiểu biết rõ ràng, đương nhiên hiểu biết rõ ràng là tốt nhất. Dương chân là ở bên kia, không ra năm gian phòng tới, một gian trong phòng hai giường, vừa lúc 10 cái người, hai người một gian phòng. Cầm chìa khóa sau, Trịnh Vinh hưng nói, mặc khác nếu là có thứ gì không đầy đủ, cung tiêu xã đều có thể mua, cung tiêu xã vừa mới các ngươi đều nhìn thấy đi, ta liền không mang theo các ngươi lại đi một lần, còn có khác muốn hối trợ sao? Đã không có Phiền phái ngươi trị nghị viên." Bạch Tú Tú cười nói, "Nay một đường xuống dưới, vài người đều mệt mỏi, Bạch Tú Tú biết mọi người đều muốn nghỉ ngơi, mặt khác khẳng định đều nghe không vào. Trịnh Vinh Hưng đi rồi, Bạch Tú Tú cùng Lưu Như đương nhiên là một phòng, hai người đều là cần mẫn người, vừa đến trong phòng, bên trong bài trí rất đơn giản, hai chiếc giường, trung gian cách tủ quần áo, dùng bố cấp trận, xem như riêng tư. Đại mùa hè con muỗi đặc biệt nhiều, Bạch Tú Tú chuẩn bị mùng, thu thập hảo nhà ở sau, Liên bắt đầu trợ ngủ, thời tiết oi bức quan hệ, một chuyến xuống dưới, Liễu Như đều đã đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng là cái tính cách lạc quan, lần đầu tới rồi nông thôn đến cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại là nhiệt tình mười phần bộ dáng. Nàng nói, "Ta vừa mới dọc theo đường đi tới thời điểm, đều ở quan sát, cái này Lệ Thu huyện chữa bệnh thật là cần cối, đi đến đầu, cũng liền nhìn đến một nhà bản tay lại bệnh viện, cũng chưa nhìn thấy có bao nhiêu nhân viên y y tế, nếu là phía dưới nhân sinh bị bệnh, liền tính là đưa đến huyện thành." cũng là vô pháp trị, sợ là còn phải lại chuyển đi thành phố kia. Yeah. Bệnh tình không phải chậm chế sao? Lệ Xu huyện tình huống ta phía trước liền xem qua, cùng đại S trưởng cùng nhau thương lượng một chút, cảm thấy trước đêm nơi này làm thí điểm là tốt nhất. Bạch Tú Tú gật gật đầu, tán đồng lưu như cách nói. Phải làm thí điểm, khẳng định là lựa chọn một cái nhất không tốt tới làm mới có thể sinh ra hiệu quả. Lúc ấy Bạch Tú Tú nói ra lúc sau, phải tới rồi đại thành xuân khẳng định, hiển nhiên hắn cũng là như vậy tưởng. Hai người cơ hồ là ăn nhịp với nhau, quyết đoán lựa chọn cái này hiện thành. Như vậy mẹ xe trình xuống dưới, Liễu Như còn có thể quan sát đến nơi đó, Bạch Tú Tú vẫn là rất bội phục. Liễu Như nằm ở chiếu thượng, nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt nửa híp mắt, ta cảm thấy nơi này khá tốt, không khí hảo, nếu là có thể đem nơi này chữa bệnh cấp mang theo tới, ta cảm thấy là chuyện tốt. Nói đến này, nàng dừng một chút, lại nói, bất quá ta cảm thấy cái kia chính ủy viên, tựa hồ đối chúng ta đã đến không có nhiều để bụng có điểm khinh thường chúng ta. Bình thường, mỗi khi xử dế, những người khác đều sẽ ôm không tín nhiệm thái độ. Bạch Tú Tú sớm đã suy đoán tới rồi loại tình huống này, phòng trưng trong khoảng thời gian ngắn muốn thay đổi các nàng ý tưởng, không phải một việc dễ dàng. Cho dù là chính mình, đối tân sự vật sinh ra, khẳng định cũng là ôm hoài nghi thái độ, chờ đến nhìn đến nhất định hiệu quả mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Điều này cũng đúng. Lưu Như tán đồng gật gật đầu. Hôm nay không an bài sự tình, đại gia ngồi một ngày xe Tự nhiên là đều mệt mỏi, hôm nay đó là lấy tới nghỉ ngơi nhật tử, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ mới bắt đầu chính thức làm việc. Bạch Tú Tú liền huyện trưởng mặt cũng chưa nhìn thấy, sợ là ngày hôm sau cũng làm không được cái gì. Bất quá này tân nhân tới rồi tân địa phương, không cần thiết quá sốt ruột, đem bên này tình huống lộn biết rõ ràng lại làm, kỳ thật cũng có thể càng tốt một ít. Bên kia, Trịnh Vinh Hưng đem người đưa đến lúc sau, liền đi văn phòng. Hoàng Hồng An đang ở bên trong uống trà liền nghe được tiếng đập cửa, hắn ho nhẹ một tiếng, ngữ khí nghiêm túc vài phần, tiến vào. Môn bị mở ra, Trịnh Vinh Hưng nhìn đến Hoàng Hồng An, lập tức giơ lên tươi cười, "Hoàng viện trưởng, người đều đã nhận được, tất cả đều an bài vào trong ký túc xá, ngươi xem ngày mai là cái cái gì an bài? Trước như vậy an bài đi, ngày mai sự tình, ngươi cũng đi thay ta làm." Hoàng Hồng An nhàn nhạt trả về một câu. Mặt trên an bài xuống dưới, liền nói muốn tới một đám sinh viên, làm cái gì chữa bệnh phương diện sự tình. Hoàng Hồng An cảm thấy đây là không có việc gì tìm việc, nhưng là lại ngại vì thế mặt trên lãnh đạo an bài, trong lòng chẳng sợ lại không tình nguyện, cũng không thể làm cái gì, bất quá thái độ của hắn là tiêu cực, những việc này đều ném cho Trịnh Vĩnh Hưng. Hắn cảm thấy này phê sinh viên, phòng trừng là đơn vị liên quan, ai đều biết chữa bệnh dễ dàng vất nước lực, tới vẫn là Trung Y Lý, hắn gần nhất thường xuyên xem báo chí, biết Trung Y Lý là phong kiến mê tín, hắn vì chính mình hiện thành quần chúng suy nghĩ cũng không muốn cùng này phê trung ý thì học sinh quá mức với tiếp cận. Nói xong lời nói sau, Hoàng Hồng An như là nghĩ tới cái gì, nhìn thoáng qua Trịnh Vinh hưng hỏi, "Này phê sinh viên thế nào, sự tình nhiều hay không?" Cũng không biết mặt trên là nghĩ như thế nào, không riêng cớ muốn an bài một đám sinh viên lại đây, kêu ta cùng phụng đường tổ tông. Nay sinh viên hắn nhất sợ giao tiếp, miệng đầy đạo lý lớn, hắn nói bất quá người khác, tri thức dự chữ cũng không có người khác nhiều, cố tình loại người này còn thành cao thực, sự tình gì đều có thể nói ra cái cớ tới chỉ là không có gì thực tế kinh nghiệm, tất cả đều là lý luận suông ra hỏa, loại người này an bài lại đây, nhưng còn không phải là hầu hạ tổ tông sao? Trịnh Vinh Hưng hồi ức một chút, nghĩ tới Bạch Tú Tú, trả lời, cái kia người phụ trách là cái miệng lợi hại. Có thể không dậy nổi xung đột liền không dậy nổi xung đột, việc này lão Trịnh ngươi nhất hiểu, giao cho ngươi đi làm ta nhất yên tâm, ngươi cũng biết ta sợ nhất cùng sinh viên giao tiếp, này đó sinh viên ngươi cũng biết, trước kia không phải không có đã tới Không cũng không, có tới mấy ngày liền phải tìm mọi cách đi trở về sao, đều là ăn không hết khổ thanh dư viên, thấy cũng là bắt thấy. Hoàng Hưng An cảm thấy đem việc này giao cho Trịnh Vinh Hương đi làm, là chính mình làm nhất anh minh quyết định, hắn nói, ngươi chờ xem, chỉ cần ta không cùng các nàng gặp mặt, các nàng tuyệt đối liền công tác đều khai triển không được, biện pháp đều không thể tưởng được một cái, nếu là thật sự có thể tiêu các nàng không thông qua ta, liền khai triển công tác, ta đây nhưng thật ra bội phục các nàng. Lời này nói, Nói rõ chính là không cảm thấy các nàng có khả năng thật sự. Bên này thái độ cũng liền đại biểu huyện thành đối Bạch Tú Tú các nàng thái độ. Ngày hôm sau, Trịnh Vinh Hưng liền tìm trợ môn, Bạch Tú Tú chính rửa mặt ảo, tính toán mang theo người đi ăn cơm sáng, hai người đụng phải vừa vặn. Nhìn đến Trịnh Vinh Hưng, Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, "Chính ủy viên, ngươi như vậy vội vã, là tới tìm ta sao?" "Đúng vậy, nay huyện trưởng bên kia ngươi liền không cần đi, ngươi nếu là có cái gì an bài liền cùng ta nói, các ngươi cơm nước xong sau." ta liền mang theo các ngươi trực tiếp đi sở y y tế, phải có cái gì a?" nói một tiếng liền thành. Trịnh Vinh Hưng cười nói, "Nay không có biện pháp, Hoàng Hồng An không nghĩ thấy này đó sinh viên, liền liền mặt cũng không chịu lộ, đương nhiên hắn cũng là đánh đáy lòng cảm thấy, này đó sinh viên khẳng định là ăn không hết khổ, không mấy ngày muốn đi." Trịnh Vinh Hưng cũng cảm thấy Hoàng Hồng An nói chính là đối. Nay sáng sớm, vốn dĩ Bạch Tú Tú là tính toán đi trước gặp qua huyện trưởng, lại cùng huyện trưởng thương lượng một chút, kế tiếp kế hoạch là cái dạng gì? Kết quả không nghĩ tới bước đầu tiên đã bị người cấp cự tuyệt, nàng cũng không nghĩ tới này huyện trưởng thế nhưng liền thấy đều không muốn thấy bọn họ một mặt. Xem ra này thái độ rất là tiêu cực. Bạch Tú Tú bên ngoài thượng khó mà nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới đi ăn cơm sáng thời điểm, Lưu Như xem nàng ở tự hỏi sự tình, liền hỏi một câu, "Là ra tình huống như thế nào sao? Ta xem chúng ta việc này, phòng trường không nhất định có thể thực mau thượng thủ." Đây là Bạch Tú Tú không có suy xét đến. Vốn dĩ cho rằng các nàng tới làm huấn luyện sự tình, vô luận như thế nào đều có thể gọi người hoan nên, nhưng không nghĩ tới còn có người thái độ tiêu cực. Liễu Như nghe ra nàng ý tứ, bên này người còn không muốn. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, phòng trường là lấy không chuẩn chúng ta tới nơi này là cái gì nguyên nhân, cho nên đơn giản liền cái gì cũng không làm, liền xem chúng ta chính mình xử lý. Loại chuyện này cũng bình thường, liền bởi vì như thế, Bạch Tú Tú liền càng đến làm tốt. Ăn xong cơm sáng, Bạch Tú Tú điểm danh. Xem người đều đến đông đủ sau, đại gia liền đi theo Trịnh Vinh Hưng đi Sở Y Y Tế. Sở Y Y Tế quản chính là địa phương các cấp bệnh viện, Bạch Tú Tú tới là làm huấn luyện cải cách, nhưng nàng không có Hoàng Hồng An ở một bên, kỳ thật nói chuyện cũng không phải thực hảo sử. Tới rồi Sở Y Y Tế, đi làm người đều đối Bạch Tú Tú mấy người đã đến thái độ bình đạng. Xem ra này công tắc bước đầu tiên, liền gặp gỡ chút phiền thoái. Mặt trên không làm ra thái độ, cái này mặt người, sao có thể sẽ nghe nàng nói cái gì đâu. Này tốt nhất biến hóa chính là không có biến hóa, mọi người đều thói quen như vậy sinh hoạt, đột nhiên tới cá nhân phải làm sự tình, vẫn là như vậy tuổi trẻ, có thể nghe liền kỳ quái. Ngày ngày đầu tiên, Bạch Tú Tú nói chuyện cũng chưa người nghe, công tác tự nhiên liền khai triển không được. Nàng chăm chú khí, ngày hôm sau như cũ mang theo người tới sở y y tế, nhưng lại như cũ không có người tới khai triển nàng công tác. Hoàng Hồng An bên này vẫn luôn từ Trịnh Vinh Hưng bên kia biết được Bạch Tú Tú tình huống. Vừa nghe người liền công tác đều khai triển không được, lắc lắc đầu nói, việc này đều giải quyết không được, nơi nào là có thể làm việc người, ta xem không mấy ngày liền phải đi trở về. Nghe xong lời này, Trịnh Vinh Hưng lại cảm thấy quái quái, hắn là gặp qua Bạch Tú Tú, biết đối phương kỳ thật vẫn là có điểm lợi hại, không có giống Hoàng Hồng An nói như vậy sẽ không làm việc. Bất quá những lời này, hắn đương nhiên sẽ không ở Hoàng Hồng An nơi này nói. Bạch Tú Tú liên tiếp mấy ngày đều là không có thể thuận lợi khai triển công tác, nàng là vương vàng Nhưng mang đến người lại là có chút nóng nảy lên, ngày này không khai triển công tác, các nàng liền phải vãn một ngày về nhà, như thế nào có thể chịu được tính tình đâu. Vài cá nhân ngầm tới tìm Lưu Như nói qua, các nàng không dám cùng Bạch Tú Tú nói, chỉ có thể thông qua Lưu Như miệng làm Bạch Tú Tú biết. Ban đêm, Bạch Tú Tú nghe Lưu Như lời nói, nhàn nhạt thở một tiếng, hoàng huyện trưởng hiện tại cũng là muốn xem chúng ta như thế nào làm, nếu là chúng ta không hắn ở, liền công tác đều khai triển không được sợ là liền phải rơi vào một cái sẽ không can xử cách nói. Vừa nghe lời này, Lưu Như nhíu mày nói, nếu không chúng ta viết phong thư cấp đái S trưởng, có hắn nói, hoàng huyện trưởng khẳng định không dám không nghe, bởi vậy nói, chúng ta công tác không phải có thể thuận lợi khai triển sao? Nàng cũng thật sự là không thể tưởng được, nếu là không có mặt trên lãnh đạo trợ giúp, các nàng nên như thế nào khai triển công tác, nay tới rồi sợ y ly tệ, một đám đều cùng cụ ông giống nhau, ngươi nếu muốn cứ gọi bọn hắn hỗ trợ làm việc Có thể so cầu tổ tông muốn khó nhiều. Nhưng cố tình các nàng phải làm chuyện này nói, chính là đến bắt được thực quyền, làm phía dưới người nghe bọn hắn, lúc này mới có thể đem sự tình cấp làm. Bạch Tú tú lại là lắc lắc đầu, nếu là ta hiện tại viết thư trở về, chẳng phải là nói cho Đái Sát trưởng, ta làm không hảo việc này, muốn hắn hối trợ sao? Như vậy Đái Sát trưởng cũng sẽ không giúp ta, chỉ biết cảm thấy là ta chính mình vô dụng, nói nữa, Hoàng huyện trưởng cũng không có làm cái gì, hắn cũng phái người tới đón hiệp, chuyên khắc làm không tốt. Đó là chúng ta trách nhiệm, cùng hắn một chút quan hệ đều gì có. Hiện tại là khẳng định không thể viết thư trở về. Chỉ là Bạch Tú Tú mang theo tiểu tổ tới, thật là yêu cầu thực quyền. Lưu Như nóng nảy, kia làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể ở chỗ này ăn cơm trắng đêm, sự tình làm không tốt, đến lúc đó vẫn là đến làm đại S trưởng thất vọng. Không có việc gì, ta có biện pháp. Nếu là việc này giao cho nàng, nàng còn làm không tốt, đó chính là chứng minh rồi chính mình vô dụng, Đại Thành Xuân sẽ không vì nàng tìm lấy cớ nàng cũng sẽ không vì chính mình tìm lấy cớ. Hiện tại chính là muốn chứng minh chính mình lúc. Khai triển công tác bước đầu tiên, chính là yêu cầu được đến công hội trợ giúp, Bạch Tú Tú ngày hôm sau trực tiếp đi tìm công hội chủ tịch. Sở y tế công hội chủ tịch Têu Đình Kiện, là cái hơn 30 tuổi nam nhân, hắn sớm suy đoán đến Bạch Tú Tú việc này sẽ tìm đến hắn, cho nên trước hai ngày cũng đã cao ốm giả đại ở nhà, hắn đã nhìn ra Hoàng Hồng An ý tứ, nói rõ chính là không nghĩ quản việc này, kia hắn đương nhiên cũng không vui đi quản việc này. Đơn giản liền xin nghỉ ở nhà, nghỉ chờ thêm thời gian này, này nhóm người chính mình chịu không nổi liền sẽ đi rồi, kia đến lúc đó hắn lại đi đi làm cũng không muộn. Đinh Quyện suy đoán, nhiều nhất căng đi xuống 1 tháng, này nhóm người quyết đoán đi. Bất quá hắn bản tính như ý thất bại. Nay đừng nói 1 tháng, 1 cái tuần đều không đến, Bạch Tú Tú liền tìm thượng môn. Đinh Quyện mấy ngày trước đây, mỗi ngày ở nhà phất lốc, nhàn đến hốt hoảng, thê tử là ở nhà máy đi làm, cơm trưa đều quản không đến hắn chén đâu. Hắn đành phải chính mình làm, một cái đại lao gia ngày thường đều là không chạm qua mấy thứ này, nơi nào có thể sẽ a, nay mở đầu mấy ngày ăn đều là đốt chọi đồ ăn. Ngươi nói đảo rất một lần nữa làm, nhà này bên trong nào có loại này điều kiện, nhưng đốt chọi ăn xong đi lại không thể ăn, hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, nghĩ nhà ăn cơm, mãng bạch tú tú này nhóm người, chỉ hi vọng các nàng sớm một chút đi hảo. Thế tử ở nhà xem hắn ở nhà, cũng là nơi nào xem nơi nào không phải mái, nàng nói, người không đi Ngươi liền vẫn luôn ở nhà đợi. Này công hội sự tình đều mặc kệ sao? Ta đây có thể làm sao bây giờ, nếu là tìm được rồi ta, kêu ta đi xử lý, ta không đi làm nói, đó chính là trách nhiệm của ta, ngươi xem hoàng huyện trưởng ý tứ này, không phải nói rõ không tín nhiệm các nàng này phê tới khai triển công tác sinh viên sao? Ta không cần thiết đi trộn lẫn lần này tử nước độc ngươi nói có phải hay không? Đinh kiện cũng không nghĩ ở nhà đợi, nhà này đợi đến người đều phải mụ mèo. Bất quá không có biện pháp. Có đôi khi là không thể không làm như vậy. Thế tử xem hắn nói như vậy, cũng là một trận bất đắc dĩ, nói: "Ta nhưng thật ra cảm thấy việc này mau chóng khai triển là chuyện tốt, chúng ta này bệnh viện là không được, càng miễn bàn ở nông thôn, nếu có thể đủ nhiều mấy cái bác sĩ, kia sự tình đến phương tiện không ít. Nay kế hoạch là cái hảo kế hoạch, nhưng là tới chính là sinh viên, ngươi có thể tin sao? Những cái đó sinh viên mau đều không có trưởng tệ mấy cây, bản lĩnh cũng không biết có hay không, liền phải tới bên này khoa tay múa chân." Tuần nữa vẫn là trung y y, này trung y y đều phải bị loại thải, như vậy một nhóm người phái đến chúng ta này, ngươi nói có thể yên tâm sao? Đinh Kiện lắc lắc đầu, cảm thấy thế tử chính là tưởng quá đơn giản. Nay nói đến cùng, vẫn là cảm thấy phái tới người, chỉ là mấy cái trung y y, bọn họ không yên tâm này nhóm người y y thuật. Thế tử không nói, nàng nói, mấy ngày nay nhi tử cảm mạo, vẫn luôn ho khan cái không ngừng, ngươi nếu không, liền mang theo nhi tử đi bệnh viện nhìn xem, đều thượng sơ trùng. Như vậy ho khan đi xuống, lão sư nói quá ảnh hưởng mặt khác đường học, làm ta đem người cấp mang về tới, chờ hết bệnh rồi lại đi, nhưng bởi vậy, này học tập không phải rơi xuống sao? Ta xem ngươi mau chóng mang nhi tử lại đi bệnh viện hảo. Bệnh viện là đi qua một lần, đinh kiện tốt xấu cũng là sở y tế công hội chủ tịch, bệnh viện đi một chuyến vẫn là phương tiện, nhưng là nhìn một lần lúc sau, khai điểm dược trở về ăn, lại là không có gì hiệu quả. Nang Lam Mẫu thân xem đau lòng, vừa lúc đinh kiện không Liên Têu hắn lại dẫn người đi bệnh viện nhìn xem. Đinh Quyện nhăn lại mày, này đều ho khan vài thiên đi, này ho khan đi xuống nhưng không được đem phổi cấp cụ hỏng rồi, đến lúc đó được viêm phổi đã có thể phiền toái. Ai nói không phải đâu. Thê tử Điền Lan cũng nhịn không được thở dài. Vì thế, Đinh Quyện lại mang theo nhi tử đi bệnh viện nhìn nhìn, như cũng là khai điểm dưỡng, an hai ngày, hiệu quả giống nhau, như cũng là ho khan lợi hại. Điền Lan nhọc lòng nhi tử, cũng xin nghỉ ở nhà. Hôm nay Bạch Tú tú sáng sớm liền thượng môn. Đinh Quyện mới vừa ăn qua cơm sáng, tính toán xem một lát báo chí, liền nghe được tiếng đập cửa, tưởng hàng xóm tới tìm chính mình, kết quả vừa mở ra môn, liền thấy được cái xa lạ cô nương đứng ở kia, lạ mắt thực. Nay diện mạo, nếu là gặp qua nói, tuyệt đối liếc mắt một cái là có thể nhớ lại tới. Thoạt nhìn không giống như là người địa phương, Đinh Quyện hơi hơi nhăn lại mày, vị này nữ đồng chí, ngươi tìm vị nào? Nữ đồng chí giống nhau tìm Điền Lan khả năng tính lớn một chút, Đinh Quyện nghĩ, Khả năng vị này nữ đồng chí là Điền Lan trong sưởng đồng sự, bởi vì Điền Lan xin nghỉ, có chuyện gì mới đến tìm Điền Lan. Như vậy nghĩ, hắn đều tính toán hảo gọi người. Kết quả không nghĩ tới, Bạch Tú Tú mở miệng liền nói, "Ngài là đinh chủ tịch đi, ta là tới tìm ngài." Tìm ta? Đinh Kiện càng thêm cảm thấy kỳ quái. Đối phương thế nhưng biết chính mình là ai, còn chủ động mở miệng nói đến tìm chính là hắn, này tìm hắn có thể có chuyện gì a, này kỳ quái. Bạch Tú Tú gật gật đầu, cười giải thích nói, Ta là Bạch Tú Tú, là từ Nam Thành Trung Y Học Viện tới, lúc này ở đây kế hoạch tiểu tổ người phụ trách. Lời này vừa ra, Đinh Kiện nháy mắt sáng tỏ. Đối phương tới tìm chính mình hắn cũng có thể nghi thông suốt, nhưng là hắn càng buồn bực chính là, Bạch Tú Tú thế nhưng có thể sở đến nhà bọn họ tới. Nếu là thật sự không phải làm thật sự cái loại này người, là tuyệt đối sẽ không tìm mọi cách tìm được nhà hắn tới, điểm này làm Đinh Kiện có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính, duy độc không nghĩ tới Bạch Tú Tú sẽ tìm được nhà hắn tới, lần này nhưng thật ra đánh hắn có chút trở tay không kịp. Bạch Tú Tú xem linh kiện đấy mắt kinh ngạc, liền biết đối phương là không nghĩ tới, bất quá nàng muốn hiệu quả chính là cái này, đối phương không có thời gian suy nghĩ biện pháp, chính mình là có thể thừa thắng xông lên, việc này muốn xử lý lên, cũng liền so tưởng tượng bên trong, muốn đơn giản nhiều. Đinh kiện một hồi lâu phản ứng lại đây, miễn cưỡng cười nói, "Là Bạch đồng chí a, chạy nhanh tiến vào ngồi ngồi." Mấy ngày nay hắn là cáo ốm ở nhà. Bạch Tú Tú đi vào lúc sau, xem linh kiện cho chính mình đổ nước, liền cười nói, nghe nói Đinh chủ tịch ở công tác cương vị thượng quá mức mệt nhọc, dẫn tới thân thể không hảo, liền vẫn luôn xin nghỉ ở nhà, ta này vừa nghe là lo lắng không được, Đinh chủ tịch lại mệt, cũng là muốn cố thân thể của mình a. "Là, ngươi nói chính là." Đinh kiện cười không nổi. Loại này chỉ là lý do thoái thác thôi. Đại gia trong lòng biết rõ ràng sự tình, hiện tại nói như vậy, hắn đương nhiên là có chút xấu hổ. Bạch Tú Tú vẻ mặt quan tâm hỏi: "Đinh chủ tịch là nơi nào không thoải mái sao? Ta hôm nay tới cửa tới, một là thăm Đinh chủ tịch, nhị cũng là muốn nhìn xem ngài thân thể là nơi nào không thoải mái, như vậy ta cũng hảo hỗ trợ nhìn xem bệnh, tranh thủ kêu Đinh chủ tịch có thể sớm ngày khang phục." Đinh Quyện. 54. Chương 54. Lời này hỏi ra tới, Đinh Quyện cũng không biết nói như thế nào, đối phương tới cửa tới cũng không chất vấn, cũng không nói chính mình sự tình, chỉ là nói thăm, còn nói muốn giúp hắn kiểm tra thân thể. Nhìn xem tình huống thế nào, này quan tâm bộ dáng, hoàn toàn cứ gọi người cự tuyệt không được. Muốn thật là cự tuyệt, đó chính là hắn vấn đề. Chính là đinh kiện xác thật không có gì tật xấu, chân chính xin nghỉ nguyên nhân, chính là không nghĩ đi làm đối mặt bạch tú tú, ai ngờ đến người thế nhưng sẽ đến. Đinh kiện nơi nào nói được thân thể của mình nơi nào không thoải mái, Miễn Cương cười cười nói, ngươi quá khách khí, ta đây đều là bệnh cũ, nghỉ ngươi mấy ngày liền không có việc gì. Ai, Đinh chủ tịch lời nói không phải nói như vậy. Có chút thời điểm thân thể chính là như vậy kéo suy sụp, ngài xem ngài, vì nhân dân phục vụ, này thân thể là quan trọng nhất, nếu là không đem thân thể cấp dưỡng hảo, này tiền vốn cũng chưa, kia không phải mất nhiều hơn được sao?" Bạch Tú Tú vẻ mặt quan tâm nói. "Này nói rõ chính là, một hai phải hắn nói ra cái 1 2 3 tới." Đinh Quyện phát hiện Bạch Tú Tú người này khó chơi thật sự, hoàn toàn không giống như là mặt ngoài xem ra giống nhau, tuổi trẻ không hiểu chuyện hảo lừa gạt thực, hắn đơn giản tâm một hành, trả lời Vậy Thỉnh Bạch đồng chí ngài giúp ta nhìn xem đem. Hắn là không tin Bạch Tú Tú y y thuật, đến lúc đó nhân ra nếu là nói chính mình không tật xấu nói, hắn liền đem trách nhiệm đẩy đến Bạch Tú Tú y y thuật không tinh thượng thành. Căn chết bệnh viện nói chính mình bệnh, như vậy Bạch Tú Tú cũng không làm gì được hắn cái gì. Bạch Tú Tú xem linh kiện như vậy, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Lần này tới cửa tới, nàng là tìm đinh kiện hỗ trợ, đương nhiên không thể đem người cấp đắc tội, ít nhất bậc thang là muốn hạ. Têu Đình kiện bắt tay vươn tay lúc sau, Bạch Tú Tú đắc mạch. Chú ý về hỏi khám, chú ý bốn bộ khúc, cũng chính là cái gọi là vọng, van, vấn, thiết. Bạch Tú Tú một bên đắc mạch, một bên nhìn Đình kiện khí sắc, hắn khí sắc tuy rằng nhìn còn hành, bất quá người hoặc nhiều hoặc ít là có chút tiểu ma bệnh, bước tiếp theo quan sát song Đình kiện hơi thở. Một lát sau, Bạch Tú Tú nhàn nhạt nói, phiền toái Đình chủ tịch đem đầu lưỡi lộ ra tới một chút, xem một người tình huống thân thể, trừ bỏ đắc mạch ở ngoài. Xem đầu lưới cũng là thực có thể rõ ràng nhìn ra tới. Đinh kiện có chút không do nguyên do, hắn chưa từng có xem qua chung ý đi hề, tự nhiên không biết này trong đó bước đi, chỉ cảm thấy bạch tú tú bởi vậy, có lẽ chỉ là ở kia làm bộ làm tịch, tuy rằng trong lòng không tin, nhưng vẫn là đem đầu lưới lộ ra tới. Nhìn đinh kiện đầu lưới, bạch tú tú hơi hơi nhăn lại mày, nói, ngày thường có phải hay không dạ dày không quá thoải mái. Lời này vừa ra, đinh kiện ngẩn người, nhìn không được buộc miệng thuốc ra, ngươi như thế nào biết. Nói như vậy, khỏe mạnh bữa lưỡi hiện ra chính là đạm phấn nhan sắc, mặt ngoài thoạt nhìn là thoải mái thanh tân làm, cũng hoàn toàn không đầy đặn, ở khoang miệng nội là thanh khiết, sẽ không có mùi lạ, mà bữa lưỡi bản thân sáng loáng, ở bữa lưỡi mặt ngoài cũng sẽ không có hàm răng cắn hợp dấu vết bạch tú tú sau khi nói xong, lại nhìn thoáng qua Đinh Kiện, tiếp tục giải thích nói, mà ngươi bữa lưỡi thượng, có thể rõ ràng nhìn ra mặt ngoài dày nặng, mặt trên thật giống như là hồ một tầng đô vật, hơn nữa ngươi bữa lưỡi nhan sắc là trắng bạch Ngươi có thể dùng chính mình ngón tay đi quải quải xem ngươi bựa lưỡi mặt ngoài, này một tầng trắng bệch như là tàn lưu vật đồ vật ngươi là có thể quát ra tới, giống nhau loại này hiện tượng chính là biểu đạt dạ dày bộ tình huống, cho nên ta kết luận ngươi hẳn là dạ dày bộ không thoải mái. Nay lại nói tiếp một bộ một bộ, đinh kiện chẳng sợ không muốn tin tưởng, còn là bị Bạch Tú Tú nói, cấp kinh ngạc tới rồi. Hắn nhịn không được dùng chính mình ngón tay quát quát, xách, thật đúng là quát xuống dưới này một tầng trắng bệch đồ vật. Nhìn đến đinh kiện động tác, Bạch Tú Tú cười cười, nói: "Cái này dạ dày không thoải mái, cũng ngay thường ẩm thực không lo, hoặc là bị cảm lạnh linh tinh là có quan hệ, thân thể vẫn là yêu cầu hảo hảo điều trị, bằng không nói, tiểu bệnh đều dễ dàng dưỡng thành bệnh nặng, kia đã có thể phiền toái, ngài nói có phải hay không?" Đinh Kiện theo bản năng gật đầu. Bất tri bất giác, Đinh Kiện hiện tại đã bắt đầu tin tưởng Bạch Tú Tú lời nói, thân thể của mình xác thật là, bởi vì mấy ngày nay ăn đều là chính mình cháy hỏng đồ ăn, dẫn tới hắn dạ dày vẫn luôn đều không thế nào thoải mái. Đinh kiện vốn là không để trong lòng, hiện tại xem Bạch Tú Tú nói như vậy, nhưng thật ra có chút lo lắng lên, "Bạch đồng chí, ta đây hẳn là làm sao bây giờ?" "Vấn đề không lớn, ta đến lúc đó cho ngươi khai cái dược, ngươi chỉ cần ăn thượng mấy ngày, ẩm thực phương diện chú ý một chút, thực mau là có thể hảo." Bạch Tú Tú cười trở về một câu. Lúc này trong phòng truyền đến ho khan thanh, kịch liệt thực. Điền Lan Tử trong phòng đi ra, sắc mặt không quá đẹp, nhìn thấy Bạch Tú Tú thời điểm còn người người, ngay sau đó nhìn về phía đinh kiện Vị này chính là. Đây là Bạch Tú Tú Bạch đồng chí, từ Nam Thành tới Trung Y Học viện sinh viên đính kiện hiện tại đối Bạch Tú Tú hắn tưởng đã chuyển biến, nghe Điền Lan hỏi, liền trả về một câu, bất quá hắn lại bắt đầu nhọc lòng nổi lên nghi tử tình huống, sao lại thế này, còn như vậy ho khan sao, này dựa gan xong đi, như thế nào đều không có cái gì hiệu quả. Điền Lan hướng tới Bạch Tú Tú miễn cưỡng cười cười, trên mặt đều là lo lắng xuất ruột, nàng thở dài, trả lời Trượng Phu nói, ai nói không phải đâu. Ta đều mau vội muốn chết, này dược ăn xong đi cũng chưa cái gì dùng, ta đều không hiểu được làm sao bây giờ. Nghe lời này, Bạch Tú Tú đại khái minh bạch tình huống, suy nghĩ một lát sau, chủ động mở miệng, nếu không làm ta nhìn xem đi. Người! Điên lan ngần người, nàng là không biết Bạch Tú Tú bản lĩnh, bất quá nghe trượng phu nói đối phương là trung ý gì hề học sinh, trong lòng có chút do dự. Bởi vì bọn họ ra là không có xem qua trung ý gì hề, cũng không có tiếp xúc quá cũng không hiểu biết rõ ràng cái này chung ý về tình huống, hơn nữa phía trước đinh kiện lời nói, truyền thuyết Ilysub không được rồi, phải bị hủy bỏ, này do dự tự nhiên liền tới rồi. Bất quá đinh kiện lại là nói, "Hành a, Bạch đồng chí phiền toái ngươi chạy nhanh cho ta nhi tử nhìn xem đi." Vừa mới chỉ là cho chính mình sờ sờ tay, nhìn nhìn đầu lưỡi, liền biết chính mình nơi nào không thoải mái, đinh kiện từ đáy lòng là tin Bạch Tú Tú, cho nên đối phương như vậy vừa nói, hắn liền tâm động. Phía trước nhi tử cũng đi 2 lần bệnh viện nhưng luôn là không có gì hiệu quả, không bằng làm Bạch Tú Tú hỗ trợ nhìn xem hảo. Thấy Đinh Kiện nói như vậy, Điền Lan tuy rằng kỳ quái nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là theo trưởng phu nói nói, "Vậy phiền toái Bạch đồng chí." Bạch Tú Tú đứng dậy, bị Điền Lan dẫn đường tiến vào phòng. Tiến phòng, Bạch Tú Tú mày liền nhíu lại, trong phòng có một cổ hư vị, cửa sổ là nhắm chặt, môn cũng nhắm chặt, nàng liền nói ngay, "Đem cửa sổ mở ra toàn bộ phòng, cái này tình huống sẽ chỉ làm người bệnh bệnh tình tăng thêm. Không mở cửa sổ, Mới mẻ không khí vào không được, này ở bên trong người chỉ biết khó chịu. Điền Lan nghe xong lời này, chạy nhanh khai cửa sổ đi, không khí vừa tiến đến, trong phòng này lưu trì không khí tan đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Bạch Tú Tú liền cảm giác thoải mái một ít. Bất quá Điền Lan vẫn là tò mò hỏi, này bị cảm, không phải không thể trúng gió sao? Bằng không cảm mạo sẽ tăng thêm không phải sao? Cảm mạo cũng phân phong nóng hổi phong hàn, mà loại này thời tiết, người bệnh bảo trì thông gió rất quan trọng. Bạch Tú Tú giải thích một câu, Đi ra phía trước, nhìn đến mười mấy tuổi hài tử nằm ở trên giường, thần trí hẳn là có chút không rõ lắm, hôn hôn trầm trầm còn ở ngủ, nàng ôn thanh đánh thức đối phương. Bạch Tú Tú nhìn nhìn đối phương tình huống, vươn tay sờ sờ hài tử cái trán, trên mặt hồng hồng, cái trán cũng có nóng lên dấu vết, ác hẳn tình huống là số so nhẹ, lúc này bị đánh thức lại bắt đầu ho khan lên, ho khan xong, liền lấy qua bên cạnh ly nước mạnh uống một ngụm. Bạch Tú Tú hỏi một câu, thường xuyên khát nước sao? Một bên Điền Lan gật đầu, đúng vậy, Mấy ngày nay nước uống so ngày thường đều phải nhiều, luôn là kêu khát nước, ta liền ở hài tử bên cạnh thả thủy cùng cái ly, như vậy khát nước là có thể uống. Bạch Tú Tú nghe vậy ừ một tiếng, theo sau nhìn về phía hài tử, mở miệng nói, đem đầu lưỡi vươn tới cấp ta nhìn xem. Hai tử hôn hôn chậm chậm, thấy cha mẹ đều ở, tuy rằng không quen biết Bạch Tú Tú, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi. Nàng nhìn thoáng qua, lưỡi biên tiêm hồng, vừa lưỡi hơi hoảng. Bạch Tú Tú vươn tay đắp mạch, hai tử mạch đập hiện ra bộ vị thiện. Nàng chỉ cần thắng lợi dễ dàng tức đến, nếu trọng ớn ngược lại cảm giác hơi giảm. Trong lòng có định luận, là mạch phù số. Mạch phù khẩn là phong hàn biểu hiện, mà mạch phù số là phong nhiệt biểu hiện. Bạch Tú tú thu hồi tay, nhìn về phía Điền Lan nói, "Vấn đề không lớn, hạ thu loại này mùa, nhất dễ dàng cảm nhiễm thượng phong nhiệt, loại tình huống này, phải chú ý uống nhiều thủy, trong nhà nhiều thông, gió, có thể đi bên ngoài hô hấp hô hấp mới mẻ không khí, An Phương Diện muốn thanh đạm một ít, ho khan nói ngươi đi mua điểm lê." Ta dạy cho ngươi như thế nào làm chứng lê, đến lúc đó Tiêu Hải Tử ăn xong là được, không mấy ngày là có thể hảo. Cảm mạo vẫn là có loại loại, nếu là nghĩ sai rồi, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, bởi vì phong hàn cùng phong nhiệt tình huống hoàn toàn bất đồng, trị liệu phương án cũng bất đồng. Nay chương kỳ không thông gió, kỳ thật cũng là làm bệnh tình trì hoãn nguyên nhân. Nghe xong Bạch Tú Tú nói, Điền Lan có chút kinh ngạc, kia đều không cần uống thuốc sao? Hai tử tình huống còn không phải rất lớn vấn đề, hắn tự thân sức chống cự cũng không tồi. Có thể không uống thuốc sẽ không ăn được, đương nhiên nếu là không yên tâm nói, ăn một chút cũng không có việc gì." Bạch Tú Tú nói như vậy, Điền Lan có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn là nghe Bạch Tú Tú nói, "Đi mua lê đi." Nàng trong lòng phiếm nói thầm, "Nay ăn quả lê là có thể đem ho khan cấp ăn được." Không thành tưởng, nay quả lê mua sau khi trở về, Điền Lan nghe Bạch Tú Tú nói, mỗi ngày làm một cái chưng lê cấp hại tử ăn, không ra 3 4 tiền, này ho khan thật sự liền ngừng. Thực mau nhà mình nhi tử liền lại sinh long hoạt hổ lên. Điền Lan nhìn nhi tử tình huống, cùng Đinh Quyện hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Điền Lan nhịn không được nói, này bản lĩnh ta còn là đầu một hồi thấy, dược cũng chưa ăn, liền nghe nàng nói nói mấy câu, nhanh như vậy thì tốt rồi, ngươi xem ta nhi tử một chút vấn đề đều không có. Bởi vì trong nhà có cái cảm mạo người, Bạch Tú Tú đi phía trước, còn gọi Điền Lan cùng Đinh Quyện cũng có thể dự phòng đi lên, bằng không khẳng định phải bị lây bệnh, Đinh Quyện nhiều cái tâm nhãn. Tiêu Điền Lan nghe Bạch Tú Tú nói dự phòng, chính mình còn lại là cứ theo lẽ thường. Không hai ngày, Đinh Kiện liền cảm mạo ho khan lên, cùng Như Tử tình huống giống nhau. Hắn lúc này ho khan lợi hại, Tiêu Điền Lan làm nàng cho chính mình đi chưng lê, này cảm mạo thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận, thật đúng là thần. Khụ khụ khụ, nói ta sẽ cảm mạo, ta liền thật sự bị cảm. Khụ khụ khụ, này ho khan thật mẹ nó khó chịu, tức phụ ngươi chạy nhanh. Chạy nhanh nghe Bạch Đồng trì nói, khụ khụ khụ. Cho ta chưng lê đi. Điền Lan ai một tiếng, chạy nhanh đi chưng lê. Nay tiểu nhân vừa vặn, không nghĩ tới đại lại hò khăn thượng. Điền Lan lo lắng cho mình cũng muốn cảm bạo, liền nghe song bạch tú tú nói, cùng đình kiện phân phòng ngủ, ngày thường ăn cơm cũng là tách ra tới, nói với hắn lời nói cũng là khoảng cách xa, nếu không liền đơn giản mang lên từ sở y tế mang về tới khẩu trang. Nay liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Điền Lan là một chút cảm bạo đều không có. Hiện tại đã là mùa thu. 9 tháng phân. Trường học mới vừa khai giảng không bao lâu, đinh kiện liền nghe nói trong trường học hảo những người này đều cùng nhà mình nhi tử giống nhau, ho khăn cái không ngừng. Cách vách hàng xóm biết đinh kiện nhi tử ho khăn có bao nhiêu lợi hại, cơ hộ mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe được ho khăn, sau lại buổi sáng nhìn đến con của hắn nhảy nhót đi đi học, tựa hồ là không có việc gì, ngược lại là nhà mình hài tử, như cũ ho khăn lợi hại. Cùng ngay liền tìm thượng môn. Hàng xóm cũng là phiền náo thực, nói tựa hồ là không có Này trong trường học nơi nơi đều là người ở kia Ho Khan, hai tử như vậy đi xuống, sức chống cự không được a, nếu là ra tình huống, học tập đều học tập không được, Đinh chủ tịch, ta xem nhà ngươi xa xa đã tốt không sai biệt lắm, ngươi có thể nói cho ta như thế nào chưa khỏi sao? Vấn đề cũng không lớn, nhà ngươi Hải tử tình huống là cái dạng gì? Đinh Quyện nghĩ đến Bạch Tú Tú phía trước hỏi Đinh Sa tình huống, hỏi nàng bộ dáng, hỏi hàng xóm ra tình huống. Hỏi ra tới, cùng chính mình nhi tử bệnh trạng là không sai biệt lắm. Hắn trong lòng liền có số, đem Bạch Tú Tú cùng chính mình nói, lại cùng hàng xóm nói một lần. Không hai ngày, chính mình ho khan hảo, hàng xóm gia Hải Tử ho khan thì tốt rồi, việc này kêu hàng xóm cảm kích đinh kiện không được, buổi tối đưa tới nhà mình làm bánh bao, tỏ vẻ cảm ta. Điền Lan nhìn đến tình cảnh này, ăn bánh bao thời điểm, nhịn không được nói một câu đinh kiện, "Ta xem này Bạch Tú Tú, là thật sự có điểm năng lực, lần này tới giúp không ít vội, ngươi xem chúng ta nhi tử hảo, ngươi cũng hảo." Hàng xóm Hải Tử cũng hảo. Đây là hiệu quả a, người phía trước còn nói người chưa đủ lông đủ cánh mấy cây, nhưng người ta mới đến mấy ngày, liền giải quyết lớn như vậy một chuyện. Ngươi nói đúng, phía trước là ta tưởng quá mức với đơn giản Đinh Kiện nhận đồng gật gật đầu, nói, bất quá trước mắt, này trường học tình huống chúng ta đến chạy nhanh nước chế trụ, bọn nhỏ tổng không thể luôn như vậy ho khan sẽ ảnh hưởng học tập, này chuyên nghiệp còn phải có chuyên nghiệp người tới thao tác, ta xem ta ngày mai đến đi làm. Đinh Kiện ngày hôm sau liền đi thượng ban, tới rồi văn phòng cùng ngày liền có người vào được. Phó chủ tịch nhìn thấy Đinh kiện tới đi làm, có chút kinh ngạc, "Đinh chủ tịch, sao ngươi lại tới đây? Này tỉnh thành tới người đều còn chưa đi đâu, ngươi nãy vừa lên ban, nhân ra khẳng định muốn tới cửa tới tìm ngươi." Đinh kiện hiện tại cảm thấy chính mình lúc trước là thật sự quá mức với ngu xuân, cái gì đều không rõ ràng lắm cũng không biết, liền trực tiếp cự tuyệt tiếp thu tân sự vụn, nếu không phải Bạch Tú tú tới cửa tới này một chuyến, chính mình quả thực chính là ngu xuân khóa đại biểu. Đinh kiện nói, "Không cần nói như vậy." Vạch đồng chí chi đội ngũ này là mặt trên phái xuống dưới, nhân ra đây là tới vì chúng ta huyện thành chữa bệnh trình độ tiến bộ tới, chúng ta đến cảm kích nhân ra, như thế nào còn có thể như vậy ngóng trông nhân ra đi đâu? Phó chủ tịch, đây là ăn sai rồi cái gì dược? Đinh Quyện không có cùng người giải thích cái gì, cùng ngay liền đi tìm sở y tế người phụ trách, cùng người khai sẽ. Đem trong trường học tình huống, nhà mình tình huống nói một lần. Việc này lập tức khiến cho lãnh đạo chú ý, đối phương trầm ngâm nói: Việc này ngươi lại đi cùng huyện trưởng bọn họ câu thông câu thông, nếu là hành nói, đến mau chóng an bài lên, này trong trường học bọn nhỏ nhưng đều là tổ quốc đóa hoa, là yêu cầu thời khắc chú ý. Nói chính là, ta đợi chút liền đi tìm huyện trưởng, ta xem Bạch đồng chí đã đến, là thật sự sẽ làm chúng ta huyện thành hào lên." Đinh Kiện nghiêm túc trả lời. Rốt cuộc nhân ra là lấy ra bản lĩnh tới. Nếu là huấn luyện lưu lại một ít người, này đối với bọn họ huyện thành tới nói Kia bình thường dân chúng chẳng phải là đều có thể coi trọng bị bệnh sao? Nay bình thường tật xấu, căn bản liền không cần đi bệnh viện, trong nhà cũng có thể tiết kiệm không ít tiền. Hiện tại ai nhật tử đều không hảo quá, bệnh viện xem bệnh lại quý, căn bản không phải người bình thường có thể đệ mắt. Cho dù là bình thường cảm mạo, đại gia cũng đều là như vậy ngạnh sinh sinh chịu đựng đi. Đinh Quyện vì này đó tổ quốc đóa hoa, lập tức liền đi tìm Hoàng Hưng An, đem phía trước nhà mình phát sinh tình huống đều cấp đúng sự thật nói một lần. Hoàng Hồng An vừa nghe là như vậy cái tình huống, cũng nghiêm túc lên, việc này ngươi tới phụ trách, nếu là này phế thanh dư viên, thật có thể đem cảm mạo cái này tình huống cấp ức chế trụ, kia đối chúng ta tới nói, này Bạch Tú Tú này phê đổi ngũ chính là như đạt được chí bảo a. Lúc trước Hoàng Hồng An chỉ là cảm thấy Bạch Tú Tú mấy người tới nơi này, chẳng qua là làm bộ dáng thôi, nhưng hôm nay xem ra, là chính mình đem nhân ra xem thưởng. Đinh Quyện gật gật đầu. Được Hoàng Hồng An nói, hắn lập tức liền đi tìm Bạch Tú Tú. Đã nhiều ngày, từ Bạch Tú Tú đi qua đinh kiện bên kia lúc sau, nàng liền không có lại đi tìm những người khác, mang theo đội ngũ mỗi ngày chính là bình thường đi làm tăng tầm, đến giờ ăn cơm, một chút đều không nóng nảy. Các nàng tới bên này, đều có chút nhật tử. Những người khác đã sớm sốt ruột không được, liền vẫn luôn đều thực kiên nhẫn lưu như, đều nhịn không được sốt ruột lên, từ nhà ăn cơm nước xong sau, thừa dịp không ai nàng hỏi lên, chúng ta không thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi, sự tình gì đều còn không có làm. Khoảng thời gian trước ngươi không phải nói ngươi đi tìm đình kiện sao? Bên kia nói như thế nào, cũng không thấy được người tới đi làm. Muốn thật sự là không được nói, ta cùng ngươi một đạo đi tìm Hoàng huyện trưởng đi. Sự tình nếu là xử lý không tốt, bọn họ ở chỗ này còn không phải là ăn không ngồi rồi sao? Liễu Như cảm thấy nếu là bên này thật sự như vậy khó làm cho lời nói, không bằng liền đổi cái huyện thành, luôn có thí điểm có thể, không cần thiết đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Đương nhiên gần nhất mấy ngày Liễu Như cũng là đối bên này người có vài phần bất mãn, hiển nhiên là nhằm vào bọn họ, cô ý lượng các nàng. Nghe được Liễu Như nói, Bạch Tú Tú lại xem nàng thở phì phì bộ dáng, nhịn không được vui vẻ, yên tâm đi, lòng ta đều hiểu rõ, ngươi cũng đừng lọc lòng, muốn lão. Liễu Như thấy Bạch Tú Tú lúc này còn cười được, cũng không biết đối phương là thật sự trong lòng hiểu rõ, vẫn là tình huống như thế nào, nàng có chút u buồn lên, bên này người cũng quá không hợp tác, chúng ta rõ ràng là hảo tâm lại đây, thật là tức chết ta. Đừng tức giận, đừng tức giận, mấy ngày hôm trước hồ bá trọng không phải còn viết thư lại đây sao, ngươi chạy nhanh cho người ta về quá khứ. Liêu như mắt trọn trắng, ta hiện tại không nghĩ để ý đến hắn, bên này sự tình đều không có xử lý xong đâu. Tú tú, ngươi trước nói cho ta, chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào à? Thính xem này biến, thực mau đinh kiện liền sẽ tới tìm chúng ta. Bạch tú tú thập phần chắc chắn nói, kỳ thật lệ su huyện người cũng không phải nói, đối với các nàng có ý kiến đến gì. Hoặc là nói là cố ý nhằm vào các nàng, kỳ thật chủ yếu vấn đề vẫn là đến từ chính đối trung ý không hiểu biết, đối với các nàng thực lực không hiểu biết. Nàng cùng đinh kiện là tiếp xúc quá, đối phương là cái người thông minh, khẳng định có thể nghĩ đến tới tìm chính mình. Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, Liễu Như nghĩ Bạch Tú Tú thật là chưa bao giờ đánh không năm chắc trượng, nói như vậy khẳng định là có nàng chính mình đạo lý, tuy rằng cụ thể đối phương tính toán như thế nào làm, nàng còn không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn là thoáng yên tâm. Nàng thở dài, Hành đi, ta đây liền nghe ngươi, tiếp tục chờ, bất quá ngươi rốt cuộc là tính thế nào, thật sự được không sao? Xem nàng cái dạng này, Bạch Tú Tú nở nụ cười, đem phía trước đi đinh kiện kia sự tình, cùng Lưu Như nói một lần, theo sau nói, chỉ cần chính hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên sẽ biết chúng ta tác dụng, đến lúc đó làm khởi sự tình tới, cũng có thể cản phối hợp chúng ta một ít. Vừa nghe là như vậy một chuyện, Lưu Như ánh mắt sáng lên, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Tú Tú đi tìm đinh kiện căn bản chưa nói cái gì phải đối phương hỗ trợ nói, mà là chị hai người, nếu là có hiệu quả nói, kia đối phương vừa thấy các nàng thật là có chút tài năng, khẳng định sẽ đối với các nàng để bụng. Hiện tại như vậy vừa nói, Lưu Như liền minh bạch, vì cái gì Bạch Tú Tú không nóng nảy. Tình huống này cũng xác thật là sốt ruột không được, các nàng trời xa đất lạ, chỉ có thể ở vào bị động trạng thái. Tình huống này một bị động, có thể làm sự tình liền rất thiếu, chính mình tới cửa, cùng người khác tới cầu chính mình là hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất nói Bạch Tú Tú thật là làm việc tỉnh, cụ thể như thế nào, vẫn là phải đợi đối phương nghĩ như thế nào. Hai người liêu xong không bao lâu, ngày hôm sau buổi sáng vừa đi Sở Y y tế, phải biết Đinh Quyện tới đi làm sự tình, còn cứ gọi Bạch Tú Tú đi văn phòng, cái này làm cho mọi người đều nhịn không được tò mò lên, không biết Đinh Quyện tìm Bạch Tú Tú là chuyện gì xảy ra. Bạch Tú Tú lại là thực bình tĩnh, tới rồi văn phòng sau, bất đồng với lần đầu tiên gặp mặt, Đinh Quyện đối Bạch Tú Tú phi thường nhiệt tình cho người ta đổ nước trà sau, hai người ngồi đối diện, Đinh Kiến tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Bạch đồng chí, ta nhi tử tình huống hiện tại đã hảo, ta ở nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều thập phần nhọc lòng công tác phương diện sự tình, nay không ta thân thể một hảo liền tới rồi, mấy ngày nay nhưng thật ra thủy khuất ngươi cùng các ngươi tiểu tổ, bởi vì ta nguyên nhân, công tác vẫn luôn đều không thể thuận lợi khai triển. Trường hợp lời nói khẳng định là muốn nói xinh đẹp, huống chi Đinh Kiến còn có chuyện muốn tìm Bạch Tú Tú hỗ trợ. Nghe được Đinh Quyện nói, Bạch Tú Tú liền biết lời này là ở trải chăn, nàng gật gật đầu, tự nhiên cũng đem chuyện này cấp lược đi qua, nói: "Thân thể quan trọng, ta lúc trước liền nói, này thân thể là cách mạng tiền vốn, muốn đem thân thể tu dưỡng hảo lại đến công tác, này công tác hiệu suất cũng có thể gia tăng không ít, này đó ta đều có thể lý giải." Bạch đồng chí tư tưởng giác ngộ cao, là ta này đó lao động chí đều bội phục Đinh Quyện nở nụ cười, biết Bạch Tú Tú là cái người thông minh, cùng nàng nói chuyện không cần mất công. Hai người ngươi tới ta đi vài câu sau, hắn nói, bất quá từ ta nhi tử chuyện này bên trong, ta nhưng thật ra nghĩ tới một cái thực tốt tuyên truyền phương thức, này liền yêu cầu Bạch đồng chí các ngươi tiểu tổ phối hợp. Bạch Tú Tú trả lời, đó là đương nhiên, vì nhân dân phục vụ là chúng ta nên làm. Thấy nàng như vậy trả lời, Đinh Kiện cũng liền không có lại quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, hiện tại trong trường học cảm mạo học sinh rất nhiều, đại ra một cái lây bệnh một cái, học tập bầu không khí đều không phải tự khảo. Này trường học hiệu trưởng bên kia đã sớm tới đi tìm ta, ta cũng là vài thiền không ngủ, cảm thấy việc này sở y lý tế cần thiết phải làm ra một ít cái gì, ta nghĩ tới nghĩ lui, không phải nghĩ tới bạch đồng chí ngươi sao, ngươi là có năng lực, y lý thuật trình độ hảo, lại, có thể gọi người không uống thuốc dưới tình huống, đem ta nhi tử ho khan cấp trị hết, ta hiện tại là như vậy tưởng, nếu là ngài không chê phiền tòi nói, trước giúp sở y lý tế này một cái tiểu đội, đem bọn học sinh bệnh tình cấp không chê xuống dưới. Đến lúc đó, ngươi bên kia công tác, ta khẳng định cũng sẽ toàn lực phối hợp. Đã nhiều ngày, Bạch Tú Tú liền chờ Đinh Kiện tới tìm chính mình thảo luận cái này. Hạ mùa thu, là lây bệnh tính cảm mạo thi đấu quý, cảm mạo ho khan người rất nhiều, như là trong trường học, loại này phong bế tình huống, người lại nhiều, càng là thi đấu mà. Bạch Tú Tú làm bác sĩ, đương nhiên sẽ không mặc kệ loại tình huống này. Nàng nghiêm túc dung nhan, nói, "Ta đạo nghĩa không thể chối từ." Thấy Bạch Tú Tú như vậy, Đinh Kiện đối nàng ấn tượng hảo không biết nhiều ít, chỉ cảm thấy trước mắt người này, tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng lại phi thường làm người kính nể, cũng thật là ở làm thật sự, vì nhân dân quần chúng suy nghĩ. Đinh Kiện gật gật đầu, phi thường cảm tạ, vậy phiền toái Bạch đồng chí ngài, nếu là có cái gì yêu cầu chúng ta sở y tế phối hợp, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Lúc này đây nói chuyện, liền rất vui sướng kết thúc. Trong trường học sự tình cấp bách, Bạch Tú Tú sau khi trở về, cùng Liễu Như thương lượng một phen. Lập tức triệu khai 10 người tiểu tổ hội nghị, đem cụ thể tình huống nói nói. Nay mấy cái học sinh tới, đều là ôm khát vọng tới, bằng không nói, không cần thiết đến này Thâm Sơn cùng Cốc Địa Phương tới, hiện tại có chuyện phải làm. Đương nhiên một đám đều phi thường kích động. Bạch Tú Tú xem đại gia trạng thái không tồi, đáy mắt mang theo vài phần ý cười, nói, trong trường học bên kia sở y tế bên này sẽ đi cầu thông, lúc này đây làm tốt, tuyên truyền cũng liền đến vị, cho nên đại gia một chút đều không thể thả lỏng, biết sao? Biết Đại gia chăm miệng một lời trả lời. Giống bạch tu tu nói giống nhau, hiện tại ở rất nhiều người trong mắt, tây y lì là nhất lợi hại, mọi người xem bệnh đều là nguyện ý tìm tây y lì xem, cảm thấy hiệu quả tới mau, mà đối chung y lì hay một đám đều bắt đầu dần dần cảm thấy không còn dùng được, là phong kiến mê tín. Hiện tại đi trong trường học hỏi khám, xem bọn nhỏ cảm mạo tình huống, nếu là có thể làm tốt nói, này nhất định sẽ thực mau truyền khắp toàn bộ huyện thành, có như vậy một cái xinh đẹp thành tích ở. Đến lúc đó đối với chiêu ngộ nguyện ý tới vấn luyện người, ngược lại là chuyên tốt. Bởi vậy mọi người đều thực nghiêm túc. Trong trường học bên kia thực mau liền cầu thông hảo, từ Bạch Tú Tú mang đội, trường học nghỉ học một ngày, từ buổi sáng 8 giờ mãi cho đến buổi chiều 5 giờ, là hỏi khám thời gian, từ lão sư ở một bên nghe bệnh tình, ký lục bệnh trạng. Một ngày xuống dưới, nhưng đem Bạch Tú Tú các nàng mệt đến quá sức. Bạch Tú Tú cũng không biết chính mình uống lên mấy chén thủy, giọng nói có chút dùng quá độ, vẫn luôn đều đang xem khám. Bất quá cũng may chính là đều đem người bệnh tình cấp xem không sai biệt lắm. Đại đa số đều là phong nhiệt tình huống, vấn đề không phải rất lớn, cùng xem linh xa giống nhau, đem tình huống nói một câu, từ trường học phối hợp, gia trưởng phối hợp, học sinh người bệnh phối hợp, một cái tuần không đến, cảm mạo tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Việc này, tự nhiên là náo đến động tĩnh không nhỏ, thực mau đại gia liền đều biết, huyện thành tới một đám sinh viên, là trung y y học viện tới, y lý thuật rất là cao siêu, các nàng chính là tới lệ xu huyện. Muốn huấn luyện một đám đơn giản xem bệnh bác sĩ ra tới, làm bình thường gia đình dẫn chúng, giống nhau bệnh cũng không cần đi bệnh viện xem, là có thể đủ được đến cứu trị. Nay tin tức lập tức liền hoành động toàn huyện. Mỗi ngày tới sở y tế báo danh người rất nhiều, mọi người đều muốn học tập. Hiện tại chữa bệnh trình độ thật sự là quá can ngôi, bệnh viện quý muốn chết, đại đa số người đều khinh thường, rất nhiều đều là ngại sinh sinh chịu đựng tới, đặc biệt là nông thôn, tỷ như té gãy chân, bởi vì không chiếm được kịp thời cứu trị. Không có tiền chỉ có thể ở nhà, cuối cùng bệnh tình chuyển biến xấu, chân đều không thể mớn. Đây đều là làm người thổn thức địa phương. Hiện tại Bạch Tú Tú đã đến, chính là cứu vớt các nàng nghèo khổ dân chúng người A. Trước kia muốn học y kia, kia chỉ có thi đậu đại học này một cái biện pháp, hoặc là trong nhà bản thân chính là có người ở học y kia. Mưa rầm thấm đất hạ là có thể hiểu một ít, chính là loại tình huống này thật sự là thiếu chi lại thiếu, hiện tại không giống nhau, hiện tại có như vậy một nhóm người. Nguyện ý đem chính mình tri thức truyền thụ ra tới, đại gia như thế nào có thể không tâm động đâu. Quan trọng nhất chính là, nghe nói này huấn luyện ra tới, đến lúc đó còn sẽ khảo thí, khảo thí ra tới là có thể thượng cương, đây cũng là một cái chức vị. Kia đại gia tự nhiên liền càng tâm động. Lệ Xu huyện phía dưới nông thôn, sở y y tế bên này cũng tuyên truyền đúng chỗ, vốn dĩ hắn là cảm thấy chỉ cần huyện thành lộng liền thành, nhưng không nghĩ tới Bạch Tú Tú thế nhưng chủ động tìm hắn, phi thường nghiêm túc nói: "Ta lúc này ở đây đã đến." Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì nông thôn không ai xem bệnh mới đến, giống chúng ta huyện thành, mặc kệ thế nào luôn là có cái bệnh viện ở, chữa bệnh lại cần cối, kia cũng là có chuyên nghiệp nhân sĩ ở, chính là nông thôn không giống nhau, đường xá xa xôi không nói, bọn họ bản thân chính là kiếm lấy công điểm, bắt được tiền không nhiều lắm, làm là việc nhà nông nhất dễ dàng bị thường, loại tình huống này, bọn họ so với thành trấn hộ khẩu người tới nói, là càng khuyết. Thiếu chữa bệnh nhân viên. Đây mới là nàng tâm nguyện căn bản. Nếu là mặc kệ nông thôn bên kia nói, kia chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Đinh Quyện nghe xong Bạch Tú Tú như vậy một phen lời nói, chỉ cảm thấy chính mình tư tưởng giác ngộ thật sự là quá thấp, đều không có Bạch Tú Tú như vậy một cái 20 tuổi người trẻ tuổi tưởng minh bạch, nhịn không được hổ thẹn vạn phần. Nay tuyên truyền lực độ, liền hướng nông thôn bên kia phát triển mạnh. Nông thôn lãnh đạo liền tưởng không giống nhau, cảm thấy đây là thiên đại chuyện tốt, một biết việc này sau, căn bản không giống Đinh Quyện cùng Hoàng Hồng An giống nhau tưởng nhiều như vậy lập tức liền an bài nổi lên nhân viên tới, cho danh ngạch nộp lên lên rồi. Trong thôn thật là mỗi năm bị thương người đều rất nhiều, rốt cuộc làm là việc nhà nông, này giống nhau tình huống, đều là chính mình chịu đựng đi, căn bản sẽ không nghĩ đến đi xem bác sĩ, thật sự là chịu không nổi đi, kia trên cơ bản cũng là chuẩn bị hầu sự. Hiện tại như vậy một cái thiên đại chuyện tốt, bọn họ như thế nào sẽ không nắm chặt cơ hội đâu, tự nhiên là ước gì nhiều tắc một cái là một cái. Bởi vậy, giao đi lên danh sách kia kêu, kêu một cái nhiều. Tôi bao dây người nhiều, như thế nào sàng chọn nhân viên ngược lại là thành vấn đề." Lưu Như hỏi, "Ta nhìn hạ, muốn tới học tập người, xa xa vượt qua chúng ta phía trước kế hoạch, nếu là đều thu nói, chúng ta nhân thủ an bài bất quá tới, muốn phí thời gian tinh lực cũng càng nhiều. Muốn sàng chọn, không thể người nào đều thu, chúng ta lúc này đây tuyển ít người một chút, trọng điểm là muốn đem chuyện này cấp xử lý lên, chờ đến bên này đi lên, đến lúc đó chúng ta mới dễ làm vệ sinh trường học, thu càng nhiều người tới huấn luyện, bằng không nói mặt trên không nhất định sẽ duy trì. Bạch Tú Tú nói như vậy. Việc này giải thích lên thực phức tạp, nếu muốn học tập này đó tri thức, trong thời gian ngắn là thành không được hiệu quả, nói như vậy đến muốn cái 1 2 năm, bất quá trước mắt để lại cho Bạch Tú Tú thời gian không nhiều lắm, nàng kế hoạch là nửa năm ra nhóm đầu tiên học viên đi ra ngoài, có thể hạ đến nông thôn, làm tốt chữa bệnh nhân viên. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú nói, chúng ta tuyển người, vẫn là đến tuyển có tri thức, hoặc là là tự y học thế ra bên trong trọ lửa. Họặc là chính là cao trung sinh viên tốt nghiệp, có thể có nhất định tri thức, nếu là sơ trung tốt nghiệp, bản thân thành tích cũng tương đối ưu dị, đối phương diện này có thể thông hiểu đạo lý, kia cũng có thể thu. Điều kiện này vừa ra tới, kỳ thật có thể tuyển người liền không phải rất nhiều. Lưu Như gật gật đầu, khẳng định Bạch Tú tú ý tưởng, ngươi nói đúng, tuy rằng chỉ là học tập đơn giản bệnh lý tri thức, nhưng là căn cứ đối nhân dân quần chúng phụ trách thái độ, cũng muốn lựa chọn một đám, tương đối mà nói là có thể học thành học sinh, bằng không nói chỉ biết nghiêm trọng lãng phí lãnh đạo nhóm cho chúng ta tài nguyên. Nay học tập lên là phải bỏ tiền, này tiền chính là mặt chiến bác, Bạch Tú Tú các nàng đương nhiên là muốn tỉnh một ít. Vì quốc gia tỉnh tiền, đó chính là vì chính mình tiết kiệm tiền. Bạch Tú Tú nói, chúng ta huấn luyện vô luyện, ngươi đi tìm mặt khác mấy cái đồng học nói một tiếng, chúng ta đến mau chóng nhập học. Hành. Việc này công đạo đi xuống lúc sau, Bạch Tú Tú lại đi cùng Đình Quyện nói một tiếng, đối với Bạch Tú Tú ý tưởng Định kiện tự nhiên là cho dư duy trì, cũng ngay liền bắt đầu sàng chọn nhân viên. Tuy rằng nói loại này bác sĩ, bởi vì không có giống là bọn họ giống nhau, đến chuyên nghiệp trong trường học trị quá hệ thống phương diện học tập, về y y học cùng bệnh lý chờ này, đó phương diện tri thức kỳ thật là sẽ không cao, bởi vậy, bệnh nặng cùng bệnh nặng khẳng định là trị không được, đến nỗi hơi chút phức tạp bệnh liền càng không cần phải nói, bất quá cho dù là như vậy, một ít bình thường, đầu óc nóng lên bệnh, đối với quần chúng tới nói cũng là thực có thể phương tiện bọn họ sự tình. Nguyên bản báo danh nhân số vẫn luôn bị sàng chọn tới rồi 22 người tà hữu. Tuy rằng nhân số không có phía trước báo danh nhân số khả quan, chính là nếu là này một đám học viên đều có thể học thành nói, kia cũng là không nhỏ cống hiến. Những việc này đều xử lý tốt lúc sau, đinh kiện bên này đi học trường học cũng tìm được rồi, tuy rằng đơn sơ nhưng cũng hấp tấp có thể khai giảng. Đinh kiện nhìn bọn học sinh lục tục chỉnh diện, đối thượng một bên Bạch Tú Tú, cảm khái nói: này nếu là đều có thể học thành, phân công đến nông thôn đi, kia này đó nhưng đều là nhân dân nhóm ân nhân cứu mạng a. Kỳ thật đinh kiện vẫn luôn đều rất tò mò, vì cái gì Bạch Tú Tú đem cái này gọi là đào tạo thời lang. Đi chân trần cái này tử là như thế nào tới, hắn không rõ. Bất quá chờ đến lúc sau nhóm đầu tiên học viên thành công tốt nghiệp tới rồi nông thôn sau, hắn tận mắt nhìn thấy đến, này đó nhân viên ban ngày để chân trần ở kia tham gia đội sản xuất lao động. Mà tới rồi ban đêm lại muốn tiếp tục xem y học tri thức, vội thời điểm ngày mùa, chống không thời điểm xem bệnh, kia tận chức tận trách vì nhân dân phục vụ, nhiệt tình giàu dạ, vất vả cần cù lao động khi bộ dáng, chẳng sợ lại khổ lại mệt, trên mặt đều là tươi cười khi. Hắn mười rốt cuộc minh bạch, cái này từ có bao nhiêu hình tượng. Trong nháy mắt kia, bệnh viện đầy ngập đều tràn ngập đối thầy lang tự đáy lòng kính nể cùng cảm ơn. Bất quá này tự nhiên là lời phía sau. 55, chương 55. Này nhóm đầu tiên học viên, có lớn tuổi cũng có tuổi tiểu nhân, bất quá dù sao cũng phải tới nói, học tập đều còn xem như nghiêm túc, bởi vì nhân số thiếu quan hệ, cơ hồ hai cái học viên là có thể phân đến một cái lao sư tự mình dạy dỗ, vậy tương đương với là một đôi nhị, loại tình huống này đối với học tập cũng có thể đủ xem như tiến bộ. Bạch Tú Tú bất thời giờ đi một chuyến bưu củ, cầm chính mình gửi thư, nhìn nhìn có Tô Vọng Đình gửi lại đây, cũng có Bạch Sương Đống gửi lại đây. Thời gian quá thật sự mò, đã gần tháng 1. Thời tiết chuyển biến rất lạnh, nhớ tới chính mình rời nhà cũng có hơn 4 tháng, chính mình cũng không khỏi có chút nhớ nhà. Nàng trước mở ra Tô Vọng Đình tin. Kỳ thật cũng không có gì nội dung, không ngoài chính là gần nhất tình hình gần đây trong nhà tình huống, cuối cùng còn lại là biểu đạt đối nàng tưởng nghiệm, dò hỏi nàng khi nào có thể trở về. Xem xong rồi tin, Bạch Tú Tú khóe môi hơi hơi giơ lên, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại nhiều vài phần mập mờ, kỳ thật cùng Tô Vọng Đình tách ra lâu rồi hai người cảm tình ngược lại là khá sâu vài phần. Ở như vậy thời đại bối cảnh hạ, có như vậy một người, có thể như thế nhớ trụ chính mình, này đối Bạch Tú Tú tới nói, đã thực vậy là đủ rồi. Bạch Tú Tú biết khó nhất đến đó là chân tình, gặp kia đó là phải hảo hảo quý trọng. Xem xong rồi tô vọng đính tin, Bạch Tú Tú lại nhìn Bạch Xương Đống, này vừa thấy nhưng thật giá hảo, thế nhưng thấy được Bạch Xương Đống đối chính mình nói, hắn có người trong lòng. Bạch Tú Tú mở ra, lập tức từ đầu nhìn đến đuôi. Đối phương là đoàn văn công, đến trong trường học tới biểu diễn, hắn xem như kinh hồng thoáng nhìn, liền chú ý thượng đối phương, chính là lại không dám đi hỏi đối phương tên, hơn nữa hắn hiện tại lại không có việc học có thành tựu, không dám cùng người biểu đạt chính mình thích, chỉ có thể liên lạc yêu thầm, hắn không biết đem chuyện này nói cho ai, chỉ dám viết ở tin nói cho nàng. Bạch Tú Tú cảm khái chính mình đệ đệ gặp thích người, nghĩ đến kiếp trước, Bạch Xương đóng hôn nhân là bị Bạch gia một mình ôm lấy mọi việc, nhà gái nàng có gặp qua, chữ to không biết một cái Không, có gì văn hóa, tháng ở chính là người hiền huệ, chỉ là như vậy sinh hoạt, đối với Bạch Sương Đống tới nói, thật sự cũng chỉ là sinh hoạt. Lúc ấy nàng hỏi Bạch Sương Đống, ngươi là thật sự thích sao? Nhị tỷ, ta cũng không biết ta rốt cuộc là thích vẫn là không thích, nàng người khá tốt, đối ta cũng khá tốt, đại khái sinh hoạt chính là như vậy đi, ba cùng ta nói, mỗi người đều là cái dạng này, này hai vợ chồng ở bên nhau, không, có gì thích không thích, chỉ có thích không thích hợp. Bạch Sương Đống khi đó cũng thực mê mang. Hiền huệ nữ nhân, cưới về nhà ít nhất trong nhà là sạch sẽ, nhưng Bạch Thương đống ngoài miệng không nói cái gì, nhưng đáy lòng luôn là có chút tiếng rối. Mà hiện giờ, chính mình cái này đệ đệ nói cho chính mình, hắn gặp một cái thích người. Bạch Tú Tú thế hắn thiệt tình cảm thấy cao hứng. Bất quá ngay sau đó nàng lại nghĩ tới Trần Mạn, đối phương đối chính mình xem như thẳng thắn thành khẩn, người này tính cách, Bạch Tú Tú vẫn là rất thích, thích chính là thích, không thích chính là không thích, nàng là tự do. Tự do người, luôn là làm người hâm mộ. Bởi vì không cần lưng đeo rất nhiều trách nhiệm, có thể nhìn ra được tới, Trần Mạn gia đình bầu không khí thực hảo. Hai người trải qua thượng một hồi, cùng nhau trị liệu đãi bảo ẩn quan hệ, nhưng thật ra càng gần một tầng, Bạch Tú Tú là đem nàng đường bằng hữu, chỉ là duy độc không nghĩ tới, đối phương thế nhưng cũng coi trọng chính mình đệ đệ. Vừa nghe này tổ hợp, đó chính là không thích hợp tổ hợp. Bạch Tú Tú cười cười, không có tính toán quản chuyện này, nếu là có cơ hội, tìm cái cớ, tiêu Trần Mạn đã chết tâm đó là. Đến nỗi Bạch Xương đống bên này, Bạch Tú Tú lực một tư xuân, viết một phong hồi âm qua đi. Đại ý là, Bạch Xương Đống Hiện giờ quyết định này là đúng, hiện tại việc học nhất quan trọng, nếu là có duyên phận, tự nhiên là có duyên phận, thích có thể hóa thành động lực, chờ đến chính mình cũng đủ ưu tú, lại đi tìm cái kia người mình thích, nếu là có thể có cơ hội, tự nhiên sẽ ở bên nhau. Bạch Tú Tú cũng không kiến nghị Bạch Xương Đống Hiện giờ liền thành ra, hắn tính tình còn cần mài giũa mài giũa, ở pháo binh trường học nhất hảo, có thể khổ này tâm trí lao này thể ra. Nếu là lúc này, liền đem tâm tư đặt ở Luyến Ái Thượng, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Viết xong tin lúc sau, lại viết một phong thư cấp Tô Vàng Đình, Bạch Tú Tú gửi lúc sau, mới trở về ký túc xá. Lưu Như liền ở ký túc xá hạ. Bất quá trừ cái này ra, còn có người cũng đứng ở kia, là cái nam đồng chí, hai người không biết lại nói chuyện với nhau một ít, cũng không biết Lưu Như nói một ít cái gì, đối phương miễn cưỡng cười cười, theo sau liền đi rồi. Bạch Tú Tú đi ra phía trước, hô một tiếng, "Tiểu Như, Tú Tú, ngươi đã trở lại a?" Lưu Như ngước mắt nhìn qua đi, nhìn thấy là Bạch Tú Tú, mặt mày nhiễm vài phần ý cười, hỏi một câu, "Bá Trọng cho ta gửi thư sao?" Nàng biết Bạch Tú Tú đi bưu cục. Bạch Tú Tú gật gật đầu, "Tôi vọng đình tin từ trước đến nay đều là cùng Hồ Bá Trọng cùng nhau gửi lại đây." Nàng đưa cho Lưu Như, nghĩ đến vừa mới cái kia nam đồng chí, có chút quen mắt, nàng hỏi, "Vừa mới người kia là ai?" Thoạt nhìn có điểm quen mắt. Nói lên người này, Lưu Như bĩu môi, "Là học viên." Vừa mới tới hỏi ta vấn đề, thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy. Bạch Tú tú nhướng mày, nói như thế nào? Nói không nên lời, liền cảm thấy mặt mày có chút nói không nên lời không đáng tin cậy muốn lưu như nói, nàng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, tiếp nhận phong thư sau, hai người không ở bên ngoài nhiều làm lưu lại, một bên trò chuyện một bên vào phòng, nàng nói, người này gần nhất luôn tới hỏi ta vấn đề. Nghe được lời này, Bạch Tú tú cười nói, kia không phải đối phương hiếu học sao, như thế nào liền không đáng tin cậy? Liễu Như lúc đầu, muốn chỉ là hỏi chuyện còn chưa tính, chủ yếu là người này, trừ bỏ hỏi chuyện ở ngoài, còn luôn là hỏi một ít chuyện khác, tỉ như hỏi ta có hay không kết hôn à, hoặc là có hay không đối tượng gì đó, ta xem hắn cũng không có gì tâm tư hoa ở học tập thượng. Sợ là người ta nhìn chúng ngươi đi. Bạch Tú Tú cười nói, nếu thật là thích Liễu Như, kia đối phương tới biểu đạt chính mình ý nguyện, kỳ thật cũng không xem như chuyện xấu, chỉ có thể nói đối phương khá lớn gan, này phân tâm không thể nói chính là sai. Chỉ cần cùng đối phương nói, chính mình đã là trong lòng có người, đem lên làm giới hạn cấp làm, đối phương biết khó mà lui nói, cũng không có gì vấn đề lớn. Liễu Như phiết nàng liếc mắt một cái, nhìn chúng ta cũng vô dụng, dù sao ta không thích hắn. Ta biết, ngươi thích họ Hồ. Bạch Tú Tú nghiêm trang nói. Lời này nói được. Liễu Như mặt đều đỏ, phi một ngụm Bạch Tú Tú, ta lời đến cùng ngươi nói, ta đi xem tin, đợi chút ta còn phải hồi âm đâu. Nói xong lời nói, người liền chạy nhanh đi xem tin. Xem nàng như vậy, Bạch Tú Tú cũng chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng cảm thấy buồn cười. Hiện tại Lưu Như cũng là đám chìm ởuyến ái thiếu nữ, trừ bỏ công tác phương diện sự tình ngoại, cơ hồ một lòng đều nhào vào tình yêu mà trên. Bất quá xem xong tin sau Lưu Như, sắc mặt lại là có chút chút không quá đẹp, nàng hốc mắt đỏ vài phần. Nhìn lên thấy nàng như vậy, Bạch Tú Tú trong lòng một lượt bộp, hỏi một câu, "Làm sao vậy?" Hồ ba trọng ngại nãi mãi bệnh nặng. Lưu Như nói chuyện, nước mắt liền rất xuống dưới. Nàng là gặp qua lão nhân già. Lúc trước cùng hồ bá trọng tốt hơn thời điểm, hắn liền mang theo chính mình đi gặp lão nhân già, lúc ấy nàng đã nhìn ra hồn ma ẩn mãi thân thể không phải thực lý tưởng, nàng thậm chí cũng luôn là không rõ lắm, chỉ nhớ lui lại, càng ngày càng không nhớ được sự tình. Đây là điển hình lão niên si ngốc, là không đến chỉ. Bất quá để cho Lưu Như cảm động chính là, hồn ma ẩn mãi bên người luôn là có hồ gia gia ở chiếu cố, vô luận hồn ma ẩn mãi chơi cái gì tiểu hài tử tỉnh tỉnh. Đối phương luôn là có thể thực ôn nhu đi trấn an. Lúc ấy nàng liền nghe được Hồ Gia Gia nói, "Lão bà tử theo ta cả đời, đều không có hưởng đến cái gì phúc, tuổi lớn, lại được loại này bệnh, ta hiện tại liền tưởng huống tiểu hài tử giống nhau ôm nàng, xem nàng cười, ta liền vui vẻ, ta tưởng đời này ta vui mừng nhất, chính là cưới nàng." Lúc ấy Lưu Như liền rất hâm mộ như vậy cảm tình, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Hôn mãi ến mãi có đôi khi là thanh tĩnh, thích nhất chính là Hồ Bá Trọng. Biết Hồ Bá Trọng mang theo bạn gái trở về, liền luôn là lôi kéo Lưu Như, cùng nàng nói một ít Hồ Bá Trọng khi còn nhỏ hiếu sự, còn nói nhất muốn nhìn đến chính là Hồ Bá Trọng thành hôn, hiện tại nhìn đến Hồ Bá Trọng có đối tượng, tự nhiên là cao hứng không được. Tuy rằng chưa thấy qua vài lần, chính là Lưu Như lại đối lão nhân già có cảm tình, hiện giờ biết cái này tin dữ, nàng cả người đều có chút phấn nốc, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cũng không khỏi lo lắng vài phần kia hiện tại là tình huống như thế nào, ngươi muốn hay không trở về một chuyến?" Bá Trọng nói, "Ngài ngoại phòng trừng là căng bất quá cái này mùa đông, hỏi ta có thể hay không trước cùng hắn làm thịt rượu, kêu ngài nãi có thể bình yên đi." Liễu Như nỗ lực khống chế được chính mình nước mắt. Hồ Bá Trọng tuổi tác không nhỏ. Hiện tại cái này tình huống cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, hắn ở tin cũng chỉ là như vậy nhắc tới, vẫn là làm Liễu Như chính mình suy xét một chút, nếu là không được cũng không có biện pháp. Đến lúc đó trở về một chuyến nhìn xem mãi mãi là được. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Lưu Như, nhíu mày hỏi, "Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi nếu là tưởng kết hôn nói, vậy kết, nếu là không nghĩ, chúng ta liền chờ một chút, không cần áp lực quá lớn, chủ yếu ý tưởng vẫn là ở ngươi." Lưu Như đầu là chỗ trống, nàng hút cái môi nói, "Nếu là trưởng bối đi rồi, bá trọng muốn giữ đạo hiếu 3 năm, nếu là lúc này đây không kết hôn, sợ là phải 3 năm sau." "3 năm, kia quá dài." Hai người không kết hôn nói 3 năm biến cố thật sự là quá lớn. Mà nguyên bản Lưu Như kế hoạch chính là nửa năm sau tốt nghiệp lại cùng Hồ Bá Trọng kết hôn, hiện tại nếu là kết hôn nói, đó chính là trước thời gian nửa năm. Nghe ra Lưu Như trong giọng nói ý tứ, Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói, vậy ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, ta đi cho ngươi tìm giấy xin phép nghỉ, bên này sự tình đã thượng quý đạo, vốn dĩ liền phải nghỉ trở về Hán Đế, ngươi không bằng sớm một chút trở về đi, bên này còn có ta đỉnh, vấn đề không phải rất lớn, này phê học viên học tập tình huống không tồi ta xem là có thể tốt nghiệp. Năm trước phải trải qua một lần khảo thí, nếu là hành nói, trên cơ bản là có thể tốt nghiệp, đến lúc đó từ đinh kiện bên này đi phân phối nhân viên đi xuống, sang năm chỉ cần xem xét hiệu quả liền thành. Này xa so Bạch Tú tú tưởng, muốn nhanh một ít. Vốn dĩ cho rằng chỉ là huấn luyện, liền phải huấn luyện nửa năm nhiều, hiện tại bất quá 4 tháng bộ dáng, này đó học viên học tập năng lực cũng đã rất cường. Đương nhiên này cũng quy công với, sang chọn đi lên người không nhiều lắm. Mà lão sư lại là cũng đủ nhiều, một đôi nhị hiệu quả, tự nhiên muốn so một chọi một cái ban hiệu quả muốn tốt hơn không ngừng một chút, nguyên bản 1-2 năm, cũng liền ngắn lại vài lần. Giáo đều là một ít tương đối dễ hiểu dễ hiểu lý luận tri thức, trừ bỏ trung y lý ở ngoài, tây y lý cũng thoáng dạy một ít. Nếu là phân phối đi xuống nói, vì phía dưới nhân dân quần chúng làm một ít đơn giản xem bệnh, vẫn là vậy là đủ rồi. Kỳ thật bởi vì Bạch Tú Tú nghĩ nhiều một tầng, Trung Quốc và phương Tây y kết hợp quan hệ, có chút phương diện bệnh Đi bệnh viện thật đúng là không bằng tìm này, phê học thành thầy lang tới hữu dụng. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Lưu Như Nem mới vừa chạy qua nước mắt đôi mắt đối thượng nàng, hỏi: "Ngươi một người ở chỗ này có thể hành sao?" Lúc trước lý luận chi thức phương diện đều là các ngươi lại truyền thụ, ta phụ trách chính là cùng đinh kiện một khối tuyên truyền, còn có chương trình học phân phối, kế tiếp cũng cũng chỉ dư lại kiểm nghiệm học tập thành quả, như thế nào sẽ không được đâu." Bạch Tú Tú biết Lưu Như là lo lắng cho mình một người không được, Bất quá hiện tại Lưu Như cái này tình huống, khẳng định là mau chóng trở về hảo, bằng không nói, ai biết lão nhân gia khi nào liền không được, đến lúc đó không chỉ có cuối cùng một mặt đều không thấy được, hai người còn phải 3 năm không thể kết hôn. Nay không kết hôn biến số quá lớn. Bạch Tú Tú lo lắng, chính mình kết quả là làm hết hay, tất cả đều là uổng phí công phu, sợ Lưu Như kết quả cuối cùng là không thể cùng Hồ Bá Trọng ở bên nhau. Nàng không nghĩ Lưu Như đến cuối cùng lại biến thành kiếp trước cái kia kết cục. Kỳ thật Bạch Tú Tú so Lưu Như còn muốn lo lắng. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Lưu Như cũng cảm thấy là chính mình quá độ lo lắng, cái này kế hoạch bản thân chính là Bạch Tú Tú ở làm, rồi sau đó Kỳ Sự Tình vì làm đại gia có thể mau chóng thượng thủ, nàng Cố Tình không có đi quản, đều là làm mang đến vài người chính mình đi xử lý. Lúc ấy Lưu Như còn cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi một câu, "Này học tập phương diện Sự Tình, ngươi như thế nào đều kêu chính chúng ta tới làm, ngươi không nhìn một ít sao?" ta sợ không có ngươi ở, chúng ta làm không tốt. Việc này sợ nơi nào sợ hảo, đến chính mình đi làm mới biết được có thể hay không làm tốt lắm, các ngươi đều là ta chọn lựa ra tới, ta đương nhiên là tiến nhiệm của các ngươi." Bạch Tú Tú lúc ấy là nói như vậy, ngươi cho rằng chúng ta làm sự tình chỉ là như vậy một việc sao? Chờ đến bên này trường học tổ chức thành công, Lệ Xu huyện rõ ràng đã xảy ra biến hóa, lúc sau chúng ta yêu cầu làm chính là cả nước các nơi chạy, huấn luyện chuyện này, nếu là từng bước từng bước địa phương chạy một cái địa phương chạy trước 1 2 năm, kia hiệu quả quá trượng, ta hiện tại chính là phải nhanh một chút đem các ngươi bồi dưỡng lên, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một. Phía, đến lúc đó chúng ta liền có thể tách ra khai giảng giáo huấn luyện, này hiệu quả không phải thành lần sao? Bạch Tú Tú vì những việc này, quả thực chính là dầu tối ruột. Tới rồi lúc này, Liễu Như mới biết được Bạch Tú Tú là nghĩ như thế nào, trong lòng chỉ cảm thấy đối phương xem đến thật là so với chính mình muốn xa xôi rất nhiều. Có Bạch Tú Tú lời này, Liễu Như cũng là thật sự không yên lòng hồ gia bên kia, liền sớm liền thu thập hành lý, mua vé xe vào lúc ban đêm liền xuất phát. Xin nghỉ bên này có Bạch Tú Tú ở, muốn về xuống dưới không phải việc khó. Liễu Như không ở lúc sau, huấn luyện sự tình rất nhiều chuyện liền phải Bạch Tú Tú tự mình đi, nàng lúc trước ở vội khác, hiện tại mới khó được đi một chuyến, Đinh Kiến tới tìm nàng, còn phải chạy trường học. Đinh Kiến hỏi, sự tình tiến độ thế nào? Trước thi cử, nếu là có thể nói Không sai biệt lắm có thể phân phối đi xuống Bạch Tú Tú trở về một câu. Theo sau nói, chúng ta trước đem yêu cầu nông thôn an bài thượng, xem xét một chút hiệu quả. Đinh Kiện gật gật đầu, liền như vậy làm đi. Hắn cung cấp Bạch chuyện này, nếu có thể thành nói, kia đối bọn họ tới nói là thiên đại chuyên tốt. Khảo thí thực mau liền an bài thượng. Lúc trước cái kia bị nàng nhìn đến tìm Lưu Như nam đồng chí, bởi vì Lưu Như không ở, lại xem Bạch Tú Tú tựa hồ mới là chủ yếu lãnh đạo, nhưng thật ra cũng tới tìm Bạch Tú Tú. Như cũng là hỏi trước vấn đề, hỏi vài ngày sau, cảm thấy chính mình cùng Bạch Tú Tú đã rất quen thuộc, sau đó bắt đầu dò hỏi. "Bạch lão sư, ngươi như vậy tuổi trẻ, hẳn là còn không có đối tượng đi?" Bạch Tú Tú hiện tại đã biết rõ Lưu Như nói không đáng tin cậy ở nơi nào, nơi nơi nào là không đáng tin cậy, này quả thực chính là dầu mỡ. Nàng hơi hơi nhíu mày đầu, nhấp môi nhìn về phía đối phương, hỏi, "Ngươi tên là gì, là cái nào tôn?" Đối phương như là không thấy ra tới Bạch Tú Tú không vui giống nhau. Còn tưởng rằng đối phương là đang hỏi chính mình tình huống, coi trọng chính mình, mỉm cười nói, "Ta kêu Lưu Vinh Phát, là tương thôn." Lưu Vinh Phát cao trung tốt nghiệp sau, không có thi đậu đại học, vẫn luôn đều ở nhà để đó không dùng, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải vật trong ao, chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mới không thi đậu, lại không bằng lòng đi nghề nông, mà Bạch Tú Tú tiểu đội gần nhất, Lưu Vinh Phát liền cảm thấy là chính mình cơ hội tới. Phải biết rằng Bạch Tú Tú bên này, nhưng đều là sinh viên, còn đều là trong thành tới. Chỉ cần có thể cùng người thành phố kết hôn, hắn liền có cơ hội thay đổi chính mình vận mệnh. Chỉ là Lưu Vinh Phát hành vi quá mức với dễ hiểu, là người vừa thấy là có thể nhìn ra tới, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Không nói Bạch Tú Tú cùng Lưu Như, kỳ thật những người khác cũng đều chịu quá Lưu Vinh Phát quái dại, nhưng mà mọi người đều không phản độc, ở trong thành kiến thức quá người không nói rất nhiều, nhưng cũng không ít, so với Lưu Vinh Phát yêu thắng, kia thật sự là quá nhiều. Đến nay mới thôi, cũng đều không có một cái là thượng câu. Bạch Tú Tú xem Lưu Vinh Phát tâm tư, căn bản đều không ở học tập y y học mặt trên, nàng bất động thanh sắc gừ một tiếng, có lệ vài câu Lưu Vinh Phát, liền trở về tìm những người khác khai sễ. Chư bỏ là công đạo khảo thí sự tình, về nhà sự tình, cuối cùng liền nói tới rồi Lưu Vinh Phát mặt trên. Bạch Tú Tú hỏi, cái này Lưu Vinh Phát, các ngươi ai màng, có ấn tượng sao? Này vừa hỏi nhưng thật giá hảo, đại gia mồm năm miệng 10 đều bắt đầu nói lên. Cái này Lưu Vinh Phát Luôn là tới tìm ta hỏi một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề, ta đều ngượng ngùng không trả lời, nhân gia gần nhất tìm ta, mở miệng chính là hỏi sách vợ thượng sự tình, ta nếu là không trả lời nói không tốt lắm, nhưng nếu là một hồi, nhân gia liền phải lôi kéo ta hỏi việc tư. Nguyên lai like không chỉ là của ta, ta còn tưởng rằng chỉ có ta bị quấn lên đâu, ta đã sớm bị hỏi phiền. Chính là, người này quá phiền. Trong đó có một cái, vẫn luôn không hé răng, Bạch Tú Tú nhìn đối phương liếc mắt một cái, nàng hơi hơi nhăn lại mày. Nếu là nhớ không lầm nói, cái này đồng học cũng là từ ở nông thôn nông thôn thi đậu tới, cùng chính mình giống nhau. Nàng không nói lời nào, làm Bạch Tú Tú cảm thấy có chút không quá thích hợp. Bạch Tú Tú nói, cái này học sinh, nhân phẩm có vấn đề, khảo thí thời điểm nhiều chú ý một ít, chúng ta làm bác sĩ, trừ bỏ y lý thuật muốn hảo ở ngoài, nhân phẩm cũng rất quan trọng, cho dù là thầy lang, cũng không thể có loại tình huống này xuất hiện, bằng không nói, sẽ không nguyện ý vì nhân dân quần chúng phục hiến. Lúc này ở đây khảo thí chứ bỏ là lý luận tri thức cùng thực tế thao tác ở ngoài, nhân phẩm chúng ta cũng đến khảo sát, mỗi cái học sinh các ngươi nhất rõ ràng, đến lúc đó mỗi cái. Học sinh các ngươi đều đến viết lời bình cho ta. Yêu cầu này nói ra, mọi người đều cảm thấy không tồi, sôi nổi gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đám người vừa đi sau, Bạch Tú Tú gọi lại từ nông thôn xuống dưới cái kia đồng học. Thức Mao cũng chỉ giữ lại hai người. Bạch Tú Tú thấy nàng sắc mặt không phải thực hảo, mím môi sau hỏi, ngươi cùng Lưu Vinh Phát có phải hay không? Tú tú lời nói còn chưa nói xong, đối phương nước mắt liền bắt đầu chạy. Nàng là duy nhất một cái thượng câu. Nguyên bản còn khát khao cùng Lưu Vinh Phát tương lai, đối Lưu Vinh Phát học tập, nàng cũng là phá lệ đệ bụng, nàng cũng không để ý Lưu Vinh Phát là dân quê, rốt cuộc chính mình cũng là, nàng còn không dám gã cho người thành phố, sợ chính mình như vậy gia đình sẽ làm người ghét bỏ. Mà Lưu Vinh Phát xuất hiện, giống như là làm nàng cảm giác được một loại khác cấm ác, nàng không ngừng một lần tưởng, chờ lúc này đây khảo thí sau khi kết thúc. Nếu là có cơ hội nói, nàng nhất định phải lưu lại nơi này. Nhưng không nghĩ tới, lúc này ở đây mở họp, nàng mới phát hiện, cái này lưu vinh phát thế nhưng mỗi người đều tiếp xúc đi qua, hơn nữa kịch bản đều giống nhau, những người khác đều không có mắc mưu, chỉ có chính mình như vậy buồn, thế nhưng liền bị lừa. Nguyên bản nàng cho rằng tình yêu bất quá là đối phương đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, nàng thật sự là quá ngốc. Thấy đối phương như vậy, Bạch Tú Tú liền biết người này khẳng định là Mạc Ngưu, nàng vô vô đối phương bà vai, nói Sớm một chút biết cũng là chuyện tốt, lúc này đây tìm các ngươi ra tới mở họp, chính là vì biết, có hay không nữ đồng chí thượng, cái này Lưu Vinh Phát Đường, người như vậy khẳng định không phải lương sướng, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, việc này lúc ấy ăn một lần mệt, qua đã vượt qua. Nghe được lời này, nữ đồng chí lập tức khóc ra tới. Bạch Tú Tú cũng không biết nên nói cái gì, cũng là tự trách mình, không có ở phương diện này nhiều để bụng, đại gia ra tới kỳ thật cũng đều là trai trai hài tử. Nàng tự nhiên là không thể yêu cầu các nàng có thể lập tức liền một mình đảm đương một phía. Nhân sinh muốn gặp được sự tình sẽ rất nhiều, có thể kịp thời ngăn tổn hại mới là quan trọng nhất. Nay lúc sau, Lưu Vinh Phát rõ ràng phát hiện mọi người xem hắn ánh mắt đều không giống nhau, liền tốt nhất thượng thủ cái kia, đối thái độ của hắn đều thực lạnh nhạt, hắn nhưng thật ra muốn tìm cơ hội cùng những người này mở miệng nói chuyện, nhưng lúc sau các nàng đều là cùng nhau đi làm tan tầm, cùng nhau ăn cơm, một cái đều không có lạc đơn. Mai cho đến khảo thí ngày đó, hắn cũng chưa biện pháp cùng người đơn độc mở miệng. Lưu Vinh Phát tâm tư căn bản không ở học tập thượng, tất cả đều là ở nữ nhân mà trên, khảo thí thành tích tự nhiên là thực không lý tưởng. Có cái này cớ, Lưu Vinh Phát tự nhiên không thể thuận lợi tốt nghiệp, không chỉ có như thế, kế tiếp tiếp tục học tập cũng không thể. Bạch Tú Tú cùng Đỉnh Quyện nói thời điểm, chút nào không lưu tình. Cái này Lưu Vinh Phát, tâm tư không thuần, nhân phẩm không tốt, loại người này tốt nhất không cần trọng dụng, bằng không nói, hầu hoàn vô cùng. Đinh kiện trong lòng có số, liền đem Lưu Vinh Phát tống cổ đi trở về. Việc này ra tới thời điểm, Lưu Vinh Phát đầu óc đều là ngốc, kế hoạch của chính mình hoàn toàn không có dụng, thậm chí liền tốt nghiệp đều không thể tốt nghiệp, này 4 tháng hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian, mà mặt trên người trợ hộ cũng không tính toán giúp hắn an bài mặt sau công tác. Lưu Vinh Phát tức giận đến muốn chết, chạy tới sở y tế náo loạn nháo, vị bảo an cấp kéo ra ngoài. Sau lại vẫn là tương thôn đại đội trưởng tới đón người trở về. Nay đại đội trưởng là Lưu Vinh phát biểu ca, xem hắn ở trong thôn mất mặt xấu hổ, sắc mặt không phải rất đẹp, trên đường trở về vẫn luôn ở kia mắng, ngươi đây là đang làm gì, ta nghĩ mọi cách đem ngươi nhét vào lúc này đây học tập bên trong, ngươi không thi đậu liền tính, như thế nào còn có thể chạy tới sở y tế náo đâu, ngươi cho rằng nhà chúng ta là điều kiện gì, ngươi như vậy náo cũng chưa người quản. Đến lúc đó thật đã xảy ra chuyện, nhưng không ai có buồn sự này đi vớt ngươi trở về, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nghe được lời này, Lưu Vinh phát lại là khí ngứa răng, ta này hơn 4 tháng liền uổng phí. Những người khác đều bị an bài thượng, như thế nào cũng chỉ có ta cái gì đều không có, liền như vậy trở về nói, ta này mặt còn hướng nào phóng? Ở trong thôn, tuy rằng thi không đậu đại học, nhưng là cao trung sinh cũng là thực hiếm thấy, Lưu Vinh phát ở tương thôn xem như làm người tôn kính đối tượng, nói như thế nào cũng là người làm công tác văn hóa. Đại gia đối hắn có thể đi huyện thành học tập sự tình, ôn có rất lớn hy vọng. Lục Ấy Lưu Vinh Phát cũng cảm thấy, chính mình khẳng định có thể thông qua cơ hội này, biến thành thành thị hộ khẩu. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Chính mình hiện tại thế nhưng cái gì đều không có, liên phải bị an bài đi trở về. Hắn loại này tâm khí cao, như thế nào có thể tiếp thu đâu? Ngươi cũng đừng nghĩ, này không được liền không được, ngươi không bằng hồi trong thôn giúp ta can sự đi, cùng lắm thì ta cho ngươi cái phó đội trưởng làm làm, ngươi là có văn hóa, ở trong thôn hỗn, luôn là không thể thiếu ngươi một ngụm cơm ăn. Đối với Lưu Vinh Phát nói, đối phương cũng không biết nói cái gì, thở dài như vậy nói. Lưu Vinh Phát trong lòng không phục, hắn mới không cảm thấy chính mình chỉ có thể làm phó đội trưởng. Chính mình cái này biểu ca, đều chỉ là tiểu học tốt nghiệp thôi, đều có thể ngồi trên đại đội trưởng, dựa vào cái gì hắn một cái cao trung tốt nghiệp, ngược lại chỉ có thể làm phó đội trưởng, Lưu Vinh Phát mới không vui đâu. Hắn cảm thấy chính mình nhất định không phải vật trong ao. Xem Lưu Vinh Phát như vậy, biểu ca cũng lười đến nói cái gì. Chính mình cái này biểu đệ tâm khí cao, cái gì đều muốn làm tốt nhất, nhưng cố tình cái gì cũng làm không tốt, sợ là cuối cùng ngược lại thăng cái nhỏ mất cái lớn. Nay cắm xuống khúc qua đi. Bạch Tú Tú bên này công tác cũng hoàn thành không sai biệt lắm, Hoàng Hồng An ở nhà ăn bày bàn, thịnh sở y y tế vài người, còn có Bạch Tú Tú bên này người, một đạo ăn một bữa cơm. Hoàng Hồng An uống xong rượu, mặt đỏ quang đầy mặt, cười nói, đây là ta phải cảm tạ ngươi, lúc trước còn cảm thấy các ngươi đều là thanh dư viên. Sự tình gì đều làm không tốt, cũng chịu không nổi bên này sinh hoạt, sớm hay muộn sẽ đi, không nghĩ tới thế nhưng kiên trì tới rồi, cho chúng ta bồi dưỡng một đám nhân tài ra tới, thật là cảm tạ, vạn phần cảm tạ. Những cái đó khảo ra tới người, từ linh kiện bên kia an bài, đã bị an bài vào phía dưới nông thôn, vào công xã làm việc, hỗ trợ xem bệnh cũng coi như là có thể kiếm lấy công điểm, tuy rằng nói không có đặc biệt thù lao ra tới, cũng vẫn là muốn xuống đất làm việc nhà nông, nhưng là lại cũng là cực đại phương tiện trong tôn người. Không chỉ có như thế, ở trong thôn danh vọng cũng sẽ bở vậy bay lên. Hoàng Hồng An cảm thấy chính mình có thể quá cái hảo năm. Đối với Hoàng Hồng An nói, Bạch Tú Tú chỉ là cười nói, chúng ta này cũng đều là vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân làm việc, mà khác đều không tính cái gì, bằng không nói, quốc gia bồi dưỡng chúng ta ra tới là làm cái gì đâu, chúng ta xem như ăn quốc gia phúc lợi, vậy đến vì quốc gia làm việc. Lời này nói xinh đẹp, mà khác mấy cái đối Bạch Tú Tú đều nhiều vài phần xem trọng. Bạch Tu tu tuổi còn trẻ, nếu là đặt ở ngày thường, ở trên phố gặp được nói, ai cũng không thể tưởng được, nàng dài quá một viên là lả lướt thông, tư tưởng giác ngộ cũng cao, chỉ biết cảm thấy là cái tiểu nha đầu, nhưng lúc này tiếp xúc lúc sau, liền biết đối phương là trầm ổn, cũng sẽ không bởi vì một chút sự tình liền phiêu. Như vậy người trẻ tuổi, quả thực chính là hậu sinh khả úa a. Hoàng Hùng An uống nhiều quá rượu, từ Trịnh Vinh Hưng vài người cấp nâng trở về, tới rồi trên đường, hắn còn lôi kéo Trịnh Vinh Hưng ở kia nói Cái này Bạch đồng chí a, là cái người thông minh, như vậy tuổi trẻ là có thể như vậy, về sau tiền đồ không thể hạn lượng a. Kết thúc trận này bữa tiệc. Bạch Tú Tú sau khi trở về, cũng bắt đầu thu thập nỗi lên hành lý, bên này sự tình làm được không sai biệt lắm, nàng còn phải vội vàng chạy xuống một chuyến, tới gần An Tiết chính mình khẳng định là phải về Nam thành, còn phải cùng đại thành xuân trạm vào cái mặt, nói nói bên này tình huống. Lệ Xu huyện tự nhiên là không thể nhiều đãi. Chờ đến ngày thứ 2 Bạch Tú Tú liền cùng những người khác một đạo ngồi xe lửa đi trở về. Đương nhiên là có những người này là bất đồng lộ, Mao An Tế, trường học đã sớm nghỉ, các nàng cũng không cần thiết lại hồi trường học một chuyến, phương tiện liền trực tiếp ngồi xe lửa về quê đi, cùng Bạch Tú Tú một đạo phải về Nam Thành, còn lại là cùng Bạch Tú Tú cùng nhau đi. Vừa đến xe lửa thượng, Bạch Tú Tú liền phát hiện, chính mình là thật sự nhớ nhà. Nay vừa đi chính là mấy tháng, trên đường đều không có trở về quá một chuyến, không phải Bạch Tú Tú không nghĩ trở về. Mà là đi trở về bên này sự tình không ai quản, nàng là người tổng phụ trách, đính kiện mấy cái đều là tin tưởng nàng, không yên tâm người khác, liệu như có thể đi, nàng lại không thể xin nghỉ. Bằng không nói, sẽ không có người tâm phúc. Nay rốt cuộc có thể đi trở về, Bạch Tú Tú tự nhiên là ước gì sớm một chút về đến nhà. Bất quá nàng trở về còn không có tới kịp cùng Tô Vọng Đình nói, chỉ là để qua một miệng, nói là năm trước là phải về tới ăn Tết. Chờ tới rồi ga tàu hỏa, cùng những người khác đường ai nấy đi sau. Bạch Tú Tú liền trở về nhà. Vừa đến đơn vị ký túc xá, liền đụng phải Phan Lệ Mai. Phan Lệ Mai so với trước kia, mặt mày nhiều vài phần ôn nhu, thiếu vài phần lệ khí, thoạt nhìn nhưng thật ra so sớm nhất bắt đầu nhìn đến nàng thời điểm, tuổi trẻ một ít. Nhìn thấy Bạch Tú Tú trở về, Phan Lệ Mai ai ra một tiếng, cầm mới vừa mua trở về đồ ăn, đã kêu người thả hành lý liền đến nhà mình tới ăn cơm, giữa trưa chỉ có nàng một người ở, nàng lại khó được muốn làm gọi món ăn, không nghĩ đi nhà ăn ăn. Này liền đụng tới Bạch Tú Tú đã trở lại. Nàng một cái kính ở kia nói, đây là duyên phận, ông trời đều phải kêu chúng ta một khối ăn cơm. Bạch Tú Tú thấy nàng như thế nhiệt tình, cũng không hảo thoái thác, cười đáp ứng rồi. Bước xuống hành lý sau, nàng rửa mặt, cảm giác chính mình thân thể thoải mái nhiều, lúc này mới ra cửa. Bất quá ở ra cửa trước, Bạch Tú Tú đem trong nhà đều cấp nhìn một lần, nguyên bản cho rằng phòng Tô Vọng Đình một người ở nhà, khẳng định là giơ loạn không được, rốt cuộc hắn cái này đại thiếu gia Từ nhỏ sự tình đều không phải chính mình làm, bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình như vậy đột nhiên trở về, trong nhà lại là như cũ sạch sẽ. Chư bỏ không có nàng ở thời điểm như vậy ấm áp sạch sẽ, nhưng cũng đã thực hảo, thuyết minh hắn là có tốn tâm tư ở quét dước việc nhà mà trên. Quan từ điểm này mặt trên tới nói, Bạch Tú Tú cũng đã thực vừa lòng. Tô Vọng Đình so với kiếp trước muốn hảo quá nhiều. Như vậy nghĩ, Bạch Tú Tú cảm thấy buổi tối phải làm một đốn ăn ngon, nếu là Tô Vọng Đình không trở lại, Liền ở đơn vị vội nói, nàng liền cho hắn đưa qua đi. Bạch Tú Tú đi gõ môn. Phan Lệ Mai thực mau liền tới mở cửa, nhìn đến Bạch Tú Tú khiến cho nàng đi trước trong phòng khách ngồi, nàng đang ở xào rau. Chờ đến đồ ăn thượng bàn lúc sau, Phan Lệ Mai nhìn này cái bàn đồ ăn, cười nói, ta khó được xuống bếp, ngươi xem như đụng phải, tay nghề lui bước nói, ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta. Thoạt nhìn liền không tồi. Bạch Tú Tú tự nhiên sẽ không làm như vậy không ép ở sự tình. Phan Lệ Mai cũng không biết như thế nào. Tuy rằng chính mình cùng Bạch Tú Tú tuổi tác kém rất xa, nhưng là nàng chính là cảm thấy cùng Bạch Tú Tú một khối thực thoải mái, nàng nói cái gì trò chuyện đều không quan trọng, cũng không cần sợ Bạch Tú Tú khinh thường chính mình. Loại cảm giác này là ở người khác trên người không có. Phan Lệ Mai cảm khái nói, ngươi là không biết, ngươi này một chuyến đi, ta ở nhà đều nhàn đến hốt hoảng, ta tuổi này, về hưu không giống về hưu, ở nhà cũng không có việc gì làm, thật đúng là hâm mộ ngươi, tuổi còn trẻ liền chạy tới chạy lui, có thể có chuyện làm gia cảnh không tồi quan hệ, Phan Lệ Mai không quá ở đi làm mất trên tốn tâm tư, chồng trước tuy rằng không tốt, chính là mới đầu hai người cảm tình vẫn là không tồi, sau lại ly hôn, nàng thượng một đoạn thời gian ban, sau lại lại gặp Ngô chủ nhiệm. Đi theo Ngô chủ nhiệm ở một khối lúc sau, chờ đến hắn làm thượng chủ nhiệm vị trí, cũng làm nàng không cần đi làm, hắn có năng lực này có thể giữ nàng. Vì thế, Phan Lệ Mai liền đem tâm tư đặt ở gia đình mặt trên. Hiện tại ngược lại là bắt đầu hâm mộ nổi lên Bạch Tú Tú, chẳng sợ kết hôn cũng có thể đủ đem đại bộ phận tinh lực cùng tâm tư đều có thể đặt ở sự nghiệp thượng. Bạch Tú Tú xem nàng nói như vậy, nghĩ nghĩ sau nói, "Phan tỷ, ngươi nếu là tưởng nói, cũng có thể đi tìm sự tình làm, ở nhà thật là sẽ tương đối không thú vị, ngươi phía trước là cái gì chuyên nghiệp tốt nghiệp? Ta học tin tức, mấy năm trước chính là ở báo xã đi làm nói lên cái này." Phan Lệ Mai có chút nhớ vặn tích, nàng thở dài nói, "Nhà, chính là các ngươi xem nhà báo, ta ở bên trong làm biên tập." Đây chính là cái hảo công tác. Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy công tác, Phan Lệ Mai thế nhưng lý do thoái thác chức liền từ trước. Nàng hỏi, "Vậy ngươi còn có nghĩ tới trở về đi làm sao?" Cái này công tác, y đi theo Phan Lệ Mai tư lịch, tuổi này đều có thể làm được chủ biên, phải đợi về hưu này nhưng còn có chút năm. Phan Lệ Mai nghe được lời này, vội xua tay nói, "Ta tuổi này, nào còn có thể trở về đi làm a, ngươi nói từ đầu bắt đầu làm đi, ta tuổi này quá xấu hổ, nhưng nếu là trở về liền thượng địa vị tao." Phía dưới người cũng sẽ không thoải mái, báo xã cũng sẽ không lại muốn ta. Tuy rằng nàng có thể dựa quan hệ, ngấm lại biện pháp lại đi vào, nhưng là Phan Lệ Mai cảm thấy không cần thiết. Chính mình này đều 50 suất đầu. Vừa mới cùng Bạch Tú Tú nói như vậy, kỳ thật cũng là phát tàu nhào, trong lòng nghẹn khuất thời điểm, nếu là không nói ra tới, tự nhiên là khó chịu thực, có Bạch Tú Tú ở, nàng là nguyện ý nhiều lời một ít. Nghe vậy, Bạch Tú Tú lại là nói, "Phan tỷ, vô luận cái gì công tác, chỉ cần ngươi nhiệt tình yêu thương nó, kỳ thật cùng ngươi tuổi tác bao lớn là không, có gì quan hệ, học được lao sống đến lão, vĩnh viễn bảo trì đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương, đây mới là nhân sinh ý nghĩa. 56, chương 56. Bạch Tú Tú xem như đã thấy ra, vô luận là làm chuyện gì, kỳ thật đều không thể bởi vì khách quan nhân tố mà ảnh hưởng chính mình. Trước kia nữ nhân không thể làm sự nghiệp, bởi vì nữ nhân muốn ở nhà giúp chồng dạy con, còn có người cảm thấy nữ nhân trời sinh so nam nhân nhược cũng chỉ xứng sinh nhi dục nữ, chiếu cố gia đình, chính là sự thật chứng minh, nữ nhân nếu muốn làm sự nghiệp nói, sẽ không so nam nhân kém. Tuổi, gia đình đều không phải ảnh hưởng chính mình không đi thực hiện tự mình giá trị nguyên nhân. Quan trọng nhất, kỳ thật vẫn là chính mình như thế nào lựa chọn. Nghe xong Bạch Tú Tú nói, Phan Lệ Mai nhìn trước mắt nữ nhân, từ đối phương đáy mắt, nàng thấy được một loại chính mình chưa bao giờ ở người khác trong ánh mắt, nhìn đến qua qua mang, là như vậy tự tin, là như vậy lóe mắt. Nay chỉ sợ mới là Phan Lệ Mai, thích Bạch Tú Tú nguyên nhân. Bởi vì nàng làm được, chính mình đã từng muốn làm, nhưng vẫn đều không có kiên trì làm sự tình. Phan Lệ Mai lòng có như vậy trong nháy mắt tâm động, bất quá thực ngo hiện thực nhân Tố liền đem nàng về điểm này tiểu tâm tư cấp đánh bại, nàng lắc lắc đầu, cười nói, hiện tại nữ nhi của ta cũng đi lên quý đạo, ta cũng không cần vì sinh hoạt đi bận rộn, như vậy cũng khá tốt. Thật sự khá tốt sao? Phan Lệ Mai chính mình cũng không biết bất quá nếu muốn đi phía trước bước ra kia một bước, vậy càng khó, rất nhiều thời điểm chỉ là hâm mộ người khác, đảo mắt liền vẫn là làm chính mình sự tình, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể giống Bạch Tú Tú như vậy, thật sự có thể từ đầu tới một lần. Đối với Phan Lệ Mai nói như vậy, Bạch Tú Tú cũng có thể lý giải, nàng cũng cười nói, dù sao mỗi người có mỗi người lựa chọn, chính mình cảm thấy không tiếc nuối thì tốt rồi, mà khác, ta cảm thấy đều không quan trọng, người sống ở trên thế giới này, luôn là phải vì chính mình sống một lần không thể mọi chuyện đều vì người khác sống. Có lẽ đi. Phan Lệ Mai thích cùng Bạch Tú Tú nói chuyện, mỗi lần cùng nàng nói chuyện, chính mình tâm linh giống như là được đến một loại khác can ủi, chẳng sợ này không phải chính mình làm, nhưng là nhìn Bạch Tú Tú đi vì chính mình sự nghiệp cùng mộng tưởng làm ra nỗ lực, nàng nhìn cũng vui vẻ. Châu này cơm ăn xong, Bạch Tú Tú vẫn luôn cùng Phan Lệ Mai cho tới 3, 4 giờ mới về nhà. Về đến nhà sau, Bạch Tú Tú liền tiên tiến một chuyến không gian. Trong không gian lương thực, đã bị nàng thu hoạch sau nằm xoải trên trên mặt đất, đến lúc đó chỉ cần đi xác là có thể thu hồi tới. Nay một đám là tân thu hoạch. Trong không gian độ ấm hảo, ánh mặt trời cũng coi như là xung tốc. Lần này ăn Tết trở về, Bạch Tú Tú muốn thượng một chuyến sơn, lộng điểm đầu gỗ cùng cỏ tranh tiến trong không gian, làm điểm nhỏ nhặt ở, chuyên môn phóng nải đó lương thực. Bạch Tú Tú hiện tại có một loại chính mình là nông trường chủ cảm giác. Nay một tảng lớn cây nông nghiệp đều sinh trưởng thực tươi tốt, bên cạnh còn lại là dự liệu Nơi nào có thể có nàng nơi này sinh trưởng tốt như vậy a? Nơi này loại, hoàn toàn đủ Bạch Tú Tú ăn được chút năm, đây đều là mấy năm nay tới, nàng một chút một chút đi nỗ lực trồng ra, Bạch Tú Tú uống lên điểm linh truyền thủy, cảm giác trên người mỏi mệt nháy mắt tiêu tán, cầm điểm rau xanh sau, Bạch Tú Tú liền ra tới. Nhìn nhìn trong phòng bếp, Bạch Tú Tú phát hiện trên cơ bản ăn đều không có, phòng trường tô vọng đỉnh đều là ở nhà ăn ăn, trong ngăn tủ chỉ có bột mì. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, Tính toán sau mặt cấp Tô Vọng Đình mang qua đi. Nàng đem bột mì lấy ra tới, tính toán cùng mặt, làm tay cán bột đi, hương vị càng tốt càng hương. Kỳ thật thời gian lâu như vậy không gặp, Bạch Tú Tú cũng là rất tưởng Tô Vọng Đình, hơn nữa về đến nhà giữa nhà tình huống, ít nhất vệ sinh tình huống thực hảo, này cũng coi như là Tô Vọng Đình tiến bộ. Kia tiến bộ là khẳng định phải có khen thưởng. Bạch Tú Tú cảm thấy chính mình vẫn là thực dân chủ. Mấy ngày nay vội vàng y đi học thượng sự tình, nấu cơm này một hàng đường Nàng đều là ăn nhà ăn, hiện tại làm khởi cơm tới, nhưng thật ra mới lạ không ít, Bạch Tú Tú xoa xong cục bột, nước gấm cũng nấu khai. Cắt xong rồi mì sợi buông xuống nồi. Bạch Tú Tú làm một chén mì canh xương, mặt trên thả chút rau dưa, liền tính là đại công cáo thành. Nàng còn chiên cái trứng trắng bao, liền đặt ở mì nước phía dưới. Đặt ở mặt trên nói, Bạch Tú Tú sợ quá mức trắng trợn táo bạo, dùng một cái màu vàng trắng men chén trong thượng, mặt trên đắp lên cái nắp, phòng ngừa nhiệt khí tràn ra tới chính mình còn lại là ở nhà ăn dư lại mì sợi, mới rời đi ra. Lúc này đi ở trên đường, có thể gặp phải không yến hạ ban đồng sự, Bạch Tú Tú cùng người mỉm cười gật đầu, gọi người nhịn không được xem nàng vài mắt. Bạch Tú Tú ở Tô Vọng Đình đơn vị đều xem như có tiếng, lớn lên đẹp, người ôn nhu, lại tính tình hảo, ai tiếp xúc đều thích, vốn đang cảm thấy Tô Vọng Đình ánh mắt khả năng không quá hành, như thế nào liền tuyển cái nông thôn tới tức phụ. Sau lại phát hiện, nguyên lai là bọn họ quá ngây thơ rồi bất quá trướng mắt Bạch Tú Tú, cũng có khối người cảm thấy đây là cái quán sẽ làm bộ làm tịch. Hôm nay Bạch Tú Tú đưa ăn qua khứ, mùi hương phiêu đến mọi người đều nghe được đến, có nam nhân ở bên ngoài thấy được Bạch Tú Tú, trở về nhà cùng Tức phụ nói, "Ngươi nhìn xem Tô công Tức phụ, cái gì đều sẽ làm, tính tình còn hảo. Nay mới từ bên ngoài đi công tác trở về, liền cấp Tô công đưa ăn đi, ngươi nếu là ngày nào đó nghĩ đến ta ở tăng ca, cho ta làm bữa cơm, ta nhưng đến cảm động chết." Tô công Tức phụ tốt như vậy, ngươi có thể cùng nàng đi qua Nhật Tử sao? Nói nữa, Tô Công, cái dạng gì? Ngươi là cái dạng gì? Ngươi trong lòng không điểm số sao? Như thế nào ở nhà ta hầu hạ ngươi còn không được, ta còn phải chạy đơn vị đi hầu hạ ngươi. Vừa nghe chính mình trượng phu nói như vậy, Yến Hương Lan nghe xong tâm tình bực bội, thật vất vả mong đi rồi Bạch Tú Tú, đi ra ngoài hơn 4 tháng, chính mình trượng phu rốt cuộc chưa nói quá Bạch Tú Tú hảo, nhưng không nghĩ tới này Bạch Tú Tú thế nhưng lại về rồi. Một hồi tới, chính mình trượng phu lập tức lại bắt đầu khen Tiến hương lan khí chính mình trợ phu, cũng khí bạch tú tú, làm bộ làm tịch, như vậy ôn nhu săn sóc bộ dáng, khẳng định là làm ra tới cấp người khác xem, thật ghê tởm. Nghe xong thế tử nói như vậy, trợ phu cũng lười đến cùng nàng so đo, hắn kỳ thật cũng không có gì ác ý, chính là hâm mộ, nếu là chính mình thế tử cũng có thể có bạch tú tú kia phần tâm, hắn sợ là muốn cao hứng không được. Bất quá nam nhân đại khái đều là như thế, vĩnh viễn sẽ không xem kỹ chính mình, chỉ biết hy vọng người khác có thể nhiều làm ra nỗ lực. Nhưng không nghĩ chính mình có phải hay không cũng có người khác làm như vậy hảo. Bạch Tú Tú tới rồi đơn vị sau, hỏi người biết Tô Vọng Đình ở trong văn phòng, lập tức liền đi bên kia. Vừa đến địa phương, Bạch Tú Tú gõ gõ môn, bên trong liền truyền đến Tô Vọng Đình thanh âm, "Tiến vào." Tô Vọng Đình cũng không biết là Bạch Tú Tú, còn tưởng rằng là có phía dưới không hiểu người tới hỏi chính mình, cho nên mới gọi người tiến vào, nhưng không nghĩ tới chờ cửa vừa mở ra, liền nhìn đến chính mình lâu dài không gặp thế tử, liền đứng ở cửa bưng một chén lớn thức ăn, liền như vậy đứng ở cửa cười khanh khách nhìn chính mình. Một màn này, liền theo họa gia tới giống nhau. Không đúng, chuẩn xác tới nói, hẳn là từ trong ngụm ra tới giống nhau. Tô Vọng Đình trong tay bút lập tức thả xuống dưới, thanh tuyển mặt mày tràn đầy vui sướng, "Tú Tú, ngươi như thế nào đã trở lại?" Hai phu thê này cũng không biết bao lâu không gặp mặt, Tô Vọng Đình cảm giác từ Bạch Tú Tú đi rồi, trong nhà thiếu nàng ở, chính mình mỗi ngày đều không nghĩ phải về nhà, tình nguyện ở đơn vị bận rộn đều so về nhà trống giống hảo. Cuộc sống này chính hắn cũng không biết chính mình là như thế nào lại đây, vi phòng ngừa chính mình tưởng bạch tú tú, liền mỗi ngày bận rộn công tác thượng sự tình, bởi vậy, hiệu suất nhưng thật ra đề cao không biết nhiều ít, giáo sư Đinh đều còn tới cố ý đi tìm hắn, nói hắn trong khoảng thời gian này, thật sự là quá liều mạng. Như vậy liều mạng, đối thân thể không tốt, liền tính là vì máy móc sự tình, cũng đến chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Hắn nào biết đâu rằng, không có tứ phụ tại bên người Nhật Tử kia đến có bao nhiêu buồn khổ, đi trở về cũng không có việc gì làm, còn không bằng ở trong văn phòng vẽ bản vẽ đâu. Hiện tại đột nhiên nhìn đến Bạch Tú Tú trở về, Tô Vọng Đình liền cảm giác chính mình là khô cạn suối nguồn, lại lần thứ 2 bắt đầu đại dương mê ngông. Nhìn thấy Tô Vọng Đình này phản ứng, Bạch Tú Tú hoàn toàn là ở tình lý bên trong, nhưng tuy rằng đã sớm đoán được Tô Vọng Đình sẽ như thế, nàng vẫn là có chút nói không nên lời vui sướng, hai phu thê vừa rời đừng, cảm tình ngược lại là càng ngày càng khắc sâu. Dùng tin kể ra tâm tình của mình, nào có hai người mặt đối mặt nói, mặt đối mặt xem có thể ăn uống đâu. Nghe được Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú ừ một tiếng, đi vào, đứng vậy, hôm nay ban ngày liền đã trở lại, nghĩ ngươi khẳng định không ăn cơm, liền cho ngươi làm điểm mì sợi ăn, cố ý mang lại đây, ngươi vội về vội, cơm vẫn là phải nhớ đến ăn, ta không ở nhật tử, có hay không đúng hạn ăn cơm a. Nàng nói chuyện, một bên đem chén đũa đặt ở trên bàn, tiếp đón Tô Vọng Đình lại đây ăn. Bạch Tú Tú làm cơm luôn là có một loại đặc thù hương vị, rất nhiều năm sau Tô Vọng Đình mới biết được, kia gọi là gia hương vị. Người khác cơm, Tô Vọng Đình không nhất định có thể ăn ra tới, nhưng là chỉ cần là bạch tú tú làm, hắn một ngụm là có thể ăn ra tới. Lúc này xem nàng như vậy chỉ kỷ, vì chính mình suy xét nhiều như vậy, mỉ sợi mùi hương tùy ý, Têu Hán Hương lập tức liền nói bụng. Tô Vọng Đình không dám nói chính mình gần nhất ăn cơm đều là nhớ tới mới ăn, nghĩ không ra chầu này qua cũng đã vừa qua, chạy nhanh đứng lên đi qua, tiếp nhận chiếc đuốc. Liền mồm to ăn lên. Ăn muốn thật, tức phụ, ngươi nấu cơm càng ngày càng tốt ăn, đứng rồi, ngươi ăn qua sao? Nghĩ vậy, Tô Vọng Đình dừng chính mình trong tay chiếc đũa, sợ Bạch Tú Tú không ăn. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, kêu Tô Vọng Đình chạy nhanh ăn, ngươi ăn đi, ta ăn qua tới. Nói xong lời nói, nàng đứng lên, giữ cửa cấp đóng lại, theo sau nhìn về phía Tô Vọng Đình, lại nói, ngươi hướng phía dưới vớt một vớt, ta cho ngươi chiên cái trứng gà, ta xem ngươi đều gầy, nhất định là không hảo hảo ăn cơm. Tô Vọng Đình ai một tiếng, chạy nhanh hướng mì sợi phía dưới đi vớt, quả nhiên thấy được trứng gà, hắn mồm to ăn một ngụm, dùng dâu chiên qua trứng gà, quả nhiên là ăn ngon thực, làm người ngón trở đại động. Hắn ăn đến lớn hơn nửa khẩu lên, chỉ cảm thấy cả người đều hạnh phúc cảm bạo liễu, quả nhiên này nam nhân a, chính là đến có tứ phụ, này có tứ phụ, cái gì khổ đều có thể ăn. Nay một chén mì thực mau liền xuống bụng, Tô Vọng Đình cảm giác chính mình liền không có như vậy no quá, đương nhiên không chỉ là sinh lý thượng Còn có chính là tâm lý thượng. Bạch Tú Tú xem hắn còn ở đội, liền nói: "Ngươi nếu là vội nói, ta liền trước cầm đồ vật đi rồi, bằng không ở chỗ này quấy rầy ngươi cũng không tốt." "Không có việc gì, ta dọn dẹp một chút đồ vật cùng ngươi một đạo đi." Tô Vọng Đình vừa nghe tức phụ phải đi, này nơi nào có thể thành a, chạy nhanh liền đứng lên, cũng làm bộ thu thập nổi lên đồ vật. Tô Vọng Đình trong khoảng thời gian này Liều Mạng Tam Lang dường như rất nhiều chuyện tiến độ nhanh, chính hắn sự tình làm được thật mau vô dụng rất nhiều vẫn là đến chờ mặt trên, khách quan nhân tố là không có cách nào thay đổi. Hắn chỉ là chính mình nhàn rỗi không có việc gì, cho nên mới như vậy đua. Hiện tại Bạch Tú Tú thật vất vả đã trở lại, hắn đương nhiên là muốn giành giật từng giây bồi tứ phụ. Thấy Tô Vọng Đình muốn cùng chính mình cùng nhau đi, Bạch Tú Tú nhướng mày, không có việc gì sao, liền theo ta đi, này công tác quan trọng a. Không có việc gì, đều làm không sai biệt lắm hôm nay, nói nữa, người làm muốn nghỉ ngơi, tổng không thể vì hoàn thành công tác em nhà mình cấp mệ chết đi." Tô Vọng Đình nghiêm trang trả lời. Những lời này đều là giáo sư Đinh cùng hắn nói. Ngay lúc đó Tô Vọng Đình nhưng nghe không vào, không làm việc hắn về nhà cũng không có việc gì, còn không bằng ở chỗ này làm việc đâu. Bất quá hiện tại tức phụ đã trở lại, kia khẳng định không giống nhau. Nghe Tô Vọng Đình nói như vậy, Bạch Tú Tú cũng không nói thêm cái gì, thấy hắn cũng sắc thật so với chính mình đi phía trước thoạt nhìn, tựa hồ mảnh khảnh không ít, nhìn ra được tới khẳng định là hoa thời gian tinh lực ở công tác thượng. Một khi đã như vậy nói, cũng xác thật hẳn nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bạch Tú Tú buổi Tô Vọng Đình thu thập hảo đồ vật, hai người một đạo ra đơn vị. Nàng nhịn nhìn bên cạnh văn phòng, nếu là nhớ không lầm nói, đây là hồ bá trọng văn phòng, không thấy được người, nàng nghĩ tới Lưu Như thu được lá thư kia, mai cho đến ra lúc sau, Bạch Tú Tú mới nhịn không được hỏi một câu. Vừa mới cũng chưa nhìn đến hồ bá trọng, hắn là tan tầm sao? Nói lên cái này, Tô Vọng Đình giải thích nói, gần nhất bá trọng trong nhà đầu gia điểm sự tình. Mãi mãi nằm viện, cho nên hắn gần nhất phải thường xuyên đi bệnh viện, giáo sư đinh săn sóc hắn, khiến cho hắn mỗi ngày đúng giờ tan tầm. Bạch Tú Tú thở dài, nay tuổi lớn, chính là muốn gặp phải này một bước, tiểu Như cùng ta nói, Hồ bá trọng hỏi nàng kết hôn sự tình. Kỳ thật muốn kết hôn cũng không sai biệt lắm, cũng chính là kém nửa năm, bằng không nói, phải lại chờ 3 năm, thật muốn cảm thấy lẫn nhau chi gian chính là đối phương, kia sớm một chút kết hôn cũng hảo, ngươi nói có phải hay không? Lời nói là nói như vậy. Bạch Tú Tú gật gật đầu bất quá nghĩ như thế nào, vẫn là xem tiểu như các nàng chính mình. Chờ ngày mai ngươi nếu không đi xem Lưu Như đi, ngươi làm nàng bạn tốt, có chuyện gì nàng cùng ngươi nói, cũng tương đương với là có người ở bên cạnh thương lượng Tô Vọng Đình rất là thiện giải nhân y nói, ta cùng bá trọng đâu, là bạn tốt, hắn người này là không tồi, các nàng hai cái nếu có thể ở một khối, chúng ta quan hệ là có thể càng thân cận, nếu là về sau hồ bá trọng giang có lỗi với Lưu Như, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lời này nói được Bạch Tú Tú dường như không cười nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, người này nói rõ chính là ở giúp chính mình huynh đệ nói chuyện, cũng muốn thông qua phía chính mình, có thể nói phục Lưu Như. Bất quá nàng không dễ dàng như vậy thuyết phục. Đây là Lưu Như nhân sinh, hồ bá trọng người này, Bạch Tú Tú kiếp trước biết hắn hôn xem như không tồi, cũng không có làm ra cái gì chuyện các người, chính là cụ thể là cái cái dạng gì người, nàng cũng không phải rất rõ ràng, mà cùng Lưu Như ở chung thích hợp hay không, kia cũng là các nàng hai người chi gian mới có thể biết đến sự tình. Nàng mới không nói nhiều cái gì, chỉ có thể tương đối cấp ý kiến. Nhìn đến Bạch Tú Tú này ánh mắt, Tô Vọng Đình liền biết chính mình về điểm này tiểu tâm tư hoàn toàn bị Bạch Tú Tú cấp nhìn thấu. Hắn ho nhẹ một tiếng, "Ta không nói, ngươi thật vất vả đã trở lại, chúng ta mặc kệ người khác sự tình, chỉ lo chính mình sự tình thành công. Ngươi kế tiếp là cái gì tính toán? Sang năm còn muốn tiếp tục đi sao? Vẫn là nói có khác căn bài." Bạch Tú Tú lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, "Muốn xem chúng ta cái này huấn luyện tình huống thế nào." Cái này năm khẳng định là có thể an ổn qua. Trở về ăn Tết cũng hảo, kia đến lúc đó xem tình huống. Tô Vọng Đình trong lòng cao hứng, không nói thẳng đi, kia thuyết minh có khả năng là không cần đi, đây là 50% cơ hội. Hắn trong lòng là thỏa mãn. Hiện tại Tô Vọng Đình cảm giác nhiệt tử rất có hy vọng, không giống như là trước kia, tổng cảm thấy đi một bước tính một bước, có Bạch Tú Tú ở bên cạnh thúc dục sau, hắn cũng như là tìm được rồi chính mình nhân sinh phương hướng. Trở nên càng tốt, vì Bạch Tú Tú khởi động một mảnh thiên Cung thành Tô Vọng Đình mộng tưởng, hắn không nghĩ làm Bạch Tú Tú như vậy mệt, đương nhiên nếu là nàng muốn làm, Tô Vọng Đình cảm thấy chính mình cũng là sẽ duy trì. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tú Tú cùng Lưu Như đều đi ở nông thôn. Tô Vọng Đình cùng Hồ Bá Trọng tự nhiên liền thành lưu thủ nhi đồng, hai người sống nương tựa lẫn nhau, có đôi khi sự tình nhàn rỗi, hai người liền sẽ ở một khối, liêu khởi những việc này. Hiển nhiên Hồ Bá Trọng cùng Tô Vọng Đình tưởng vẫn là có xuất nhập. Hồ Bá Trọng nói: Ta cảm thấy nữ đồng chí cũng là có thể có chính mình một mảnh thiên địa, ta thực thưởng thức cái loại này có chính mình ý tưởng nữ đồng chí, tiểu như người này trong ánh mắt liền có một cổ dẻo dai, ánh mắt đầu tiên liền hấp dẫn tới rồi ta, nếu nàng muốn làm việc, ta nhất định sẽ không hạn chế nàng. Chính là dùng chính mình năng lực, đi cho chính mình thích người sáng tạo tốt điều kiện, làm nàng ở nhà có thể quá ngày lành, không phải càng tốt sao? Tô Vọng Đình là hỏi như vậy. Ma Hồ bá trọng lại là lúc đầu, nói, người thực hiện tự mình giá trị một loại phương thức chính là dùng chính mình năng lực đi sáng tạo một mảnh thiên địa, chính là chúng ta thực hiện tự mình giá trị, kia nữ đồng chí đâu, nàng gả cho ta về sau, liền phải ở nhà vội vàng làm việc nhà, vì chiếu cố ta, chiếu cố hai tử, chiếu cố lão nhân, từ bỏ chính mình muốn, có mộng tưởng, như vậy không phải vừa lúc mất đi lúc trước ta thích nàng tính chất đặc biệt sao? Nếu ta thật sự muốn tìm người như vậy, ta đã sớm kết hôn, vừa lúc là bởi vì ta biết ta nghĩ muốn cái gì dạng người, thưởng thức cái dạng gì người, cho nên ta mới vẫn luôn chờ Thẳng đến ta chờ tới rồi Lưu Như. Lời này, xem như làm Tô Vọng Đình bế tắc giải khai. Nếu Bạch Tú Tú nguyện ý ở nhà làm này đó, đó là nàng cảm thấy như vậy sinh hoạt là có thể thực hiện tự mình giá trị, cho nên nàng cảm thấy đáng giá, nhưng nếu là nàng không muốn, ngược lại là bởi vì chính mình nguyên nhân, hoặc là gia đình quan hệ, từ bỏ này đó, kia thật là đối nàng được chứ. Nay chỉ là chính mình tự cho là mà thôi, cũng không phải Bạch Tú Tú thật sự muốn. Tô Vọng Đình tán đồng hồ bá trọng ý tưởng, nói Ngươi nói không sai, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tú Tú thời điểm, nàng trong ánh mắt qua mang, là ta từ khác nữ đồng chí trong ánh mắt không có nhìn đến, ta kia một khắc liền cảm thấy, người này nhất định phải là thê tử của ta. Trước kia chính mình, sự tình nghĩ đến quá đơn giản, rất nhiều nhìn như vị Bạch Tú Tú suy xét, kỳ thật càng có rất nhiều ở vì chính mình suy xét, là hắn cảm thấy làm như vậy, đối Bạch Tú Tú hảo, cho nên hắn làm như vậy. Hiện tại Tô Vọng Đình cũng coi như là minh bạch một chút. Tâm thái phương diện tự nhiên đã xảy ra thay đổi. Thấy Tô Vọng Đình tựa hồ so với phía trước muốn thành thục rất nhiều, Bạch Tú Tú trong lòng là vui mừng, dựa mặt qua đi, hắn hiển nhiên nhiệt tình tỉnh tự, đồ vật vẫn luôn đều chuẩn bị, vợ chồng son cũng đã lâu không gặp, Bạch Tú Tú tự nhiên không có chối từ. Sau khi kết thúc, Tô Vọng Đình vẻ mặt thỏa mãn, ôm Bạch Tú Tú sẽ không chịu phóng, chúng ta kết hôn không bao lâu, ngươi liền chạy tới ra thời gian dài như vậy kém, xem ra về sau là muốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Còn hảo không sinh cái hại tử lăn lộn chúng ta. Hắn đối hại tử thái độ, nhưng thật ra cùng đại nam tử chủ nghĩa người không giống nhau. Tô Vọng Đình từ tự thân góc độ xuất phát, cảm thấy có cái hại tử tương đối ảnh hưởng phu thê cảm tình, hiện tại Bạch Tú Tú lại như vậy vội, hắn cũng như vậy vội, nếu là lại đến cái hại tử, Bạch Tú Tú thời gian hoa ở hại tử mặt trên liền nhiều, tiếc ở hắn mặt trên liền càng thiếu. Như vậy tưởng tượng, Tô Vọng Đình cảm thấy không có hại tử cũng khá tốt. Bất quá Tô Vọng Đình cũng biết Hắn khẳng định là muốn sinh hài tử, Tô Gia liền hắn một cái nam đinh, nếu là không khai chi tán diệp nói, quan thân thích bên kia liền phải phiền chết. Nói lên điểm này, Bạch Tú Tú nhắm hai mắt thở phì phò nghỉ ngơi, sợ là lần này ăn Tết, trong nhà đầu khẳng định là muốn thúc dục, hai người kết hôn cũng có hơn 2 năm, còn không có hài tử, bên ngoài nhìn chằm chằm người có rất nhiều. Nhan luôn toán ngữ, ngươi một câu ta một câu, tào nga nghi cùng Tô Cảnh Vinh đều là sĩ diện người, phòng trường quay đầu lại nhìn đến nàng khẳng định là muốn nói. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú có chút đau đầu. Đây là kết hôn sau bị dục sinh áp lực, một chút biện pháp đều không có. Quả nhiên, Bạch Tú Tú trở về, khẳng định là muốn đi một chuyến trong nhà, bằng không nói liền không hiểu chuyện, Tô Vọng Đình còn cố ý bồi nàng một khối đi, kết quả tới rồi bên kia, không liêu vài câu, Tào Nga Nghi liền lôi kéo Bạch Tú Tú hỏi thượng. Bụng vẫn là không động tĩnh. Tào Nga Nghi chau mày, phố láng giềng chỉ là thân thích đều hỏi vài bác, nàng vẫn luôn dùng vợ chồng son vội tới làm lấy cớ chính là nàng trong lòng lại cũng lo lắng sợ hãi. Thưa một hồi, chính mình cùng Nghiêm Dục Kim bởi vì công tác thượng sự tình, có một ít khác khẩu, sau lại hai người gặp mặt đều là cho nhau không thèm nhìn. Nghiêm Dục Kim con dâu sinh cái đại béo tiểu tử, cả ngày tới đều phải đến đơn vị khoe ra, thường thường liền sẽ lời trong lời ngoài nói. "Tao nga nghi nơi nào không biết, Nghiêm Dục Kim đây là đang nói chính mình không tôn tử đâu." Nàng tức giận đến muốn chết, chính là lại một chút biện pháp đều không có, bởi vì nàng xác thật không có tôn tử. Này muốn phản bác nhân gia đều phản bác không được. Bạch Tú Tú ngày hôm qua cũng đã nghĩ tới, thấy Tào Nga nghi này quan tâm ánh mắt, nàng đành phải nói: "Mẹ, ta vừa mới trở về, nói nữa, ta quá song năm còn phải vội đâu, đứa nhỏ này cũng không phải tưởng có liền có. Không thể như vậy vội a, các người hai phu thê đều kết hôn 2 năm, đừng thật sự cùng ngươi nhị tỷ dường như, lớn như vậy mới có hài tử, này bụng đều lớn như vậy, tuổi lớn mang hài tử ngươi là bác sĩ, ngươi hẳn là hiểu được, đến có bao nhiêu vất vả." Không bao lâu ngươi nhị tỷ liền phải sinh, ta đều là sầu đều sâu đã chết." Nói đến này đó, Tào Nga Nghi thở dài, hiển nhiên là thật sự đau đầu. Bạch Tú Tú kỳ thật cũng có thể lý giải Tào Nga Nghi, biết nàng khẳng định là ở bên ngoài bị chút ủy khuất, thật sự là nhịn không được, mới đến dục sinh, lúc trước dục sinh đều không có lợi hại như vậy, rốt cuộc nàng cùng Tô Vọng Đình đều nói tốt, hai người trước mắt không có như vậy kế hoạch. Nay một kéo, liền kéo 2 năm. Chỉ là trước mắt Bạch Tú Tú đúng là bận rộn thời điểm. Nàng vẫn là không có phương diện này lý tưởng, do dự một chút lúc sau, Tào Nga Nghi quyết định tiếp tục đẩy đến Tô Vọng Đình trên người, "Mẹ, Vọng Đình thật sự là bận quá, hắn cả ngày không về nhà, nghe nói cái kia hạng mục hiện tại ở thời khắc mấu chốt, lại không rời đi người khác, chúng ta xác thật là tưởng hoài, nhưng là khách quan tình huống không cho phép." Vừa nghe lời này, Tào Nga Nghi hơi hơi hé miệng, tức khắc không biết nói cái gì. "Như vậy vội, muốn sinh hải tử kia cũng đến hai người đều trống không thời điểm." Nếu là trước kia Tào Nga Nghi còn có thể nói, kia làm Tô Vọng Đình đừng làm." Tiên sinh Hải Tử lại nói, "Chính là trải qua kia một hồi sự tình, chính mình nhi tử thiếu chút nữa đi vào lúc sau, nàng nào dám nói nói như vậy." Tô Cảnh Vinh đi hỏi qua, "Tô Vọng Đình có thể ra tới?" Chủ yếu vẫn là cái này hạ mục, hắn là trung tâm nhân viên, bằng không nói, này có thể hay không ra tới, thật đúng là cái huyền sự tình. Tào Nga Nghi khó chịu. Nay muốn lời nói, tất cả đều nghẹn ở trong lòng, thúc dục cũng không phải không thúc dục cũng không phải, trong lòng hoàn toàn là không biết nên làm cái gì bây giờ là hảo. Thấy nàng như vậy, Bạch Tú Tú trấn an một câu, hiện tại cũng chính trực thời buổi rối loạn, thiếu điểm biến, cô cũng hảo, hai tử là khẳng định có thể có, ta cùng vọng đỉnh thân thể đều khá tốt, nếu muốn mang thai không phải việc khó, ngươi không cần lo lắng này đó, lòng ta đều hiểu rõ, ta còn trẻ đâu. Cũng may chính là, Bạch Tú Tú còn trẻ. Ta nga nghi hiện tại duy nhất vui mừng chính là điểm này, nghĩ đến nếu là chính mình nhi tử Cuối cùng cưới chính là Trần Mạn, kia Trần Mạn tuổi tác cũng không nhỏ, muốn sinh hài tử nói, thật đúng là không nhất định có thể sinh ra tới. Như vậy một đối lập, nàng lại cảm thấy Bạch Tú Tú so Trần Mạn cường một ít. Vừa mới bắt đầu Tô Vọng Đình nhất định phải cùng Bạch Tú Tú kết hôn thời điểm, Tào Nga Nghi liền nhìn chúng Trần Mạn, chỉ cảm thấy nhà mình nhi tử là nhà hạt mẹ mà bỏ dưa hấu, một khi tới rồi buổi tối liền phải hối hận, bất quá tới rồi hiện tại, Tào Nga Nghi ngược lại bình thường trở lại. Mọi việc nhiều hướng chỗ tốt lắm lại Tuổi còn nhỏ, có tuổi tiểu nhân chỗ tốt. Ta nga nghi thở dài, vậy các ngươi sáng nay hỏi đi, ngươi tuổi trẻ là tuổi trẻ, nhưng cuộc sống này quá thật sự mau, chờ đến ngươi tuổi lớn tái sinh hài tử, này tinh lực đều theo không kịp, ngươi hiện tại có thể xinh nói, đối với ngươi khôi phục cũng hảo. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, dù sao theo trưởng bối nói chuyện là được. Kết thúc đề tài sau, về tới trong phòng khách, Tô Vọng Đình vừa thấy người tới, liền kéo qua người, nhỏ giọng hỏi một câu, mẹ tìm ngươi nói cái gì? Dục Sinh Bạch Tú Tú ta hắn liếc mắt một cái. Tô Vọng Đình, thật đúng là tới tới lui lui liền như vậy vài món sự tình ở kia. Tối hôm qua, Bạch Tú Tú liền cùng hắn nói, tới này một chuyến khẳng định là muốn dục sinh, khi đó Tô Vọng Đình còn chưa tin, cảm thấy chính mình trước đó đem tình huống đều cấp nói, đã sớm nói qua hai người chính mình sẽ có ý nghĩ của chính mình, trước mắt còn không tính toán sinh, như thế nào nhà mình cha mẹ vẫn là muốn thúc dục đâu. Kết quả thật đúng là bị Bạch Tú Tú đoán được, thật đúng là tới thúc dục Này một thúc dục, thúc dục vẫn là nhà gái. Tô Vọng Đình cảm giác chính mình này tức phụ, thật đúng là đem sự tình đoan tấu tấu. Ở nhà đãi một lát, Bạch Tú Tú phát hiện Lưu mẹ không thấy, nàng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh, hỏi một câu, "Lưu mẹ đâu?" "Về quên đi, kế tiếp phương diện này sự tình cha càng ngày càng nghiêm, ta nghĩ tới nghĩ lui, liền đem Lưu mẹ cấp tử." Tô Cảnh Vinh nhàn nhạt trả về một câu. Vừa nghe lời này, Tô Vọng Đình nhíu mày, Tình thế như vậy nghiêm túc sao? Tô Cảnh Vinh thở dài, còn không biết kế tiếp sẽ thế nào. Nhật báo hiện tại đưa tin, Tô Cảnh Vinh mỗi ngày nhìn đều cảm thấy hai hùng khiếp vĩ ớt, sợ đốn lửa này đốt tới chính mình trên người tới, chỉ là hắn trước mắt có thể làm, chính là đem nên làm, đều cấp làm, mặt khác liền coi trọng thiên. Lưu mẹ tuy rằng từ, nhưng là nàng lại tô ra cũng làm rất nhiều năm, Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga nghi cũng không có bạc đái nàng, còn nói nếu là tình thế hảo điểm, còn sẽ làm nàng tới. Đi phía trước cũng cho Lưu mẹ không ít đồ vật, rốt cuộc làm việc một hồi. Thiếu Lưu mẹ sau, trong nhà không ít chuyện đều phải chính mình làm, Tào Nga Nghi trong miệng oán trách cũng nhiều, bất quá mỗi khi đều sẽ bị Tô Cảnh Vinh cấp ngăn lại, này ở nhà vất vả điểm một điểm, tổng hảo quá bị hạ phóng đi thôi. Như vậy vừa nói, Tào Nga Nghi miệng liền bắt đầu nhăm chặt. Nay nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, ra điểm tình huống như thế nào, kia cái này nửa đời người, nói không chừng liền chết ở bên trong. Về điểm này, Bạch Tú Tú đã sớm đoán được. Bất quá không nghĩ tới Tô Cảnh Vinh sớm như vậy liền xa thải người, xem ra hắn cũng là bắt giữ tới rồi một ít vấn cảm. Từ trong nhà rời đi sau, Bạch Tú Tú nhìn về phía Tô Vọng Đình, nghĩ ngĩ sau nói, ngươi kế tiếp, trừ bỏ tất yếu người muốn liên hệ ở ngoài, người khác đều không cần liên hệ, chuyên tâm làm chính mình hàng ngũ, ta xem thực mau liền phải thời tiết thay đổi. Tô Vọng Đình cũng là như vậy tưởng, khoảng cách thượng một hồi chính mình đi vào, tuy rằng đã có chút thời gian, chính là hắn vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Tự nhiên không nghĩ lại đi vào một lần, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đây là Tô Vọng Đình mỗi ngày đều phải cùng chính mình nói một lần sự tình. Hai người trở về nhà sau. Tô Vọng Đình tiếp tục đi làm, Bạch Tú Tú trở về sớm, còn phải đi tìm một chuyến đái thành xuân, đem sự tình nói với hắn vừa nói. Chờ thấy đái thành xuân lúc sau, Bạch Tú Tú phát hiện hắn tinh khí thần kém không ít, thấy hắn như thế, Bạch Tú Tú không khỏi nói, đái ép trưởng, vẫn là phải chú ý thân thể, muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Nghe được lời này, Đái Thành Xuân cười cười, đã nhiều ngày hắn là bận tối mày tối mặt, mặt trên tin tức thường thường biến động, mỗi một lần biến động đều làm hắn tâm trầm hạ một phân. Chính mình nữ nhi ly hôn sự tình, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng đến Đái Thành Xuân. Hắn nhìn về phía Bạch Tú Tú, nói, "Ta thu được Lệ Xu huyện bên kia phản hồi, nói là ngươi làm huấn luyện rất hảo, cực đại giải quyết bọn họ vấn đề, chúng ta chuyện này vẫn là không tồi, xem như nhớ thượng ngươi một công, ta xem kế tiếp." Về phương diện này sự tình đều đến tới kêu người phụ trách. Nay đối đãi Thành Xuân tới nói, cũng là một chuyện tốt. Dù sao cũng là hắn mạnh mẽ tôn sùng, Bạch Tú Tú cùng Đãi Thành Xuân cũng coi như là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Bạch Tú Tú cười nói, ta cũng chỉ là làm ta năng lực trong phạm vi sự tình, chân chính có thể giúp được nhân dân quần chúng, với ta mà nói chính là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nghe được lời này, Đãi Thành Xuân gật gật đầu, ngươi là cái tư tưởng giác ngộ cao hảo đồng chí, nếu là việc này làm tốt lắm, 6 tháng cuối năm ngươi vẫn là đến tiếp tục đi công tác, chúng ta muốn tổ chức, liền thật sự đến tổ chức cái đại huấn luyện chữa bệnh vệ sinh trường học, như vậy có thể giúp được những cái đó chân chính yêu cầu trợ giúp người. Ta cũng là như vậy tưởng, bất quá muốn xử lý lên không dễ dàng như vậy, vẫn là đến xem cụ thể tình huống. Bạch Tú Tú cùng Đái Thành Xuân hiển nhiên là nghĩ đến một khối đi, chỉ là mặt trên có thể hay không đáp ứng, Bạch Tú Tú biết vẫn là muốn xem vừa thấy cụ thể tình huống. Có chút chỉ dựa vào miệng nói nói vô dụng. Đến lấy ra thật đánh thật thành tích tới, mặt trên mới có thể nhà ra. Đại Thành Xuân phát hiện chính mình cũng không cần cùng Bạch Tú Tú nói quá nhiều, người này cũng đã nghĩ tới, tự nhiên rất nhiều chuyện đều yên tâm cho nàng đi làm, đám người phải đi phía trước, hắn như là nghĩ tới cái gì, nói, "Ngươi ngày thường nếu là có rảnh nói, đối bồi bồi tiểu thư đem, nàng cũng không có gì bằng hữu. Đây là làm một cái lao phụ thân, đối người khẩn cầu." Bạch Tú Tú tự nhiên không đành lòng cự tuyệt, gật gật đầu. Ra cửa lúc sau, Bạch Tú Tú nghĩ tới Lưu Như bên kia sự tình, nghĩ nghĩ vẫn là đi tìm Lưu Như. Lưu Như không ở nhà, vậy hẳn là ở bệnh viện, Bạch Tú Tú đi vòng lại đi bệnh viện, thực mau liền ở hành lang, thấy được Lưu Như. Nàng gần nhất thường thường liền sẽ tới bệnh viện, ba ngày hồ ba trọng là ở đi làm, nàng ở nhà cũng không biết làm gì, còn không bằng đến bệnh viện tới cùng lão nhân gia trông thấy. Nghe được tiếng bước chân, Lưu Như ngước mắt, liền thấy được Bạch Tú Tú, nàng trong ánh mắt xẹt qua một tia vui sướng, vội đứng lên, Tú Tú Người đã trở lại. Ân, thế nào? Bạch Tú Tú hướng tới bên trong nhìn nhìn. Thấy Bạch Tú Tú hỏi cái này, Lưu Như tươi cười phai nhạt vài phần, nàng thở dài nói, quá song năm sợ là muốn đi, ta cùng bá trọng nói tốt, năm trước đem hôn lễ cấp làm, đơn sơ điểm liền đơn sơ điểm. Quyết định. Lưu Như gật gật đầu. Xem Lưu Như nói như vậy, Bạch Tú Tú cũng không có nhiều lời khác, chỉ là nói, ngươi tưởng hảo là được, vô luận ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều sẽ vô điều kiện duy trì ngươi. Nghe được lời này, Lưu Như trong ánh mắt phía nước mắt, "Cảm ơn." Lúc này, có người ở bên cạnh duy trì chính mình là thật sự hảo. Không phải nói cái loại này từ khác phương diện, các góc độ tới duy trì chính mình, mà là đơn phương bởi vì nàng là nàng bằng hữu, cho nên vô điều kiện duy trì. Loại này là không giống nhau. Hai người nếu quyết định muốn kết hôn, hai nhà người khẳng định liền phải công việc lu đủ lên. Hồ gia gia biết tin tức này sau, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới vô vô hổ bá trọng bả vai, nói: Lôi Tiểu Như hảo một chút, nàng là vì ngươi ên mãi mãi mới gả đến nhà chúng ta, nàng là cái hảo hài tử. Ai đều biết, hồn ma ên mãi qua không bao lâu. Chính là ai cũng không dám cùng hồn gia gia nói. Đã nhiều ngày tới, hồn ma ên mãi tiến vào bệnh viện sau bao lâu, hồn gia gia liền bồi bao lâu, nàng tỉnh thời điểm, liền cùng nàng nói chuyện, hôn mê quá khứ thời điểm, hắn liền ở bên cửa sổ phán đốc. Ngồi xuống là có thể ngồi cả ngày. Lưu Như tới phía trước, hồn ma ên mãi vẫn luôn là hôn mê trạng thái. Lúc ấy nàng cùng Hồ Bá Trọng tới rồi bệnh viện sau, liền nghe Hồ Bá Trọng nói chính mình gia gia đã ở trong phòng bệnh Bải Thiên, vẫn luôn cũng không chịu rời đi, ngủ cũng không ngủ, liền nhìn chằm chằm Hồ Lãnh Mại xem. Mọi người đều thực lo lắng Hồ gia gia tình huống, liệu như đi kêu Hồ gia gia nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng lão nhân gia là như thế nào hồi nàng. Hồ gia gia nhìn nằm ở trên giường Hồ Lãnh Mại, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Nếu là ta đi nghỉ ngơi, ngươi mãi mãi tỉnh lại nói, nhìn không tới ta sẽ sợ hãi." Ta muốn ở chỗ này bồi nàng. 57, chương 57. Nghĩ vậy chút, Lưu Như không cấm cùng Bạch Tú Tú càng khái, ta chưa từng có gặp qua, có người ấy có thể mãnh liệt đến làm ta như vậy hâm mộ, bất quá ta lại có chút sợ hãi, nếu là về sau ta cùng hồ bá trọng ở bên nhau đã lâu như vậy, nào một ngày chúng ta hai cái trước rời đi một bước, chúng ta đều sẽ sợ hãi đi. Nghe được Lưu Như nói, Bạch Tú Tú có chút trầm mặc xuống dưới. Nàng nghĩ tới chính mình. Còn nhớ rõ trọng sinh trước, Chính mình đi Bạch gia thôn trước, đã tuổi già Tô Vọng Đình, còn cho nàng sửa sang lại một chút quần áo. Ôn Thanh nói, "Sớm một chút trở về, ta liền không đi theo ngươi đi trong thôn, ta ở nhà chờ ngươi. Hôm nay là cái ngày lành, chúng ta đến cùng nhau ăn cơm." "Hôm nay là ngày mấy?" "Như thế nào chính là cái ngày lành." Bạch Tú Tú nhìn Tô Vọng Đình, nói thầm một câu. "Nói nữa, đều lao phu lao thê, cuộc sống này như thế nào quá không phải quá, như thế nào còn thành ngày lành." Tô Vọng Đình chỉ là cười. Không nói gì. Bạch Tú Tú lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, hiện tại đi cẩn thận nghi đến, nàng mới phản ứng lại đây, ngày đó là các nàng hai cái kết hôn ngày kỷ niệm. Y cứ theo Tô Vọng Đình tính cách, nhất định ở trước bàn cơm đợi nàng thật lâu thật lâu đi, vẫn luôn chờ đến nàng khả năng chết đi tin tức, cũng có thể là biến mất tin tức, kia kia đời Tô Vọng Đình, có phải hay không cũng cùng Hồ Gia Gia giống nhau đâu. Bạch Tú Tú cũng không hoài nghi, Tô Vọng Đình đối chính mình thích trình độ. Hiện giờ nhìn đến Hồ Gia Gia đối hồn ma ẩn mãi, mãi chiếu cố, Xuyên đấu qua bọn họ, Phảng Phất thấy được chính mình cùng Tô Vọng Đình giống nhau. Giờ khắc này, Bạch Tú Tú đặc biệt tưởng niệm Tô Vọng Đình. Trở về nhà lúc sau, Bạch Tú Tú làm cơm. Theo sau liền nghe được ngoài cửa động tĩnh, Tô Vọng Đình đã nhiều ngày đều trở về rất sớm. Bạch Tú Tú dọn ra đồ đi, nhìn đến Tô Vọng Đình ở kia phòng áo khoác, nàng tươi cười điềm đạm, thực mau là có thể ăn, ngươi đi trước rửa tay. Thành. Tô Vọng Đình ngửi được mùi hương, là chính mình tự phụ tay nghề, đã sớm đói không được. Thật mau, Tô Vọng Đình liền nhận thấy được không thích hợp. Hôm nay Thế tử, đặc biệt Ôn Nhu. Ôn Nhu đến Tô Vọng Đình cảm thấy, tựa hồ là có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra giống nhau. Ăn xong ngày bữa cơm, Tô Vọng Đình nhịn không được hỏi một câu, "Tú Tú, là phát sinh sự tình gì sao?" "Bạch Tú Tú?" Tô Vọng Đình liền chuyển nói, "Nếu là thật sự có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ta nếu là có cái gì yêu cầu sửa, ngươi cũng có thể cùng ta nói, chỉ cần ta có thể sửa." ta nhất định đều sẽ sửa. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú minh bạch, đối phương đây là cảm thấy nàng như vậy, là bởi vì hắn nơi nào không có làm hảo, cho nên nàng như vậy. Bạch Tú Tú khì cười. Khó được muốn đối Tô Vọng Đình hảo điểm, kết quả người này thật đúng là sẽ tưởng. Nàng mắt trợn trắng, mặc kệ Tô Vọng Đình. Nhìn đến Bạch Tú Tú như vậy, Tô Vọng Đình tới rồi buổi tối lên giường thời điểm, lại bắt đầu nhắc mãi lên, "Tức phụ, ta nếu là có cái gì không đúng, ngươi liền nói cho ta, ta nhất định sẽ sửa." Ngươi đừng giận ta là được, nữ nhân sinh khi đối thân thể không tốt. Tô Vọng Đình, câm miệng, ngủ. Bạch Tú Tú cảm thấy chính mình phía trước về điểm này cảm động, hoàn toàn bị Tô Vọng Đình cấp lăn lộn không có. Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình ngược lại là cảm thấy thói quen, vừa mới kia Ôn Nhu bộ dáng, hắn đều đã lâu chưa thấy được, cũng không phải nói Bạch Tú Tú không Ôn Nhu, chỉ là cũng chưa thấy qua nàng như vậy Ôn Nhu a, đều kêu Tô Vọng Đình cảm giác bầu trời hạ hồng vũ. Tô Vọng Đình yên tâm, thỏa mãn. Cảm thấy Bạch Tú Tú lại biến trở về tới, vui vui vẻ vẻ ôm người hôn một cái, đem người ôm thật chặt, "Tú Tú, ở trước mặt ta ngươi làm chính mình thì tốt rồi, cái gì cảm xúc đều có thể đối ta, ta đều không sao cả." Lời này nói chính là thực cảm động. Nhưng là Bạch Tú Tú nghe, liền không phải như vậy một chuyện. Chẳng lẽ nàng thực không sao? Bạch Tú Tú cho mặc, kia một đinh điểm đối với kiếp trước cảm động, tất cả đều biến mất không còn một mảnh. Nay phòng trường chính là sinh hoạt đi. Bạch Tú Tú mặc kệ Tô Vọng Đình, sớm liền ngủ. Liễu Như bên kia cùng Hồ Bá Trọng muốn tổ chức hôn lễ, tự nhiên muốn làm sự tình liền không ít, mà Hồ Bá Trọng bên này, giáo sư Đinh cũng liền cho hắn phê kỳ nghỉ, bất quá giai đoạn trước vẫn là muốn ở đơn vị vội, chính là tan tầm thời gian đúng giờ. Vừa lúc trong khoảng thời gian này, Bạch Tú Tú cũng không, liền bồi Liễu Như đi mua đồ vật. Nên mua đồ vật, hết thể giản lược. Ở cung tiêu xã thời điểm, Bạch Tú Tú hỏi, chuẩn bị ngày nào đó đi lên trứng. Liên mấy ngày nay đi, Trứng Lãnh, hắn cũng liền an tâm rồi. Liễu Như nói lên kết hôn sự tình, vẫn là sẽ mặt đỏ. Bởi vì Liễu Như đáp ứng rồi kết hôn, dẫn tới hồ bá trọng cao hứng cả đêm sau, lại bắt đầu lo lắng lên, liền sợ Liễu Như sẽ hối hận, lại không cùng chính mình kết hôn, cả ngày đều thúc dục nàng đi lãnh chứng, này Trứng Lãnh, hắn mới có thể yên tâm. Xem hồ bá trọng như vậy để ý chính mình bộ dáng, Liễu Như trong lòng cũng là cảm thấy cao hứng. Bạch Tú Tú nở nụ cười, là có thể lãnh chứng Vậy ngươi hồn sau cũng liền dọn đến chúng ta bên này đi, kia chúng ta ở một khối liền càng phương tiện. Điểm này là Liễu Như cảm thấy tốt nhất. Nàng cũng không có gì bằng hữu, cũng chỉ có Bạch Tú Tú một cái, hiện tại gả cho Hồ Bá Trọng, từ độc thân tới rồi muốn kết hôn, cái này thay đổi quá trình, kỳ thật nói thật, Liễu Như không có như vậy cao hứng, nàng trong lòng càng có rất nhiều bàng hoàng. Không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào bất quá nghĩ đến về sau cùng Bạch Tú Tú sẽ trụ như vậy gần, nàng lại cảm thấy như vậy khá tốt. Lưu Như cười nói, dù sao ta hiện tại liền cảm thấy, đi một bước tính một bước đi, cuộc sống này như vậy quá đi xuống cũng khá tốt. Đối với Lưu Như chẳng thái, Bạch Tú Tú là có thể lý giải, đột nhiên liền phải kết hôn, nàng trong lòng chuẩn bị đều không có làm tốt, này đổi làm ai đều là mê mang, lúc trước chính mình cùng Tô Vọng Đình ở một khối, cũng là cái dạng này ý tưởng. Bất quá chờ đến gả chồng về sau, cũng liền cảm thấy cứ như vậy đi. Nhất Tử vẫn là muốn quá đi xuống. Kết hôn bởi vì giản lược, cho nên kỳ thật muốn mua đồ vật không phải rất nhiều, một giường tần chăn, còn có hỉ đường này đó, mà khác trên cơ bản trong nhà đồ đều bị hảo, vấn đề không phải rất lớn. Vài ngày sau, hai người liền lên chứng, chính thức trở thành phu thê. Hôn lễ làm cũng mau, liền ở đơn vị làm, giản lược quan hệ, cho nên liền làm 2 3 bản, thỉnh nhà trai ra trưởng nhà gái ra trưởng, còn có đơn vị một ít đồng sự. Liên đơn giản như vậy qua. Cùng ngày, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình cùng đi. Giáo sư Đinh cũng ở, cao hứng không được, cùng Hồ Bá Trọng đua rượu, xem hắn bộ dáng này, Tô Vọng Đình sợ Hồ Bá Trọng đêm động phòng hoa chúc cấp trầm trễ, liền liên hợp mặt khác mấy cái đồng sự, cùng giáo sư Đinh uống, thẳng đem người cấp hương lớn. Liễu Như ăn mặc màu đỏ quần áo, ngược trước còn có đóa hoa nhị đường trên mặt trang điểm nhẹ, đi ra kia một khắc, bị người ồn ào tân nương tử tới, Liễu Như mặt đỏ thực, từng nhà đi tặng tiệc mừng. Xem như náo nhiệt một phen. Bạch Tú Tú nhìn Lưu Như xuất giá, nghĩ đến kiếp trước nàng cảnh ngộ, hốc mắt đỏ vài phần, hiện giờ nàng rốt cuộc đi lên cùng đời trước bất đồng con đường, tuy rằng không biết phía trước sẽ là như thế nào, nhưng là Bạch Tú Tú tưởng, nàng nhất định sẽ sống rất tốt. Châu này náo, náo tới rồi buổi tối 7 giờ nhiều, mới xem như kết thúc. Bạch Tú Tú mang theo Tô Vọng Đình trở về nhà, hắn cũng uống nhiều, ở Bạch Tú Tú cho hắn dùng nước gấm lau mặt thời điểm, Tô Vọng Đình cầm Bạch Tú Tú tay, trong miệng lải nhải: Thức phụ, ta thật cao hứng. Ngươi hảo tỉ mội cùng ta hảo huynh đệ kết hôn. Về sau. Về sau ngươi liền không cô đơn. Ta đem ngươi từ bạch gia thôn cưới đến Nam Thành. Liền. Liền tổng sợ ngươi sẽ cảm thấy một người cô đơn, bất quá hiện tại. Hiện tại sẽ không, hắc hắc hắc, hiện tại có lưu như. Thật là uống nhiều quá. Bạch Tú Tú cảm thấy buồn cười, điểm điểm hắn đầu, dùng khăn lông xoa xoa hắn mặt, chạy nhanh ngủ đi. Ngươi đều đi rồi, thu thập tàn cục sự tình. Tự nhiên rơi xuống lưu như trên người. Hồ Bá Trọng ở trong phòng nằm một lát, tỉnh tỉnh rượu sau mới đứng lên, vừa ra đi liền nhìn đến Lưu Như ở kia thu thập đồ vật, trong phòng khách quả thực rối tinh rối mù, bên ngoài còn tốt một chút, kia hai bản có hai nhà cha mẹ thu thập xong rồi đi, nơi này chỉ có thể vợ chồng son chính mình chỉnh. Lưu Như mới vừa thu thập hảo, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Hồ Bá Trọng đứng ở kia nhìn chính mình, mặt tức khắp đỏ, nàng giận một câu, ngươi làm gì sử tại kia, làm ta sợ nhảy dựng. Ta giúp ngươi thu thập Hồ Ba Trọng làm bộ liền phải động thủ. Nhìn trước mắt Lưu Như, Hồ Ba Trọng nhịn không được cười ngây ngô lên. Chính mình tức phụ hôm nay thật là để mắt. Nhìn đến hắn cái dạng này, Lưu Như nơi nào làm cho hắn tiếp tục thu thập, phòng trưng người còn không có tỉnh rượu đâu. Nàng thúc giục, "Ngươi đi tắm rửa, số đã chết." "Hành, ta đây đi trước tắm rửa, nơi này ngươi đừng thu thập, ta tới thu thập." Hồ Ba Trọng đi vào phía trước, công đạo một câu, liền chạy nhanh đi tắm rửa. Bất quá Liễu Như đứng ở kia cũng không có gì sự tình hảo làm, đơn giản liền đem nhà ở cấp thu thập hảo, lại từ nước gấm hồ đổ nước gấm, tỉ mỉ ta trang, mới cảm giác cả người lại sống đến, đến giờ. Chờ đến hồ bá trọng ra tới thời điểm, liền nhìn đến trong nhà khôi phục nguyên dạng, mà Liễu Như chính cầm tắm rửa quần áo ra tới, tính toán đi tắm rửa. Hồ bá trọng oán trách một câu, không phải nói tốt chờ ta ra tới thu thập sao? Giống nhau, về sau có rất nhiều người làm việc nhà địa phương. Liễu Như cười khanh khách nhìn hắn một cái. Liên đi tắm rồi. Hồ Ba Trọng tắm rửa một cái xong, rượu liền thanh tỉnh, hắn nằm ở trên giường, vẫn luôn chờ đến Lưu Như ra tới, sau đó vô vô bên cạnh vị trí, ngủ đi, không còn sớm. Lưu Như mặt nháy mắt đỏ. Hai người tuy rằng phía trước vẫn luôn ở tiếp xúc, nhưng lần này giới hạn trong gặp mặt nói chuyện thiếng, liên dắt tay đều không có quá, hiện tại lại là muốn ngủ ở một hồi, loại này tiến độ, làm Lưu Như có chút chân tay luống cuống. Nàng thật cẩn thận vòng tới rồi bên kia, giải khai chính mình trên đầu đầu tóc. "Tôn đối Hồ Ba Trọng chỉ chỉ trung gian cái kia vị trí, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, cái kia vị trí, ngươi không chuẩn vượt qua, ta muốn đi ngủ." Liễu Như cảm thấy không thích hợp, cả người không thích hợp. Cùng một người nam nhân nằm ở trên giường, cho dù là lẽ chứng, nàng cũng cảm thấy không quá thói quen. Hồ Ba Trọng xem Liễu Như như vậy, liền thẳng đến là không thói quen cùng sợ hãi, trong lòng nghĩ trước đem người lừa lên giường lại nói, liền gật gật đầu, "Ha hử, ngươi trước đi lên ngủ đi, hôm nay một ngày nhất định rất mệt đi." Xem hồ bá trọng như vậy thành thật, Lưu Như nhẹ nhàng thở ra, "Ừm" một tiếng, nàng sắc thật rất mệt. Lưu Như lên giường, mới vừa nằm đến trong ổ chăn, cả người đã bị xa lạ nam tính hormone cấp vây quanh, nàng nhịn không được hét lên một tiếng, dùng sức đạp một chân hồ bá trọng, một đại nam nhân trực tiếp bị đá xuống đất. Hồ bá trọng, hắn lại bò lại trên giường, có chút bất đắc dĩ, "Như vậy Lãnh Thiên, ta liền ôm ngươi một cái." Không nghĩ tới Lưu Như phản ứng lại là như vậy lại. Lưu Như nhếch môi, nhỏ giọng nói, Ngươi, ngươi lìa ta như vậy gần, ta mới đáng ngươi." Nàng kỳ thật có chút ngượng ngùng, chính mình phản ứng thật là lớn một chút, nhưng là nàng không thói quen, không thói quen Hồ Bá Trọng trực tiếp liền như vậy ôm chính mình. Hồ Bá Trọng ư một tiếng, hắn muốn vươn tay, liền thấy Lưu Như sau này rụt một chút, hắn nghe được người ta nói, "Ngươi, ngươi lìa ta xa một chút, không phải nói tốt, không vượt qua cái kia tuyến sao?" Không nghĩ tới Lưu Như thật đúng là thật sự. Hồ Bá Trọng xem nàng khẩn trương sợ hãi không được, chạy nhanh nói, La la la, ta không vượt qua này tuyến. Đèn đóng. Hoàn toàn hắc ám. Hồ Bá Trọng nhìn trần nhà, lại một chút đều ngủ không được, hắn đáng thương vô cùng nói, "Tiểu Như, ngươi làm ta ôm ngươi một cái được chứ? Ta có điểm lạnh, thời tiết này quá lạnh, ta cảm giác nếu là không ôm ngươi, ngày mai ta phải cảm mạo." Nghe được lời này, Lưu Như cũng không ngủ, nàng có chút do do dự dự lên, chính mình không cho Hồ Bá Trọng chạm vào một chút, tựa hồ cũng là có chút kỳ kỳ quái quái, như vậy nghĩ, Lưu Như gật gật đầu. Kia, kia hành đi. Vừa dứt lời, hô bá trọng té ngã lang dường như liền vọt lại đây, một phen liền đem Lưu Như cắp ôm lấy, gấp gáp cùng cái gì dường như lại thân lại ôm lại Sở, Lưu Như đều ngông ở kia, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Không biết qua bao lâu, Bạch Tú Tú mới vừa lâm vào trong lúc ngủ mơ, liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, thực run rập, lập tức liền đem Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình cắp bừng tỉnh. Hai người đều là còn buồn ngủ bộ dáng. Bạch Tú Tú làm bộ muốn rời giường đi mở cửa, lập tức đã bị Tô Vọng Đình cấp ngăn lại, hắn tiếng nói còn mang theo vài phần buồn ngủ, nhưng vẫn là nói, bên ngoài quá lạnh, ta đi xem, ngươi nằm trên giường. Nói xong lời nói, Tô Vọng Đình liền rời khỏi giường, vừa ly khai ổ chăn, gió lạnh liền thổi tới, hắn run run, chạy nhanh mặc vào bên ngoài áo khoác, liền mau chân hướng tới đại môn phương hướng đi đến. Lúc này Bạch Tú Tú cũng tỉnh táo lại, trong lòng vẫn là buông không giữ, này đều hơn phân nửa muộn rồi, ai sẽ tới cửa tôi a nên không phải là fan lệ mai đi, khá vậy không nghe được cách vách có cái nhau thành a. Nàng rơi khỏi giường, cũng phủ thêm áo khoác, đi theo đi ra ngoài. Sau đó liền nhìn đến cửa đứng hai người, nguyên bản hẳn là ở động phòng hoa chúc. Vừa thấy đến Bạch Tú Tú, Lưu Như liền vọt đi lên, ôm lấy Bạch Tú Tú, "Tú Tú, buổi tối ta tưởng cùng ngươi ngủ." "Bạch Tú Tú, Tô Vọng Đình." Hồ bá trọng mang theo Lưu Như, Bạch Tú Tú vào trong phòng, kêu hai cái đại nam nhân ở bên ngoài. Nàng đem người kéo đến trên giường, hỏi nàng, "Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên muốn cùng ta ngủ? Hồ bá trọng như thế nào ngươi, các người hai cái náo mâu thuẫn?" Lưu Như lắc đầu. "Đó là làm sao vậy?" Lưu Như vẫn là lắc đầu, không chịu nói chuyện. Bạch Tú Tú xem nàng bộ dáng này, có chút dở khóc dở cười, "Ngươi này cái gì đều không nói, tân hôn đêm liền chạy đến ta nơi này tới muốn cùng ta ngủ, nếu là truyền ra đi nói, người khác lại nói tiếp nói nhiều khó nghe a." Nghe được lời này, Liễu Như do dự một chút, nhưng vẫn là kiên định nói, "Ta tưởng cùng ngươi ngủ, ta không nghĩ qua bên kia, Tú Tú ngươi khiến cho ta cùng ngươi ngủ đi. Ngươi có phải hay không sợ hãi kia chuyện?" Bạch Tú Tú nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến kia chuyện, nữ nhân kết hôn phòng thường đều là hoảng. Chính mình cùng Tô Vọng Đình ngay từ đầu, nàng cũng hoảng đến muốn chết, sau lại không có biện pháp, Tô Vọng Đình người này gấp gáp thực, câu nàng nửa ngày, cuối cùng vẫn là thực hiện được, số lần nhiều, cũng thành thói quen. Ở phương diện này, Tô Vọng Đình vẫn là rất suy xét nàng cảm thụ, làm nàng vui vẻ là chủ, cho nên sau lại, Bạch Tú Tú cũng chậm rãi cảm giác được một ít vui sướng, liền không bài xích. Kỳ thật phương diện này sự tình làm tốt lắm, đối với hai phu thê cảm tình, xác thật là có trợ giúp. Bất quá nếu là không tốt lời nói, kia hai phu thê cảm tình cũng dễ dàng bị ảnh hưởng đến, Trường Kỳ nói. Nghe được lời này, Lưu Như Như là bắt được người tâm phúc, biên độ rất nhỏ gật gật đầu, nàng có chút sợ hãi, Tú Tú Kết hôn nhất định phải làm, kia chuyện sao, có thể hay không không làm, ta hôm nay tưởng cùng ngươi ngủ. Tiểu Như, việc này kết hôn chính là tất nhiên, không có cách nào, bất quá ngươi có thể cùng Hồ Bá Trọng nói chuyện, các ngươi trước trầm dãi, bất quá ngươi vẫn là muốn thông cảm hắn, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, cưới tức phụ hiếm lạ người, muốn làm kia chuyện cũng là bình thường. Bạch Tú Tú làm người từng trải, chỉ có thể như vậy quên lưu Như. Lưu Như nghe được lời này, chỉ là thở dài, vì cái gì a, vì cái gì muốn như vậy? Ta cảm thấy không thoải mái, còn còn rất đau. Lúc ấy nàng đẩy ra hồ bá trọng, mặc xong quần áo liền chạy ra tới. Nhìn đến Lưu Như đi, hồ bá trọng không có biện pháp, cũng chạy nhanh đuổi tới. Bất quá hắn muốn dĩ cho rằng Lưu Như là sẽ về nhà, nhưng không nghĩ tới trực tiếp liền tới tìm Bạch Tú Tú, cũng may chính là gõ cửa không bao lâu, người liền tới mở cửa, bằng không bị những người khác nhìn đến nói, chính mình này mặt còn muốn hay không. Tân hôn đêm, tức phụ chạy tới muốn cùng Bạch Tú Tú ngủ. Hồ Bá Trọng lời này đều nói không nên lời. Bên ngoài, Tô Vọng Đình cũng từ hồ Bá Trọng trong miệng biết việc này, hắn nhíu mày nói, ngươi đến chú trọng nhà gái càng thụ, không thể quá cấp, như vậy nàng sẽ sợ hãi chuyện này, càng không muốn cùng ngươi một khối ngủ. Hồ Bá Trọng thật sự cũng là không có biện pháp, hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào sao? Ta hẳn là như thế nào làm? Ta cũng không phải cố ý muốn như vậy, chính là chính là ta đụng tới Tiểu Như, liền không được. Loại chuyện này là muốn hai người vui sướng là chủ. Ngươi không thể chỉ suy xét chính mình vui sướng, mặc kệ nhà gái, dù sao ngươi liền ôn ngu điểm, làm nàng trước tiếp thu ngươi, ngươi lại tiến hành bước tiếp theo, bằng không ngươi trực tiếp tới, ai không sợ hại à. Tô Vọng Đình có chút hận sắc không thành thép, hoàn toàn đã quên chính mình tân hôn đêm thời điểm, kỳ thật so hồ bá trọng không kém bao nhiêu. Nghe xong Tô Vọng Đình nói, hồ bá trọng cũng cảm thấy là chính mình vấn đề, hắn hoàn toàn tin tưởng Tô Vọng Đình, hỏi, ta đây kế tiếp hẳn lại như thế nào làm? Ta này không phải không kinh nghiệm sao? Ta cũng không tưởng nhiều như vậy, ta liền. "Ngươi a." Liên Tô Vọng đỉnh nhỏ giọng nói. Trong phòng, Bạch Tú Tú trấn An Lưu Như nói, "Ngươi cũng là học trung ý, ý ấy, so người bình thường muốn rõ ràng phương diện này, ta liền một câu." Thử chậm rãi từ trong lòng tiếp thu chuyện này, sau đó cùng Hồ Bá Trọng từng bước một tới, "Ngươi hiện tại như vậy bài xích hắn, kỳ thật không ngừng là thân thể thượng, ngươi trong lòng thượng cũng bài xích, đúng hay không?" Lưu Như gật gật đầu. Nàng sợ hãi. Bởi vậy Hồ Bá Trọng một tiếp cận chính mình, Nàng một cảm giác được đau đớn, nàng liền lập tức chạy. Liễu Như nghe Bạch Tú Tú nói, khẩn trương tâm lý chậm rãi liền hoan xuống dưới. Bạch Tú Tú để sát vào Liễu Như bên hai, nhỏ giọng nói một câu nói. Liên nhìn đến Liễu Như mặt đỏ hồng, sau đó rất nhỏ gật gật đầu. Không biết qua bao lâu, trong phòng môn mở ra. Bạch Tú Tú lôi kéo Liễu Như đi ra, nàng nhìn về phía Hồ Bá Trọng, nói, "Tiểu Như nói đã khuya, muốn cùng ngươi đi trở về." "Thật sự sao?" Hồ Bá Trọng lập tức đứng lên, động không được. Hắn còn tưởng rằng hôm nay khẳng định muốn cho Lưu Như ngủ ở nơi này. Bạch Tú Tú nhìn đến hắn như vậy, nhịn không được nở nụ cười, đẩy một phen Lưu Như, nói: "Được rồi, đã khuya, ngươi chạy nhanh cùng Hồ Bá Trọng trở về đi." Ân. Lưu Như nhìn thoáng qua Hồ Bá Trọng, mặt đỏ hồng, đáy mắt nhiều vài phần ngượng ngùng. Hồ Bá Trọng còn sững sờ ở kia, ngay sau đó bị một bên Tô Vọng Đình đẩy một phen, "Ngươi còn không mang theo ngươi tức phụ trở về. Nay ngày mùa đông chạy ra lạnh hay không?" La la la, chúng ta trở về, tiểu Như chúng ta chạy nhanh trở về. Hồ bá trọng cao hứng không được, tiến lên một phen kéo lại lưu Như tay, theo sau nhìn về phía Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình, "Hôm nay phiền phái các ngươi, ngày mai tới nhà của ta ăn cơm, ta cùng tiểu Như hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi các ngươi một phen." Bạch Tú Tú cười nói, "Hay nha, này bữa cơm ngươi khẳng định tránh không khỏi." Hai người vô cùng cao hứng đi rồi. Tô Vọng Đình có chút nghi hoặc, nhìn về phía Bạch Tú Tú, hỏi một câu, "Ngươi cùng Lưu Như nói gì đó?" Như thế nào nàng nghe xong ngươi nói, liền không cùng ngươi ngủ, phải về nhà đi. Đây là nữ nhân bí mật Bạch Tú Tú nghiêm trang trở về một câu, theo sau nói, ngươi có rảnh cùng hồ bá trọng cũng nói nói, đối tiểu Như Hào Điểm. Này Lưu Như là người, lại không phải khối thịt, hồ bá trọng cũng là người, không phải điều cẩu, như thế nào liền như vậy cấp đâu? Bạch Tú Tú cảm thấy buồn cười. Tô Vọng Đình nghe được lời này, cảm thấy buồn bực, ngày thường hồ bá trọng đối Lưu Như không phải khá tốt sao, như thế nào liền không hảo? Chờ đến ngày thứ hai, giữa trưa Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình đi Hồ Bá Trọng bên kia ăn cơm, cơm là Liêu Như cùng Hồ Bá Trọng một đạo làm, hai người hoàn toàn bất đồng với tối hôm qua thượng bộ ráng, ngược lại là tình trạng ý thiếp bộ ráng, nghị vai thực. Thấu trống không nhận tử. Bạch Tú Tú kéo qua Liêu Như, hỏi một câu, thế nào? Ấn. Nghe song ngươi nói, khá hơn nhiều. Liêu Như nhỏ giọng nói, nhưng trên mặt bị dễ chịu quá bộ ráng, là một chút đều không giả. Xem ra tối hôm qua thượng vẫn là rất hài hòa. Bạch Tú Tú yên tâm, nàng nói, các ngươi hai cái à, chính là đều quá khẩn trương cấp bách, từ từ tới, phía trước làm tốt, mà sau không phải nước chảy thành sông sao, ngươi hiện tại không sợ đi? Sợ vẫn là có điểm sợ. Bất quá Lưu Như cảm giác được trong đó không thể miêu tả, mặt đỏ hồng cũng không nói, chỉ là nói, dù sao ta buổi tối sẽ không chạy tới tìm ngươi ngủ. Chật. Thật là tiểu không lương tâm. Hôn sự làm không bao lâu, hồn ma vẫn mãi liền qua đời. Thời gian nghỉ kết hôn lại nhiều thịnh tang dạ, cùng ngày hồn lại én mại đi thời điểm, nghe nói Hồ gia gia đem chính mình khóa ở trong phòng thật lâu thật lâu, việc này nói ra, mọi người đều là thổn thức thực. Cảm tình tới rồi này một bước, sợ là đã thâm nhập có thủy. Tang lễ ngày đó, Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú cũng đi, tùy lễ. Hai người sau khi trở về, Tô Vọng Đình lôi kéo Bạch Tú Tú trầm mặc thật lâu, sau một lúc lâu mới lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng nói, Tú Tú, về sau nếu chúng ta hai cái già rồi, Ta hy vọng ngươi có thể đi trước, như vậy ngươi liền sẽ không lẻ loi một người." Bạch Tú Tú trong lòng có chút xúc động, không nghĩ tới Tô Vọng Đình sẽ nói như vậy, nghĩ đến tiếp trước, nàng không khỏi có chút phiền muộn, cũng không biết chính mình đi rồi, bên kia Tô Vọng Đình qua đến được chứ? Thật sự như hắn nguyện, là nàng đi trước, chỉ là lưu lại cái kia, sở hữu đau sót cùng khổ sở đều chính mình gơ nhận, nếu là chính mình, Bạch Tú Tú không dám tưởng, cảm thấy sợ hãi. Bạch Tú Tú cười nói, nói cái gì mê sảng đâu? Chúng ta đều còn như vậy tuổi trẻ, tưởng như vậy xa xôi sự tình làm gì? Chính là Tô Vọng Đình môi rung rung một chút, không có đem nói cho hết lời. Thấy hắn như vậy, Bạch Tú Tú tò mò hỏi một câu, chính là cái gì? Tô Vọng Đình lắc đầu, không có gì. Hắn chưa nói, chính là hắn tuổi tác so Bạch Tú Tú lớn tuổi vài tuổi, hiện tại Bạch Tú Tú là tuổi trẻ, chính mình cũng còn xem như tuổi trẻ, chính là chờ tới rồi về sau, bọn họ hai người tuổi tác liền phải kém mở ra. Chẳng sợ nam nhân lão một ít sẽ càng thành thục một ít. Chính là nghe nói nam nhân tuổi thọ trung bình là muốn so nữ nhân đoản, chính mình vốn là so Bạch Tú Tú lớn tuổi, nếu là thật sự còn muốn so nàng đoản mệnh nói, kia chẳng phải là muốn lưu chữ Bạch Tú Tú lẻ loi một người sao? Nghĩ vậy chút, Tô Vọng Đình chỉ cảm thấy khó chịu. Đi cho người, luôn là thiếu chút thấng khổ. Thấy Tô Vọng Đình không chịu nói, Bạch Tú Tú cũng liền không có lại đương hồi sự, bất quá chờ đến lúc sau, nàng phát hiện Tô Vọng Đình có chút thay đổi. Buổi sáng không kém giường, còn chưa tới đi làm thời gian, liền sớm rời khỏi giường, ra cửa chạy bộ buổi sáng rèn luyện đi. Bạch Tú Tú, không biết Tô Vọng Đình là nào căn thần kinh không đúng, nàng cũng lười đến quản, như vậy cũng hảo, chính mình rời giường làm cơm sáng công phu, vừa lúc Tô Vọng Đình đi ra ngoài chạy bộ, chờ làm tốt, Tô Vọng Đình cũng đã trở lại. Buổi sáng uống cháo, Tô Vọng Đình hảo chút năm không vận động, nay một vận động, chỉ cảm thấy thân thể là thật sự không được, không, có trước kia ở trong trường học hảo Hắn trước kia còn chơi bóng rổ đâu? Nay càng làm cho Tô Vọng Đình cảm thấy, chính mình hẳn là hảo hảo vận động, bằng không chờ đến tuổi lớn, thọ mệnh nói không chừng đật đoạn.